Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thầm vui mừng thực xui xẻo, đầu kết hôn cái Phượng Hoàng Nam, nhị hôn gả cho cái cơm mềm nam. Nàng vội vàng cấp trong nhà kiếm tiền, lao tâm lao lực trả giá, đối hai cái nữ nhi sơ với quan tâm, không biết đầu hôn khi Phượng Hoàng Nam có nàng nở dê được đê ái hải tử, cũng không biết nhị hôn cơm mềm nam vẫn luôn ở nữ nhi trước mặt châm ngòi ly rán. Kinh 2 phiên ấn hai cái nữ nhi có nghiêm trọng cờ hờ ấn th tương tâm lý tự ti cờ hờ yếm nhược, còn cùng nàng sinh ra rất sâu ngăn cách thế cho nên mẹ con cả đời không qua lại với nhau lại sau lại đại nữ nhi nhân cắt đùi phổi ném công tác thà rằng đi nhặt rác rửa mưu sinh cũng không cầu trợ với nàng tiểu nữ nhi hoạn ung th tứ phổi cũng không muốn nói cho nàng cuối cùng bởi vì không có tiền đi bệnh viện sống sở sở bệnh cờ hờ hết ở cũ nát cho thuê trong phòng trọng sinh trở lại mới vừa cùng vượng hoàng nam eli ôn thời điểm. Hai cái kiếp trước nghiêng ngửa hơn phân nửa đời nữ nhi còn không có bắt đầu xa các nàng, vẫn là hai chỉ ánh mặt trời khỏe mạnh tiểu bao tử, chính nhau dính dính mà dựa vào nàng trong lòng ngực nói các nàng nho nhỏ mộng tưởng. Thầm vui mừng vẫn là lựa chọn tái giá, chỉ là này một đời nàng sẽ rời xa kia hai cái làm nàng cùng hai tử bi kịch cả đời nam nhân, lựa chọn hai chân tàn tật tiêu sơn hà. Tiêu sơn hà là cái công cụ người, nàng gả hắn là vì làm nữ nhi có thể tốt nhất học, có thể có cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh, rời xa bệnh phổi hai cái con riêng cũng là công của người tiêu sơn hà muốn dám khi dễ nàng hai cái nữ nhi nàng liền đem nảy hai cái nhãi danh hướng cờ hờ hết ấu sau lại nghiên cứu khoa học đại lao tiêu sơn hà đứng lên thành tổ quốc đại công thần hắn đối nàng ngoan ngoan phục tùng sủng ái có thêm hai cái con riêng ôm nàng đuổi ngao ngao kêu mẹ nàng giống như một không cẩn thận đem trọng tổ gia đình quá thành năm hảo gia đình chương một chương một Ngồi đến hạ mạn ánh nắng chiều đều phá lệ tươi đẹp hoàng hôn ánh mặt trời xuyên qua về phía tây cửa sổ chiếu vào cửa sổ hạ thổ bếp thượng, kháng thổ trên bệ bếp lại mạ lên một tầng kim sắc. trong nồi thủy khai, thẩm vui mừng bắt hai thanh đao tước diện hướng trong nước một ném, bị ninh thành một đoàn bánh quai trèo mặt nháy mắt bị nấu tán, theo xôi trào thủy trên dưới phi lên nàng cầm lấy đặt ở một bên hàng tre trúc nắp nồi hướng lên trên một cái, đem bệ bếp hạ thiêu đốt củi gỗ ra bên ngoài chiều chịu, hừng hực thiêu ngọn lửa nhỏ xuống dưới. mặt con muốn lại nấu trong chốc lát, nàng đến một bên tiếp điểm đậu hủ thịt mạt làm kho tử. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trọng sinh, về tới 1983 năm, trở lại nàng vừa mới cùng chồng trước Phùng Sinh Huy ly hôn sau một ngày. Phùng Sinh Huy chân trước mới vừa cùng nàng xả ly hôn trứng, sau lưng liền cùng thân mật quả phụ Lý Thúy Hương xả giấy hôn thú, cùng một ngày liền hoàn thành ly hôn cùng tái hôn hai việc. Từ cục dân chính ra tới, thầm vui mừng bất quá là đi cấp hai cái nữ nhi mua hai kiện bộ đồ mới, trở về liền phát hiện chính mình hai cái nữ nhi đã bị đuổi ra ra môn chạy về nàng nhà mẹ để hào chút năm không ai trụ cũ nát trong tiểu viện. Mà Lý Thúy Hương mang theo nhi tử gả lại đây, trụ vào bọn họ lúc trước phòng ở, trọng tổ một nhà ba người cùng thẩm vui mừng trước ba bà, bà, trước cô em chồng cầm lưỡi hái dao phay canh giữ ở cửa nhà, nàng dám tới gần, xông lên liền huy đao. Hai ngày này, thẩm vui mừng cùng hai cái nữa nhi cũng chỉ có thể tạm thời ở tại cái này tiểu viện tử. Cũng may nông thôn xuất thân, chẳng sợ dựa vào chính mình đôi tay qua vài thập niên cẩm y y ngọc thực giàu có sinh hoạt cũng không đến mức thích hứng không được từ nhỏ quen thuộc hoàn cảnh. Trong thôn nông dân nhóm cũng kết thúc công việc, hoặc khiêng cái quốc, hoặc gánh gánh nặng, hoặc khiêng ngưu đổi dương, sôi nổi từ đồng ruộng hai đầu bờ ruộng trở về, nhìn đến thẩm vui mừng nhà bếp ống khói thượng phiêu khởi khói trắng, không được nghị luận. Thật ly a, Thật ly! Đáng thương trường An cùng trường Ninh Nha, kia phùng sinh huy liền không phải cá nhân, thà rằng giúp người khác dưỡng nhi tử, cũng không cần chính mình hai cái nữ nhi. Phùng sinh huy cùng diêu đại nương sớm trước liền mắng vui mừng sinh không ra nhi tử, ồn nào suy nghĩ muốn cái có trái ớt cấp phùng ra kéo dài hương khói, đâu thèm có phải hay không thân sinh. May mắn còn có vui mừng, Trương an trường ninh cũng không đến mức bờ vơ không nơi nương tựa. Nay ai nói đến chuẩn A, vui mừng như vậy lớn lên đẹp lại có bản lĩnh, đến chỗ nào đều là hương bánh trái, huống hồ nàng còn như vậy tuổi trẻ, tổng sẽ không không hề gả cho đi. Muốn vui mừng thật mang theo nữ nhi tái giá, trường an trường ninh ăn nhờ ở đâu? kêu nhật tử định cũng không hảo quá. Có thể mang qua đi còn hảo, vạn nhất gặp được cái loại này để ý mang hải tử, vui mừng hạ quyết tâm, đem hai hải tử ném trong thôn chạy, Trường An Trường Ninh kia mới đáng thương nột. Đang nói, liền thấy thẩm vui mừng đại nữ nhi Trường An, tiểu nữ nhi Trường Ninh, mỗi người có một cái trang rau dại tiểu cái sọt đã trở lại. Nhìn này hai cái nữ hải nhi, mọi người đều mặt lộ vẻ đồng tình, không được lắc đầu, làm cho hai tử mặt cũng không hề nghị luận cái gì. Trường An 7 tuổi. Trường Ninh mới 5 tuổi, hai chị em diện mạo đều tùy thẩm vui mừng, xinh đẹp, làn da thực bạch, không giống trong thôn Giá Hải tử nhóm giường như lôi thôi quê mùa. Đáng tiếc lớn lên lại đẹp, cũng là mệnh khổ. Nhà bếp môn mở ra, thẩm vui mừng bưng nấu tốt mặt đi ra. Trương An cùng Trường Ninh có lẽ là nghe được quê nhà nghị luận, khuôn mặt nhỏ suy sụp suy sụp, nhìn thấy nàng ra tới, lập tức vui vẻ ra mặt chạy qua đi. Mu mụ chúng ta tìm chút rau dại. Hai cái nữ hài Nhi chăm miệng một lời, ngoan ngoan thật sự. Thẩm vui mừng mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn ôn nhu nhu mà nhìn chính mình hai cái khuê nữ nhi. Trương An Trường Ninh giỏi quá, rau dại chúng ta lưu trữ ngày mai ăn, đêm nay chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Nói xong lại nhìn về phía kia mấy cái đi ngang qua người trong thôn, thoải mái hào phóng. Lý thất ẩu, Trương Nhị Thẩm, Vương Tam Bà, còn có vài vị thuốc bá, nhà của chúng ta ăn cơm, muốn hay không cùng nhau à. Thẩm vui mừng vốn là lớn lên thật xinh đẹp, đọc quá thư nàng còn có một khẩu người khác trên người không có phong độ trí thức. Bộ dáng này, này khí chất, đừng nói trong thôn cô nương tức phụ, sợ là trong thành 17-18 tuổi tiểu cô nương tới, cũng là so không được. Từ nàng đi ra thời khắc đó, mấy cái cùng thôn người liền nhìn nàng không rời mắt được, trong lòng là không thể nói hâm mộ, nghe được nàng tiếp đón chính mình, lại có chút ngượng ngùng. Các người ăn đi. Nói xong từng người về nhà. Thẩm vui mừng một chén một chén đem nấu tốt mì sợi hướng ngoài phòng kia trương hình vùng trên bàn gỗ phóng, cái bàn có chút năm đầu, hơn nữa không soát sơn toàn thân biến thành màu đen cũng nhìn không ra là cái gì đầu gỗ lại bị nàng sắt đến sạch sẽ bàn gỗ còn chặt đứt chân vốn là đặt ở nhà bếp nhà bếp quá tiểu thầm vui mừng liền đem nó dọn tới rồi ngoài phòng từ trung gian đoạn rất cái kia chân làm nàng tìm mấy khối gạch lót thượng đảo cũng dán chắc trương an cùng trường linh ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở bên cạnh bàn điều ghế trương an nhìn thầm vui mừng thật cẩn thận mà mở miệng mụ mụ ba không cần chúng ta ngươi có thể hay không cũng không cần chúng ta trương an ở bên này hỏi một bên trường Ninh cũng đỏ mắt, vai tuổi đại nữ hải đã bị cha mẹ ly hôn nháo đến hoang mang lo sợ, sợ nhất chính là liền mẹ cũng không cần chính mình. thầm vui mừng trong tay động tác dừng một chút, suy nghĩ phiêu hướng về phía kiếp trước ký ức. kiếp trước nàng sắc ngắn ngủi mà rời đi quá giải An Trường Ninh, nàng chưa từng nghĩ tới từ bỏ Trường An Trường Ninh, chỉ là tính toán đi trước tránh hai tháng tiền, ở trong thành giản xếp hảo tự mình công tác cùng chỗ ở, lại trở về đem Trường An Trường Ninh tiếp nhận đi. nàng nghĩ thầm chẳng qua là một hai tháng. Chẳng sợ Phùng Sinh Huy lại hôn đảng, hai cái nữ nhi lưu tại trong thôn, Phùng Sinh Huy thế nào đều sẽ cấp khẩu cơm ăn. Nhưng nàng đánh giá cao Phùng Sinh Huy lương tâm. Có mẹ kế liền có cha kế, trọng nam khinh nữ Phùng Sinh Huy vốn là ghét bỏ Trường An Trường Ninh là nữ nhi, từ trước liền không thiếu mắng, có Lý Thúy Hương, chẳng phải liền làm trầm trọng thêm, huống chi Trường An Trường Ninh là phán cho nàng. Nàng không dám tưởng kiếp trước nàng rời đi kia hai tháng Trường An cùng Trường Ninh đã trải qua cái gì. Chỉ biết này 2 tháng đối hai cái nữ hài sinh ra cực đại chấn thương tâm lý, hai cái nữ nhi cũng bởi vậy cùng nàng sinh ra hiểu lầm cùng ngăn cách. Lại sau lại, trường An nhân hoạn thượng cắt đuổi phổi ném công tác, thà rằng đi nhặt rác rưởi mưu sinh cũng không cầu trợ với nàng, trường Ninh hoạn ung thư phổi, cũng không muốn nói cho nàng, cuối cùng bởi vì không có tiền xem bệnh viện, sống sở sở bệnh chết ở cũ nát cho thuê trong phòng. Trước khi chết nàng còn đang suy nghĩ, nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ bồi thưởng chính mình hai cái nữ nhi Sẽ không lại làm các nàng nghiêng ngửa cả đời Phải hảo hảo chữa chị mẹ con tình Sẽ không lại mất đi nữ nhi Hiện giờ, ông trời liền đem cơ hội này đặt tới nàng trước mặt Này một đời, nàng một ngày đều sẽ không lại rời đi Trường An cùng Trường Ninh Trường An, Trường Ninh, mụ mụ thật sự sẽ không không cần các ngươi, Mụ mụ về sau mặc kệ đến nơi nào Đều mang theo các ngươi, một khắc đều sẽ không rời đi Nhà bếp một cổ nồng đậm kho mùi hương truyền đến Thẩm vui mừng đứng lên Các ngươi ăn trước mặt ta còn kho chút đồ ăn đi cho các ngươi mang sang tới nói xong liền quay trở về nhà bếp dùng môi vớt đem trong nồi kho đồ ăn vớt lên mới vừa trang hòa bản, liền nghe được ngoài phòng truyền đến một cái tiểu nam hải thanh âm trương an trương ninh các ngươi hai cái đều là không đáng giá tiền nha đầu bồi tiền hóa các ngươi không thể kéo dài hương khói các ngươi ba ba chính là muốn ta cũng không cần các ngươi thật vui mừng hoa hỏa nay tiểu nam hải chính là lý thúy hương mang đến cái kia nhi tử Năm nay 9 tuổi, đi theo Lý Thúy Hương gả cho Phùng Sinh Huy sau liền sửa lại họ, hiện tại kêu Phùng Phú Long. Trọng nam khinh nữ mấy ngàn năm truyền thống, làm rất nhiều nữ hài chịu khổ đồng thời, cũng làm không ít nam hài từ nhỏ liền có giới tính thượng cảm giác về sự ưu việt, luôn cho rằng chính mình so nữ hài quý giá. Phùng Phú Long lúc này mới đi theo mẹ ruột gả lại đây bao lâu, liền như vậy đặng cái mũi lên mặt, đương trường ăn cùng trường nình không ai che chở đâu. Thầm vui mừng đem kho đồ ăn mang sang đi, nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét hai cái nữ nhi. Hướng về phía trên sườn núi Thẩm Phú Long kêu lên. Ngươi là Nam Hải, ngươi có thể kéo dài hương khói, nhưng Trường An cùng Trường Ninh có thịt kho ăn, ngươi như thế nào không có? Ngươi ăn quá sao? Ngươi nương cho ngươi làm sao? Cha ngươi cho ngươi mua sao? Nhà các ngươi ăn đến khởi sao? Thẩm Vui mừng trong tay bưng một đại buồn kho đồ ăn, thịt hổ khẩn thật đại đùi gà, đại khối đại khối thịt bò, béo mà không ngán đại móng heo, còn có củ sen phiến, trứng cút, chân gà, đậu tương. Ma đến chỉnh chỉnh tề tề chính mạo thơm ngào ngạt nhật khí. Như vậy phong phú kho đồ ăn, ở cái này niên đại chính là hiếm lạ vật, càng miễn bàn nơi này vẫn là nông thôn. Phùng gia toàn ra cũng chưa bản lĩnh, mấy năm nay đều dựa vào thẩm vui mừng dưỡng, hiện tại chủ kia đóng hai tầng tiểu lâu, vẫn là lần trước tiêu hết nàng mấy năm nay tích tụ cái, bọn họ một cái tử cũng chưa ra, cũng ra không dậy nổi. Hiện giờ không có thẩm vui mừng, phùng ra nơi nào còn mua nổi ăn ngon hảo uống. Phùng phú long tử trước không ăn qua, Đi theo thân mụ tới rồi phùng ra cũng ăn không nổi, nhìn thẩm vui mừng trong tay bưng kia một đại bàn nuốt nuốt nước miếng, hoa một tiếng khóc lóc chạy, còn quăng ngã cái cầu gầm bùn, nhưng ngả lảo đảo bỏ dậy, vừa lăn vừa bỏ mà tiếp tục hướng trong nhà chạy. Trương An cùng Trường Ninh từ sinh ra khởi đã bị ba ba cùng nãi nãi ghét bỏ, không ăn ít thân là nữ hài đau khổ, vừa rồi lại bị phùng phú long cười nhạo một hồi, hai trương khuôn mặt nhỏ héo héo. Thẩm vui mừng đem kho đồ ăn hướng trên bàn một phóng, sờ sờ hai cái nữ nhi đầu. Các ngươi đừng nghe người khác nói bậy, nam hải nữ hải đều giống nhau, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, trở nên nổi bật nữ hải nhi có rất nhiều đâu. Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi triệu minh nguyệt ta gì sao. Nàng dựa vào chính mình, che lại căn phòng lớn, còn mua bốn luân xe hơi nhỏ đâu, ta nữ hải cũng có thể đỉnh thiên lập địa. ân, Trương An Trường Ninh được đến an ủi cùng cổ vũ, vui vẻ ra mặt. Mụ mụ thật tốt. Mụ mụ lớn lên xinh đẹp, mụ mụ sẽ không mắng các nàng. Mụ mụ còn sẽ nói cho các nàng nữ hải cũng không kém. Thầm vui mừng trong tay hai đôi đũa, một đôi kẹp lấy một cái giò heo kho, một khác song kẹp lấy giò heo kho sướng cốt, nhẹ nhàng ra bên ngoài một tuấn, không chút nào lao lực mà liền thổi cốt. Đem mềm lạn hương nộn thoát cốt móng heo phân thành hai nửa, trường ăn trường nịnh trường ăn trong chén các phóng nửa chỉ. An đi. Cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ cũng muốn ăn. Hai cái tiểu thèm miêu nhi mắt to nhi mị thành tiểu nguyệt mầm nhi, bắt lấy chiếc đũa ăn đến có chút số ruột lại cũng lịch sự văn nhã. Thầm Vui mừng ở một bên nhìn chính mình hai cái nữ nhi, khỏe miệng không tự chủ được hơi hơi dơ lên. Chỉ tiếc Trường An cùng Trường Linh quá mức gầy yếu đi, thuật nhìn so đồng dạng tuổi nữ hài nhi muốn tiểu một ít, nhìn đau lòng. Trường Linh lúc sinh ra, chính đổi kịp cải cách Xuân Phong, đại giang nam bắt nhiều rất nhiều mạo hiểm kinh thương lão bản, cũng nhiều rất nhiều công tác cơ hội. Trường Linh mới vừa sẽ đi đường, thầm Vui mừng liền đến trong thành làm việc vặt, làm tiểu sinh ý, ngày thường không thiếu hướng trong nhà gửi tiền làm Phùng Sinh Huy cùng trước bà bà Diêu Thúy Hồng chiếu cố thật dài An Trường Ninh. Nhân mỗi lần nàng hồi thôn đều phát hiện, Trường An Trường Ninh gầy thật sự, Phùng Sinh Huy cùng Diêu Thúy Hồng liền nói hai cái nữ hài nhi cái ăn, còn dễ dàng sinh bệnh, hoa không ít tiền. Sau lại nàng mới biết được, Trường An Trường Ninh sinh bệnh hoa vài phần tiền mua thuốc trị cảm, bị bọn họ nói thành mấy chục hối, cái gọi là Trường An Trường Ninh cái ăn, là hai đứa nhỏ không muốn ăn mãi mãi ăn thừa phát siêu cơm thừa. Nàng vì cấp nữ nhi. Cấp người trong nhà tốt nhất sinh hoạt dùng sức kiếm tiền, lại không nghĩ hai cái nữ nhi lưu thủ ở nhà quá đến như vậy khổ. Nếu không phải nàng ngẫu nhiên phát hiện Diêu thúy hồng nhiều không ít kim vòng tay vòng bạc, nàng còn không biết nguyên bản chính mình gửi trở về cấp nữ nhi hoa tiền, thế nhưng bị kia lao thái bà cầm đi chính mình hoa. Nhớ tới những việc này nhi, thầm vui mừng huyết áp lại cao. Nàng cũng cùng lao thái bà cãi nhau, lao thái bà lại nói nha đầu đều là bồi tiền hóa, sớm hay muộn phải gả người, cho các nàng tiêu tiền lãng phí còn không bằng để lại cho nàng, nàng đã chết những cái đó đồ trang sức cũng là lao phùng ra. thầm vui mừng chính vì trong trí nhớ sự tức giận đến ngứa răng, đơn giản không nghĩ. cơm nước xong, trương an trưởng đình tưởng hỗ trợ thu thập, thầm vui mừng tăng trưởng an thân cao cũng múc được đến nhà bếp trước lưu nước thủy, liền đồng ý hai cái nữ hải nhi đi rửa chén. nàng đem không ăn xong kho đồ ăn đoan tiến nhà bếp, đặt ở giỏ che tử, dùng dây thừng treo ở trên xà nhà, đây là lao tổ tông truyền xuống tới phòng lao thử phương pháp. vừa muốn đi lao bệ bếp. Liên nhìn đến Trường Linh bước chân ngắn nhỏ chạy tiến vào. Mụ mụ, bên ngoài tới một cái đại nương, còn có một cái thúc thúc, đi theo Nhị Đản mãi mãi tới, nói muốn tìm mụ mụ. Nhị Đản mãi mãi, Lưu Tú Mai. Thẩm Vui Mừng trong tay động tác dừng một chút, vẫn là xoa xoa tay, đi ra ngoài. Chương 2 chương 2. Lưu Tú Mai hôm nay chính là mang theo người đến Thẩm Vui Mừng nơi này tới làm mai, đôi mẹ con này chính là người thành phố, trong nhà điều kiện thực không tồi. Lưu Tú Mai hai mươi mấy tuổi liền bắt đầu làm mai mối bà. Nhưng nàng danh khí so bất quá cách vách hạnh lâm thôn bà mối chu. Nàng nghĩ nếu là nàng có thể đem lần này việc hôn nhân nói thành, đại gia biết nàng có thể giúp ly hôn thẩm vui mừng nói thượng một môn như vậy tốt việc hôn nhân, kia phạm vi mấy chục dặm trong nhà có cô nương không đều tới tìm nàng, ai còn đi tìm kia bà mối chu. Lại thấy nàng mang đến tô ánh sáng mặt trời cùng Khương Thục Phân nhìn thẩm vui mừng nhà mẹ đẻ cũ nát tiểu viện tử nhữ mi. Không phải nói rất sẽ kiếm tiền. Như thế nào trụ địa phương như vậy phá? Khương Thục Phân mặt lộ vẻ lo lắng. Lưu tú mai vội vàng cười làm lành. Ai ra, các ngươi cũng là nghe xong vui mừng điều kiện mới đến tìm ta, chẳng lẽ bên ngoài như vậy nhiều người ta nói đều là giả. Nàng tránh tiền ở nàng chồng trước ra che lại cái nhà lầu 2 tầng, tuy tiện tìm cá nhân hỏi thăm đều biết đến. Cái này sân là nàng nhà mẹ đẻ sân, nàng từ nhỏ liền không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, gả cho người viện này không ai ở, dần dạ tự nhiên sẽ rách nát. Chính là các ngươi nhìn a. Sân phá tuy phá lại thu thập đến sạch sẽ vui mừng nàng là cái thực hiểu sinh hoạt đang nói liền nhìn đến thẩm vui mừng từ nhà bếp ra tới thẩm vui mừng một kiện màu xanh nhạt sợi tổng hợp trường tụ áo sơ mi và áo thu vào nàng màu đen quần dài trên eo hệ tập dề càng có vẻ vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết Đầy đầu tóc đen dùng một cái chảo kẹp tùy ý mà kẹp ở phía sau đầu thượng lộ ra thon dài thiên nga cổ còn có mấy rún tóc đen lười biếng mà phiêu xuống dưới nàng ra thực bạch Bạch đến tiếp cận trong suốt, còn rất tinh tế, trên mặt trên người đều nhìn không tới một chút phong sương. Bộ dáng này, đâu giống là sinh quá hai đứa nhỏ. Tô ánh sáng mặt trời lập tức liền kéo qua Khương Thục Phân tay mở miệng, mẹ, ta liền phải nàng. Khương Thục Phân từ trên xuống dưới đánh giá thẩm vui mừng, cũng là mặt lộ vẻ vừa lòng, hướng về phía tô ánh sáng mặt trời gật đầu. Hành, nhà ta điều kiện hảo, nàng khẳng định là sẽ gả, hôm nay việc hôn nhân này là thành. Thẩm vui mừng đi tới, mày vẫn luôn nhăn. Đời trước hôm nay, nàng đã đem trường an trường ninh ném ở trong thôn, lẻ loi một mình đến trong thành kiếm tiền. Sau lại nàng nghe nói nàng không ở nhà thời điểm, tới cửa cầu hôn người liền không đoạn quá, hơn nữa ly hôn ngày hôm sau liền có người tới, nàng chỉ khi bọn hắn nói được khoa trường, nào tưởng lại là thật sự. Hơn nữa, cái thứ nhất tới cửa cầu hôn, thế nhưng là tô ánh sáng mặt trời, cái này nàng đợi này không bao giờ muốn gặp đến người. Lưu Tú Mai thấy nàng sụ mặt, chỉ đương nàng là vừa ly hôn tâm tình không tốt, Liền cười ngâm ngâm chào đón. Vui mừng à, hôm nay ở nhà nhưng có nghe được hỷ thước kêu đâu, này không, người hảo việc hôn nhân liền tới rồi, vị này chính là tô ánh sáng mặt trời, so ngươi tiểu một tuổi, người thành phố, trong nhà là làm ra cụ sinh ý. Ta không gả. Thầm vui mừng đánh gãy lưu tú mai. Lưu tú mai ngây ngẩn cả người. Tô ánh sáng mặt trời mẫu tử cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ có 10 phần năm chắc thầm vui mừng sẽ đáp ứng, nào tưởng thầm vui mừng cho bọn hắn tới cái bất ngờ. Thấy tô ánh sáng mặt trời mẫu tử kéo mặt, Lưu Tú Mai có chút sốt ruột, cũng vội vàng giữ chặt tưởng nói chuyện Khương Thục Phân. Vui mừng a ngươi còn trẻ, tổng không thể cả đời cứ như vậy đi. Nhà bọn họ điều kiện ta vừa rồi cũng cùng ngươi nói, cho dù là hoàng hoa khuê nữ gả qua đi, kia cũng là chèo cao, huống chi ngươi. Lưu Tú Mai cũng không đem nói đến quá thẳng, nhưng ai đều biết trong đó ý tứ. Thầm vui mừng lần này không nói chuyện, đột nhiên liền xoay người vào phòng. Tô ánh sáng mặt trời mẫu tử trong lòng cảm thấy nàng có chút không biết tốt xấu, Khương Thục Phân nhìn về phía Lưu Tú Mai. Đây là làm bộ làm tịch. Lưu Tú Mai bồi cười. Các ngươi lời chút, nàng không đốc. Mẹ, chúng ta liền từ từ. Tô ánh sáng mặt trời sợ Khương Thục Phân phải đi, vội vàng nói. Khương Thục Phân trong lòng hoa chứ hỏa, nhưng cũng chỉ có thể từ từ. Thẩm vui mừng ly hôn đã thành trong thôn đại tin tức. Đại gia trả dư phát sau nói chuyện phiếm tổng tam câu không rời đi nàng, nàng nơi này có điểm động tinh gì? Tổng có thể đưa tới chú ý. Đúng là cơm chiều thời điểm, là thu hoạch vụ thu thời tiết ít có thời gian nhàn hạ, lưu tú mai mang theo tô ánh sáng mặt trời mẫu tử tới trong chốc lát, liền lục tục có thôn dân bưng bắt cơm tới xem náo nhiệt. Vui mừng nơi này như thế nào người tới đâu, đây là làm mai đâu. Vương đại trụ liền vài miếng dưa muối biên gặm màn thầu biên hỏi. Khẳng định đúng rồi, Phùng Sinh Huy chân trước mới vừa xả ly hôn trứng, sau lưng liền xả giấy hôn thú, chuyện này nháo đến mọi người đều biết. Hợp với vui mừng ly hôn tin tức không đều truyền khai. Nàng như vậy đẹp lại sẽ kiếm tiền, có thể nhìn thượng nàng nhiều đến là, không còn sớm chút tới, sợ là đã muộn. Này nói cũng là, Khương Thục Phân nhìn về phía đến xem náo nhiệt thôn dân. Nhà của chúng ta người thành phố, làm ra cụ sinh ý, có tiểu lâu phòng, khai tiểu ô tô, nhưng là chúng ta không chê thẩm vui mừng từng ly hôn, tới cầu hôn tới. Vừa dứt lời, thấy thẩm vui mừng đột nhiên từ nhà bếp ra tới, trong tay bưng một chậu tẩy nồi thủy, dầm một tiếng. Toàn hất ở nàng cùng Tô ánh sáng mặt trời dưới chân. Ta nói ta không gả, ta coi không thượng các ngươi, các ngươi như thế nào an vạ không đi. Nói xong, Thẩm Vui mừng liền đem trong tay buồn tráng men hướng một bên ném, hoàng đương hai tiếng bắn lên lại rơi xuống. Khương Thục phân mẫu tử nháy mắt ngây ngẩn cả người. Khương Thục phân vừa rồi nói những lời này đó, chính là muốn cho Thẩm Vui mừng đừng làm cho nhiều người như vậy mặt lại làm bộ làm tịch, nào nghĩ đến cuối cùng thế nhưng làm chính mình mất lớn như vậy thể diện. Lưu Tú Mai cũng ngây ngẩn cả người vừa rồi còn nghị luận sôi nổi thôn dân cái này ngầm miệng. thật vui mừng như cũ sụ mặt. Như thế nào? Còn không đi. Như thế nào? Ta chính là coi thường các ngươi, các ngươi còn có thể cưỡng bách ta không thành. Hành, ngươi đừng hối hận. Khương Thục Phân bực đến không được, còn muốn nói gì, nhưng nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng rốt cuộc ném không dậy nổi cái này mặt, liền lôi kéo tô ánh sáng mặt trời rời đi. Lưu tú mai không có làm thành lần này môi, thất vọng nhìn thẩm vui mừng còn có chút hận sắt không thành thép người a ngươi, ngươi điều kiện gì tô gia điều kiện gì ngươi coi thường tô gia còn có thể gả cái dạng gì nhân gia nha ai ai các ngươi từ từ ta lưu tú mai sợ tô ánh sáng mặt trời mẫu tử sinh khí vội vàng đuổi theo trương an cùng trường ninh ngồi ở trên ngay cửa có chút bị dọa tới rồi mụ mụ ngày thường tuy rằng rất ít ở nhà nhưng là vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu đâu giống hôm nay như vậy hung quá thẩm vui mừng nhìn hai đứa nhỏ ánh mắt Cũng biết chính mình làm sợ các nàng, vội vàng qua đi ôm chặt hai cái hoa hoa. Trường An trường Ninh đừng sợ, mụ mụ sẽ không hung các người, mụ mụ vừa rồi ở đánh người xấu. Nghe thẩm vui mừng ôn ôn nhu nhu thanh âm, trường An trường Ninh cười gật gật đầu. Chúng ta không sợ, chúng ta mới không sợ mụ mụ, mụ mụ tốt nhất. Thẩm vui mừng nghe hai đứa nhỏ mềm mềm mại mại thanh âm, tâm đều bị mềm hóa, càng kiên định đời này phải hảo hảo bảo hộ các nàng tâm. Đời trước nàng sau lại lựa chọn tái hôn. Tài gia chính là tô ánh sáng mặt trời, lại không nghĩ chính mình nửa đời sau bị người nam nhân này đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hôn sau tô ánh sáng mặt trời muốn cái bọn họ hài tử, nàng nghĩ chính mình cũng còn trẻ, liền đáp ứng rồi. Nhưng ai từng tưởng, tô ánh sáng mặt trời thân thể không tốt, hoàn có nhược tinh chứng, hôn sau ba năm nàng đều hoài không thượng. Lại qua hai năm, khó khăn có mang, lại bởi vì tô ánh sáng mặt trời hạt giống vấn đề, hài tử không lưu lại, tiếp theo lại hợp với rất nhiều lần tự nhiên sinh non thật vất vả có cái hài tử bảo tới rồi đủ tháng nàng khó sinh đối nối roi tông đường vô cùng chấp nhất tô ánh sáng mặt trời biết được nàng hoài chính là nam hải không màng trên giường bệnh nàng chính mệnh huyền một đường vì xuống tới cầu bác sĩ nói nhất định phải bảo tiểu đại không quan trọng cũng may nàng phúc lớn mạng lớn còn sống hài tử lại không có thân thể của nàng cũng hoàn toàn suy sụp không thể lại hoài không nói còn rơi xuống một thân bệnh tô ánh sáng mặt trời mẫu tử đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng Khắp nơi nói nàng thân thể kém không hảo sinh dưỡng, còn nói nàng quá cường thế không màng ra, tổng áp tô ánh sáng mặt trời một đầu, không thích hợp sinh hoạt. Hai mẹ con trộm chuyển đi nàng tài sản lúc sau, buộc nàng ly hôn mình không rời nhà, làm hại nàng mất cả người lẫn của, còn rơi xuống một thân đều danh. Mà đôi mẹ con này, dựa vào nàng kiếm tiền, qua cả đời thoải mái giàu có ngày lành. Chỉ là này đó, liền đủ để cho thẩm vui mừng đối bọn họ hận thấu xương, húng chi bọn họ làm nhưng không ngừng này đó. Tô Ánh Sáng Mặt Trời mẫu tử đều là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ người, làm cho nàng mặt, bọn họ đối trường An Trường Ninh thực hảo, lại luôn là sấn nàng không ở liền đánh chửi Trường An Trường Ninh, còn châm ngòi các nàng mẹ con quan hệ, nói nàng đi ra ngoài làm buồn bán không về nhà chính là bởi vì không nghĩ đối mặt các nàng hai cái kéo chân sau. Ở Phùng Gia, Trường An Trường Ninh trưởng kỳ bị chính mình bà ba lại én lại én lại đánh chửi, đã sinh ra nghiêm trọng chấn thương tâm lý, bởi vì Tô Ánh Sáng Mặt Trời mẫu tử bị thương vô hạn phóng đại cùng nàng chi gian ngăn cách càng sâu, thế cho nên sau lại mẹ con cả đời không qua lại với nhau. nghĩ vậy chút, thật vui mừng cả người lánh đến phát run. nàng không thể lại làm chính mình, lại làm trường an trường linh nhân sinh dẫm lên vết xe đổ, tô ánh sáng mặt trời tội ác khánh trúc nan thư. đời này nàng sẽ không lại làm hắn xuất hiện ở các nàng trong cuộc đời. sắc trời không còn sớm, dọn dẹp một chút rửa mặt, liền ôm hai cái nữ nhi ở trong phòng dùng rơm dạ chiếu lâm thời phâu ngủ trải lên ngủ. hai cái nữ nhi rửa gần chính mình. Ngủ phô không có nệm cao su thoải mái, lại so với bất luận cái gì thoải mái dường lớn ngủ đến độ an tâm. Kiếp trước nàng trường an trường ninh đều qua đời sau, nàng liền không ngủ quá một cái hảo giác. Hiện giờ ôm hai cái mất mà tìm lại nữ nhi, giống như là ôm một đoạn mất mà tìm lại nhân sinh. Ngày hôm sau, thầm vui mừng ngủ đến mặt trời lên cao, dùng trường an trường ninh ngày hôm qua đảo rau dại làm cải bẹ xanh sủi cảo, cùng hai cái nữ nhi ăn no no, mới dẫn theo ngày hôm qua thay thế quần áo đi bên dòng suối nhỏ, tỉ mỉ rửa sạch sẽ mới lấy về trong viện lượng, nhà mẹ để tiểu viện tử ở sân núi nhỏ trung gian, tầm nhìn còn tính rộng lớn, có thể nhìn đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận việc nông dân, có thể nhìn đến gánh tẩy tốt quần áo từ nhỏ bờ sông trở về phụ nhân, cũng có thể nhìn đến sáng sớm đi họp chợ mới vừa hồi thôn thôn dân. Thật vui mừng ra chính phía dưới sân đập lúa thượng, trong thôn các nam nhân ở đánh cao lương, các nữ nhân lấy già lớn lên tốt cao lương côn biên cái chổi, không tốt cao lương côn đôi ở sân đập lúa bên cạnh, đã xếp thành vài tòa tiểu sơn trong thôn Hải Tử đang ở xếp thành tiểu sơn cao lương côn thượng lăn lộn không biết là bị cao lương côn nhi cào nữa vẫn là quá làm ở ý nhiệt bọn nhỏ khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng trên người chui không ít còn cỏ nhưng mà cũng ngăn cản không được bọn họ tiếp tục đùa giỡn Trần Tam thúc nhìn đến bọn nhỏ làm ầm y đến lợi hại hướng về phía bọn họ kêu hướng bên cạnh dựa vào điểm đừng đánh tới các ngươi bọn nhỏ hô vài tiếng đã biết Trần Tam thúc lại cười nháo toàn trở về cao lương côn đôi. đây là cái này nên đại Nông thôn hài tử số lượng không nhiều lắm, lại rất làm người thích giải trí. Trường An trường Ninh nhìn đến cùng tuổi bọn nhỏ đùa giỡn, một chút cũng chưa động tâm, vây quanh ở thẩm vui mừng bên cạnh, tưởng giúp thẩm vui mừng hội, phát hiện chính mình với không tới xào phơi đồ, mới bị thẩm vui mừng gọi vào nơi khác đi chơi. Thẩm vui mừng mới vừa đem cuối cùng một kiện quần áo quải hảo, liền tăng trường Ninh bắt lấy một tiểu thuốc giã cúc hoa, này nhót hướng phía chính mình chạy. Giã cúc hoa chỉ có 7-8 đóa, trường Ninh thúc rất đẹp còn dùng không nhiều không ít vừa vặn tốt vài miếng lá xanh điểm xuyết nho nhỏ một bó hoa, lại có không thể nói nghệ thuật mỹ cảm. Mụ mụ, hoa hoa đưa cho mụ mụ. Tiểu nữ hải nhi đem kia một bó màu vàng dã cúc hoa dơ lên. Thẩm vui mừng một loan eo, nàng liền đem một bó đế cắm hoa ở thẩm vui mừng trước ngực trong túi. Thẩm vui mừng hôm nay xuyên chính là một kiện màu xám sởi tổng hợp trường tụ áo sơ mi, bộ dáng lao thổ cứng nhắc, cắm thượng này thúc hoa, thế nhưng nhiều vài phần tươi mát linh động Trường Tha rằng thật sẽ giúp mụ mụ trang điểm, thật là đẹp mắt. Thần vui mừng cười nói. Trường Ninh bị khen, vẻ mặt thần khí. Một bên Trường An đã mở miệng. Mụ mụ, Trường Ninh nói hiện tại là mùa thu, chỉ có cúc hoa, chờ tới rồi mùa xuân, hoa nhiều, nàng muốn trích càng nhiều xinh đẹp hoa trở về cấp trang điểm mụ mụ. Ơn ơn. Trường Ninh gật gật đầu. Trường Ninh về sau còn muốn thiết kế quần áo, đem mụ mụ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Thôn trưởng ra ra ra tiểu hoa tỷ tỷ nói. Thiết kế quần áo kêu trang phục thiết kế sư, nếu Trường Ninh thành thiết kế sư, liền mỗi ngày cấp mụ mụ làm quần áo. Ta đây nhưng chờ Trường Ninh cấp mụ mụ thiết kế quần áo Nga. Thầm vui mừng sờ sở Trường Ninh đầu, lại nhìn về phía Trường An. kia Trường An đâu, Trường An muốn làm cái gì? Mụ mụ thích hoa, chính là một chút tuyết liền không có hoa, Trường An tưởng loại ra tuyết địa cũng có thể khai hoa, còn tưởng loại ra trên nền tuyết cũng có thể lớn lên đồ ăn. Nói lên chính mình muốn làm sự, hai cái nữ hải nhi thần thái phi dương. Thầm vui mừng vành mắt có chút hồng, kiếp trước nàng đối hai cái nữ nhi sơ với quan tâm, trọng sinh trở về, mới lần đầu tiên biết các nàng muốn làm cái gì. Một trận bạn cắt đuổi gió to đột nhiên thổi tới, cùng với hô hô tiếng gió, đem ba bốn mễ ngoại tầm mắt đều che khuất. Dương đào chấn mà chỗ phương Bắc, hàng năm bị cắt đuổi ảnh hưởng. Gió cắt luôn là tới không hề dự triệu, người trong thôn vội vàng chạy về ra sợ lượng ở bên ngoài quần áo, bắp, cây đổ hướng trong nhà dọn. Thầm vui mừng cũng không để ý vừa mới lượng ở xào phơi đồ thượng còn nhỏ nước quần áo, ôm hai cái nữ nhi liền hướng trong phòng chạy, gắt gao giữ cửa cấp đóng lại. Kiếp trước nàng hai cái nữ nhi sau lại đều được bệnh phổi chính là trường kỳ sinh hoạt ở cắt đuổi hoàn cảnh trung tạo thành. Nói đến cùng vẫn là nàng thực xin lỗi trường An Trường Ninh. Kiếp trước quá hồ đồ, luôn muốn nhiều kiếm tiền, ngày mai liền trở về bồi hài tử, ngày mai lại ngày mai, nàng chỉ lo không biết ngày đêm mà công tác, căn bản không biết nữ nhi sớm liền bởi vì cắt đuổi đã mắc bệnh tiếp trước sẽ bệnh tật quân thân, trở thành xã hội tầng dưới chót nghiêng ngửa cả đời, còn sớm liền qua đời trường an trường linh, hiện giờ còn tươi sống ở nàng trong lòng lưỡng, đeo nàng mụ mụ, các nàng còn khỏe mạnh, các nàng còn không có chấn thương tâm lý, các nàng vẫn là nho nhỏ mộng tưởng ra, một cái muốn làm trang phục thiết kế sư, một cái tưởng ở băng thiên tuyết địa loại da rau dưa, loại da hoa tươi, nay một trận gió cắt cũng không có thổi thật lâu, phong ngừng, thầm vui mừng một lần nữa mở ra nhà bếp môn, lượng ở bên ngoài trên quần áo đều bị kín một tầng thổ. Vừa rồi giống như bọn họ trốn trở về nhà người trong thôn cũng đi ra, hoán giận này trận gió to. Một cái cao lớn bạm vỡ mặt xám mày cho phụ nhân từ dưới chân núi hướng bên này đi, nghĩ đến cũng là bị vừa rồi kia trận gió xa ảnh hưởng. Đến gần, thầm vui mừng mới phát hiện là cách vách thôn bà mối chu. Thầm vui mừng ngắm nhìn chung quanh hạ, trừ bỏ trường An Trường Ninh, bên này cũng chỉ có nàng một nữ nhân, thầm nghĩ bà mối chu nên không phải là tới tìm nàng đi. Nàng con ở nghi hoặc liên thấy bà mối chu cười ngâm ngâm mà đứng ở nàng trước mặt. Vui mừng, ta đã thấy ngươi, nhớ rõ ta đi. Hạnh lâm thôn bà mối chu, ngươi hảo nhân duyên tới lạc. Thầm vui mừng nhịu như mày. Mới vừa tiễn đi một cái lưu bà mối, lại tới một cái bà mối chu. Bà mối chu, ta không gả. Bà mối chu như cũ cười ngâm ngâm. Vui mừng, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt ta, tốt xấu nói trước đối phương là ai nha. Trương ba trương ba. Thầm vui mừng mày ninh thành bánh quai trèo. Nàng từng ly hôn, sinh quá hài tử, ở cái này niên đại, bà mới tới làm ai, có thể cho giới thiệu cái dạng gì? Tô ánh sáng mặt trời chính là lưu tú mai giới thiệu, là cái cái gì mặt hàng nàng nhất rõ ràng. Đời này, nàng chẳng sợ tái giá, cũng muốn chính mình tìm. Bà mối chu, ngày hôm qua cũng có người đến ta nơi này tới làm ai, ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm, liền biết bọn họ là như thế nào bị ta đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm qua liền có người tới tìm ngươi làm ai? Ba mối chu thực hiển nhiên có chút kinh ngạc, thế nhưng có người so nàng còn sớm. "La, trong thành, trong nhà có hai bộ biệt thự, hai đài xe hơi nhỏ, kết hôn lần đầu, gần nhất là Mai đã bị ta đuổi ra đi, như vậy điều kiện ta cũng không chịu gả." "Ai nha, như vậy a?" Ba mối chu nghe vậy, cũng không có biết khó mà lui, ngược lại cười khởi lạc. "Vậy ngươi cũng đến nghe ta đem đối phương điều kiện nói xong?" "Hán? Ai, vui mừng, ta còn chưa nói xong đâu." Thẩm Vui mừng đột nhiên đi vào trong phòng. Bà mối chu vừa định truy đi vào tiếp tục nói, lại gặp được nàng đi ra, trong lòng ngực nhiều cái nữ hồng rổ. Đem nữ hồng rổ hướng dưới mái hiên tiểu ghế gỗ thượng một phóng, thầm vui mừng lại quẹo vào nhà bếp, không nhiều sẽ liền đề ra cái tiểu bình gốm ra tới, còn từ trong túi móc ra một trương màu tím ngũ rất tiền, hướng về phía trong viện trường an trường ninh vẫy vây. Trường an trường ninh, các người đến Lý Bảy nhà nước đi, đánh 5 phần tiền nước tương, đi đường thời điểm tiểu tâm tâm đừng ngã. Hảo! Trương An, Trường Ninh bung ra cùng nhau dẫn theo giặt quần áo dùng thùng gỗ. Các nàng vừa rồi vừa định hỏi Thẩm Vui mừng muốn hay không đem bị cắt đuổi làm dơ quần áo thu hồi tới trọng tẩy. Nghe được Thẩm Vui mừng phân phó, liền buông thùng nước chạy tới. Trương An tiếp nhận tiền, nắm muội nguội tay, liền hướng trong thôn nhưỡng nước tương bán Lý Bảy nhà nước chạy tới. Bà mối Chu nhìn thấy Thẩm Vui mừng đem nữ nhi trí đi, còn tưởng rằng Thẩm Vui mừng là tưởng cùng nàng nói chuyện, cảm thấy hấp dẫn, liền đi tới Thẩm Vui mừng bên cạnh. Thẩm Vui mừng đã cầm lấy nữ hồng rổ túi đầu xe chỉ luồn kim. Cấp trường an mua quần áo lớn chút, nàng đến sửa sửa. Bà mối chú quả nhiên ở nàng bên cạnh bắt đầu lại nhải. Cho người nói này nam nhân so người đại năm tuổi, cùng ngươi giống nhau vừa ly hôn, mang theo hai cái nhi tử. Trước hai năm hắn bởi vì sự cố bị thương chân, hiện tại còn đứng không đứng dậy. Thầm vui mừng nghe điểm nơi này động tác dừng một chút. Nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán nghe bà mối chú giới thiệu, sở dĩ không có đổi người, chỉ là bởi vì biết bà mối cũng là lấy tiền bang nhân làm việc Chẳng sợ nàng cự tuyệt, đối phương cũng sẽ không dễ dàng rời đi, đơn giản khiến cho nàng lưu lại nói, nàng chính mình vội chính mình. Hiện giờ nghe đến mấy cái này, nàng lại là có chút nghi hoặc. Bà mối chú cũng là làm vài thập niên ngôi, chẳng lẽ không biết người giới thiệu đến trước giới thiệu tốt sao. nay vừa lên tới không nói ưu điểm, trực tiếp liền nói đối phương quẹt chân, cũng không sợ dọa chạy nàng. Nàng vừa rồi cố ý nói tô ánh sáng mặt trời điều kiện, chính là muốn cho bà mối chú biết như vậy điều kiện nàng đều cự tuyệt, càng đừng nói điều kiện không tốt Bà mối Chu nghe xong nàng nói, không những không đi, còn càng tới gần nàng đứng, nàng còn tưởng rằng bà mối Chu giới thiệu người điều kiện so tô ánh sáng mặt trời càng tốt đâu, ai có thể nghĩ đến, liền này. Bà mối chú thấy thẩm vui mừng xem chính mình, lại cười cười. Vui mừng, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện thẳng. Ngươi nói bị ngươi cự tuyệt kia nam, nhân ra đồ hôn, là người thành phố, gia cảnh cũng không tệ lắm, ngươi nói hắn tìm ngươi là đồ gì a? Nam nhân liền không có không nghĩ có chính mình hài tử. Nếu là ngươi gả cho đầu hôn không hài tử, khẳng định muốn yêu cầu ngươi sinh, chờ ngươi cùng hắn có hài tử, trường an trường ninh làm sao bây giờ? Hắn khẳng định sẽ khác nhau đối đãi. Ta cũng không phải đặc chỉ ai, ngươi ly hôn mang theo hai cái nữ nhi, gả cho cái nào đầu hôn đều không thích hợp. Ta cho ngươi tìm cái này liền rất thích hợp, mọi người đều mang theo hài tử, ai đều không thể so ai kém. Càng quan trọng là hắn quẹ chân a, như vậy nam nhân lại tìm tức phụ liền càng khó, cùng ngươi kết hôn, càng sẽ quý trọng. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn giống ngươi chồng trước như vậy sẽ có ngươi ở bên ngoài có người. Nghe đến đó, thầm vui mừng cảm thấy bà mối chu thật là góc độ thanh kỷ, lại cũng nói có lý. Kiếp trước nàng hai nhậm trượng phu đều xuất quỹ, không một cái quý trọng nàng. Bất quá nàng vẫn là lắc lắc đầu. Ta không gả, ngươi lại cho hắn khác tìm đi. Vui mừng, ngươi lại suy xét suy xét, hắn kia hai đứa nhỏ, một cái 8 tuổi, một cái 4 tuổi, cùng trường an trường nình không sai biệt lắm đại. Ngày thường có thể cùng trường an trường ninh chơi, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Ta đây có điều kiện. Thầm vui mừng thu được quần áo vòng eo, dùng kéo cắt đầu sợi. Đệ nhất, kết hôn sau trong nhà tiền về ta quản. Đệ nhị, tuyệt không sẽ lại muốn hài tử. Đệ tam, chỉ cần ta tưởng ly hôn, tùy thời đều có thể ly hôn. Ba mối chu nghe xong, thế nhưng cười tủm tỉm gật đầu. Kiếc hảo, vậy ngươi xem ngươi chừng nào thì phương tiện, ta an bài hai ngươi trông thấy. Ân. Thầm vui mừng động tác dừng một chút, tay phải châm suýt nữa không chát phá tay trái ngón trỏ. Nàng vừa rồi như vậy nhắc tới, mục đích là làm bà mối chu từ bỏ, bởi vì nàng biết chính mình để điều kiện quá mức, ít nhất để tam điều thực quá mức, nào nghĩ đến bà mối chu thế nhưng nói có thể an bài gặp mặt. Ngươi cảm thấy nhân ra có thể đáp ứng. Như thế nào không thể. Đối phương nói, chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh trái pháp luật phạm tội, ngươi nói cái gì điều kiện đều có thể thương lượng. Bà mối chu nói, Đem trong tay mang đến cầu hôn bao lớn bao nhỏ đều đặt ở thẩm vui mừng trong viện trên bàn. Hai điều thích khô một con sống gà, một túi hai cân bột mì, thành ý tràn đầy, cũng không tựa tô ánh sáng mặt trời mẫu tử dường như tay không mà đến. Thẩm vui mừng lại xấu hổ, bà mối chu thật thật sự, nghĩ đến vẫn là nàng nói được không đủ tàn nhẫn. Bà mối chu ta còn có mặt khác mấy cái điều kiện tưởng nói ân. Thường biên, liên ở thẩm vui mừng đi biên điều kiện thời điểm, bà mối chu lại trước mở miệng. vui mừng Ta chỉ là người giới thiệu, an bài các ngươi gặp mặt, điều kiện ngươi nhưng đừng cùng ta nói, chờ gặp mặt ngươi cùng Tiêu Sơn Hà nói. Ai nha ngươi nhìn một cái ta, tuổi lớn đều hồ đổ, liền quan trọng nhất cũng chưa nói cho ngươi. Đối phương kêu Tiêu Sơn Hà, người thành phố. Thầm vui mừng đột nhiên đứng lên, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm bà mối chu. Ngươi nói chính là Giang Sơn Sơn, con Sông Hà. Trương An Trường Ninh đến Lý Bảy nhà nước mua nước tường, thực mau trở về tới. Xuyên qua bờ ruộng khi. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận việc các thôn dân đều nhịn không được xem này hai cái vừa mới gia đình rách nát tiểu cô nương hai mắt. Trường An Trường Ninh, lại có người phương hướng các ngươi mụ mụ cầu hôn, các ngươi mụ mụ sợ là muốn tái giá lạc. Vương Tam bà không lưng đảo khởi hai cái đỏ thâm khoai, hướng đã trang nửa cái sọt khoai lang đỏ giỏ che một ném, nâng lên phơi đến đen nhánh mặt đậu Trường An Trường Ninh. Luôn có người thích cố ý đậu tiểu hài tử chơi, thật giống như nhân gia sinh nhị thai. Liền chạy đến nhân gia lão đại trước mặt nói ngươi ba ba mụ mụ sinh đệ đệ muội muội không cần ngươi dường như. Trương An Trường Ninh đầu nhỏ tử giống chống bỏi dường như riêu. Sẽ không, chúng ta mụ mụ mới sẽ không tái giá đâu. Ngày hôm qua có người tới cầu hôn, chúng ta mụ mụ cự tuyệt, nàng mới sẽ không tái giá. Chính là hôm nay lại có người tới cầu hôn A, rất nhiều người đều chạy nhà các ngươi nhìn lại liệt, các ngươi chính mình không biết sao. Các ngươi mụ mụ lớn lên xinh đẹp, còn như vậy tuổi trẻ, nàng không gả ngày hôm qua người nọ cũng sẽ không vẫn luôn không gả chồng. Các người ba ba đều khắc lấy, các người mụ mụ tái giá cũng là thực bình thường A. Các thôn dân xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, liền tưởng đầu trường An Trường Ninh. Trường An Trường Ninh nghe được thúc thúc bá bá A công A bà nhóm đều nói như vậy, khuôn mặt nhỏ suy sụp suy sụp. Các người nói bậy. Dù sao chúng ta mụ mụ mới sẽ không tái giá đâu. Trường Ninh thở phì phì mà nói xong, bước chân ngắn nhỏ hướng trong nhà chạy. Trường An sốt ruột mà đi theo phía sau kia. Trương ninh ngây chậm một chút. Đừng quăng ngã hư nước tương bình. Bằng không ngươi lấy tới cấp ta dẫn theo. Hai cái nữ hải nhi một khối dẫn theo nước tương bình về đến nhà, liền nhìn đến mụ mụ chính đưa bà mối chu ra cửa. Mụ mụ trong tay còn cầm một túi bột mì một cái thịt, chính hướng bà mối chu trong tay tắc, bà mối chu đem bột mì cùng thịt đều nhét trở lại đi. Vui mừng, đây là nhân ra tới cửa cầu hôn lễ, nếu ngươi đáp ứng gặp mặt, vậy ngươi liền nhận lấy, ngươi làm ta này làm ai mối lấy về đi nói như thế nào. Coi như là đáp lễ, hơn nữa ta không phải cũng là nói tiên kiến thấy tiêu sơn hà lại quyết định sao. Người cầm đáp lễ trở về, cũng làm tiêu ra biết thành ý của ta. thẩm vui mừng nói. Bà mối chu vẻ mặt vui dạo dực, gật đầu liền nhận lấy bột mì cùng thịt khô. Trường An Trường Ninh có chút không hiểu, cái gì đáp lễ? Cái gì đáp ứng? Mụ mụ đáp ứng phải gả. Bà mối chu dẫn theo thẩm vui mừng đưa cho bột mì cùng thịt khô đi ra, trải qua trường An Trường Ninh bên cạnh, cười tủm tỉm mà dỗi tay sờ sờ các nàng đầu. Chúc mừng trường an trường ninh A, các ngươi phải có tân ba ba. Trường an trường ninh không kịp làm cái gì phản ứng, bà mối chu liền bước bước chân một trận gió dường như đi rồi. Nhà bọn họ trong viện quả nhiên tới thật nhiều người trong thôn, vừa rồi về nhà trên đường nghe được người trong thôn nói như vậy các nàng còn không tin đâu. Hai cái tiểu cô nương thật cẩn thận mà dẫn theo nước tương hướng trong viện đi, liền nghe được mọi người đều vây quanh các nàng mụ mụ. Vui mừng, ngươi hồ đồ A, ngươi không thể bởi vì chính mình ly hôn liền đi gả một cái tàn phế A. Thời đại bất đồng, hiện tại ly hôn còn có thể gả rất khá nữ nhân chỗ nào cũng có, ngươi như vậy xinh đẹp, còn sợ tìm không ra tốt. Ngày hôm qua cái kia họ tô tới cầu hôn ngươi cũng chưa đáp ứng, hắn thế nào cũng là cái kiện toàn người. Như thế nào hôm nay ngươi ngược lại đáp ứng rồi một cái tàn phế. Tiêu Sơn Hà còn có hai cái nhi tử, cùng trường an trường ninh giống nhau đại, ngươi gả qua đi, không còn phải chiếu cố hắn hai cái nhi tử. Đến lúc đó ngươi muốn chiếu cố bốn cái hài tử, còn phải hầu hạ một cái tàn thế. Ngươi là gà đi làm lão mụ từ đâu? Mọi người đều thế thầm vui mừng suốt ruột, thầm vui mừng chính mình lại bình tĩnh thật sự. Trương An quần áo sửa hảo, nàng đem nữ hồng rổ để về phong phóng, đi thu lượng ở trong sân quần áo. Vừa mới rửa sạch sẽ, đã bị cắt bụi làm dơ, nàng đến một lần nữa cầm đi rửa rửa. Mới vừa lượng quần áo còn ướt giơm rề, nàng nghĩ chờ thủy làm một ít lại thu, trọng lượng sẽ tiểu một ít. Nào muốn nhận hai kiện quần áo mới phát hiện, thủy là thiếu, dính lên cắt bụi lại nhiều. Ước lượng lên so vừa mới lượng đi lên thời điểm quan trọng. Ở các bụi rất nghiêm trọng địa phương sinh hoạt, thật đúng là không dễ dàng. Thấy thẩm vui mừng chỉ lo thu quần áo, run trên quần áo cắt bụi, cũng không nói thay đổi chủ ý, mọi người tổng cảm thấy chính mình là hoàng đế không vội thái dám nóng nảy. Thôn trưởng Nhi tử Chu đại thụ đột nhiên vội vã chạy tới. Lý người phát thư hôm nay tới trong thôn truyền tin, ta cùng hắn hỏi thăm Tiêu Sơn Hà, các ngươi đoán ta nghe được cái gì? Cái này Tiêu Sơn Hà, chẳng sợ không phải cái tàn phế vui mừng cũng không thể gả a chương 4 chương 4. nghe được cái gì cái kia tiêu sơn hà là làm gì vài cá nhân trăm miệng một lời mọi người ban đầu vây quanh thẩm vui mừng cái này đều vây hướng chu đại thụ lòng hiếu kỳ ai đều có lý người phát thư nói tiêu sơn hà ở hủy bỏ thi đại học trước một năm liền thi đậu đại học tốt nghiệp sau phân phối đến máy móc nông nghiệp xưởng làm kỹ thuật viên kết quả hắn chính là không hảo hảo làm không chào hỏi liền từ nguyên đơn vị rời đi tiếp theo liền biến mất đã nhiều năm Hắn trở về thời điểm, mang theo một số tiền, cấp trong nhà che lại cái đại tứ hợp viện. kia một chút mọi người đều là ở đội sản xuất ăn chung nồi, nhà ai đều rất nghèo, hắn lập tức có thể lấy ra như vậy nhiều tiền, làm định là cái gì nhận không ra người hoạt động. Cái này cũng chưa tính, mấy năm trước hắn lại rời nhà, không biết tung tích, năm trước mới lại trở về, lại mang về tới một số tiền cùng đồ điện phiếu, cấp trong nhà thêm mấy cái đại kiện như đâu. Nhưng là hắn không biết như thế nào bị thương, quẻ hai cái đuổi chân. Ngươi nói nếu không phải làm gì không đứng đắn hoạt động có thể như vậy. Ở tin tức truyền bá không phát đạt nhân đại, người phát thư là tin tức nhất linh thông, bọn họ nói chuẩn không sai. Nghe xong Chu Đại Thu thuật lại, Tiêu Sơn Hà ở mọi người trong lòng hình tượng nghiễm nhiên thành cái bỏ mạng đồ đệ. Vui mừng, ngươi nghe được sao? Ngươi như vậy ngươi còn phải gả. Chu Đại Thu hỏi, chẳng lẽ ngươi là đồ hán tiền? Kia cũng không thể đồ lai lịch không rõ tiền a, chính ngươi không phải không thể tránh. Đại gia lại tiếp tục khuyên. Thẩm vui mừng đem trong viện quần áo đều thu hảo, nhìn về phía các thôn dân. Lòng ta vừa ý tiêu sơn hà thật lâu, mặc kệ hắn là làm gì đó, ta đều nguyện ý gả cho hắn. Mọi thanh âm đều im lặng, vừa rồi còn mồm năm miệng mười khuyên thẩm vui mừng người đều sướng sốt. Đến, nói nửa ngày, nhân ra chính mình vừa ý đâu, thiêu thân tưởng phát hỏa ai cũng ngăn không được, thẩm vui mừng nếu là một lòng muốn gả, bọn họ lại khuyên, không không được việc. Ai cũng không hề khuyên cái gì, bằng không đến lúc đó thẩm vui mừng gả qua đi. Thật cùng tiêu sơn hà sinh hoạt, quay đầu lại còn phải trách bọn họ. Vì thế, đại gia tử vừa rồi sốt ruột, biến thành bất đắc dĩ, thở dài, sôi nổi tan đi. Trương An Trường Ninh đem đánh trở về nước tương thả lại nhà bếp. Vừa rồi các nàng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng là ở trong sân nghe xong lâu như vậy, đã nghe minh bạch, các nàng mụ mụ đây là lại phải gả người. Hai cái tiểu nữ hài nhi hít hít cái mũi, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh. Mụ mụ, người vẫn là muốn tái giá, phải không? Trường An cúi đầu khí hỏi. Thẩm Vui mừng gật gật đầu, đem trang dơ quần áo thùng hướng một bên một phóng, lại đây ôm lấy Trường An cùng Trường Ninh. Trường An, Trường Ninh, mụ mụ còn trẻ, tái giá là thực bình thường. Thẩm Vui mừng cũng không tính toán trốn tránh, càng không nghĩ làm hai cái nữa nhi trốn tránh. Trường An Trường Ninh gật gật đầu, lại cúi đầu. Người trong thôn cũng là nói như vậy, các nàng mụ mụ còn trẻ, khẳng định còn sẽ tái giá. Các nàng ngoài miệng không chịu nhận, trong lòng lại là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trương An, Trương Ninh, các ngươi ba ba thường xuyên mắng các ngươi, đánh các ngươi, có phải hay không? Ân. Trương An Trương Ninh gật gật đầu, nghe được ba ba hai chữ, nghĩ đến phùng sinh huy mắng bọn họ thời điểm kia hung ác bộ dáng, hai cái tiểu cô nương nhỏ nhỏ thân thể rụt rụt, thầm vui mừng xoa xoa các nàng đầu. Mụ mụ cho các ngươi tìm tân ba ba quẹ chân, là cái tàn phế, hắn đánh không được người, các ngươi không cần sợ hắn. Ân. Trương An cùng Trương Ninh nghiêm đầu vừa rồi còn căng chặt khuôn mặt nhỏ thoáng lưới lỏng. Hai đứa nhỏ từ nhỏ liền ở không hòa thuận gia đình lớn lên, không biết cái gì là đủ tư cách ba ba, thường xuyên bị Phùng Sinh Huy đánh chửi các nàng, từ trước liền thường xuyên hâm mộ khác tiểu bằng hữu sẽ không bị ba ba đánh chửi. Có lẽ ở các nàng trong lòng, chỉ cần không đánh người, liền tính là hảo ba ba đi. Nếu mụ mụ thế nào cũng phải cho các nàng tìm cái tân ba ba, kia các nàng nếu không đánh người ba ba. Chính là như vậy sẽ bị khuất mụ mụ. Mụ mụ như vậy tuổi trẻ. Như vậy xinh đẹp, lại đến gả cho một cái tàn phế. Trường Ninh ủy hủy khuất khuất. Thầm vui mừng nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cùng Trường An cái mũi nhỏ. Ta và các ngươi bà bà quá đến không tốt, cho nên các ngươi bà bà kêu ta ly hôn thời điểm, ta lập tức liền ly hôn, thuyết minh các ngươi mụ mụ không ngu ngốc, Nếu là mụ mụ gả cho một cái quẻ chân nam nhân, cũng quá đến không tốt lời nói, mụ mụ cũng sẽ lập tức ly hôn, được không? Trường An cùng Trường Ninh suy tư hạ, gật gật đầu, sắc mặt cũng tùng hoãn. Đây là cùng các nàng nói khai, ít nhất Trường An Trường Linh không quá mâu thuẫn. Kỳ thật vừa rồi đột nhiên thổi cắt đuổi kia một khắc nàng liền ở suy xét tái giá. Kiếp trước nàng chỉ nghĩ vì hài tử hộ khẩu gả cho cái người thành phố, trở về một hồi nàng mới biết được, đừng làm cho Trường An Trường Linh lại chịu cắt đuổi thương tổn hoạn thượng bệnh phổi, mới là nhất vạn phần khẩn cấp. Tây Bắc hoang mạc nhiều, dân cư loãng, có thể hình thành thành thị địa phương, chính là hoàn cảnh hơi chút hảo chút địa phương, có thể sớm một chút mang theo Trường An Trường Linh đến trong thành cũng có thể sớm một chút làm Trường An Trường Ninh rời xa cắt đuổi thương tổn. Tiêu Sơn Hà là người thành phố, nàng gả cho hắn, có thể lập tức mang theo Trường An Trường Ninh đi trong thành sinh hoạt, giảm nhỏ cắt đuổi thương tổn. Còn có nàng đời trước chấp nhất hộ khẩu vấn đề, đều cùng nhau giải quyết. Nàng lựa chọn Tiêu Sơn Hà, quan trọng nhất nguyên nhân là nàng có thể xác định, Tiêu Sơn Hà sẽ không giống tô ánh sáng mặt trời giống nhau, sẽ thương tổn nàng, thương tổn Trường An Trường Ninh. Thẩm vui mừng suy nghĩ phiêu trở về xa xôi kiếp trước. Tiếp trước nàng chết thời điểm, linh hồn còn phiêu đáng đã lâu. Nàng nhìn đến một cái ngồi xe lăn xa lạ lao tiên sinh đến bệnh viện tiếp nàng di thể đi nhà tang lễ, tự mình an táng nàng, còn ở nàng trước mộ ngồi một ngày. Ngày đó còn hạ đại tuyết, hắn ở băng thiên tuyết địa trung thủ nàng mộ bia, đầu vai của chính mình phía sau lưng bị bông tuyết bao trùm, cũng muốn giúp nàng bùng rủ, không cho nàng mộ bia lạc thượng một mảnh tuyết, cho đến đại tuyết dừng lại. Nàng nhớ rất rõ ràng, hắn ở nàng hỏa táng xác nhận thư thượng danh là tiêu xuân hà. Này đây, hôm nay ở bà mối chu trong miệng nghe được Tiêu Sơn Hà tên kia một cái trước mắt, nàng mới ngẩn người. Biết được bà mối chu trong miệng Tiêu Sơn Hà cũng là quẻ hai cái đùi, nàng liền xác định, hắn chính là đời trước đưa nàng xuống mồ người kia. Nàng không thể tưởng được chính là, nguyên lai like hắn đời trước không chỉ làm đưa chính mình rời đi một sự kiện, còn từng tới cấp chính mình để qua thân. Nàng biết, kiếp trước hắn chịu đưa chính mình thể thể diện diện mà xuống mồ, kiếp này khẳng định sẽ không thương tồn nàng. Nàng cũng không tin hắn sẽ là các thôn dân trong miệng không đứng đắn bỏ mạng đồ đệ. Bởi vì kiếp trước hắn đi cho chính mình nhặt sắc cùng hạ táng thời điểm, là bộ đội người cùng đi, quân nhân nhóm còn cùng cung kính kính kêu hắn một tiếng tiêu lão, nàng có thể xác định, hắn nhất định là cái người chính trực. Đến nỗi kiếp trước hắn vì cái gì muốn an táng chính mình, bọn họ lại từng có cái gì giao thoa, nàng không nghĩ suy nghĩ. Có thể trọng sinh hồi hiện tại, trương an trường ninh còn bình bình an an khỏe mạnh mà ở bên người nàng. Mẹ con ba người đều không có bị vận mệnh phí thời gian, nàng phải bảo vệ hảo các nàng là đủ rồi, nàng chỉ cần biết, tái giá với Tiêu Sơn Hà là lựa chọn tốt nhất. Dựa theo thói quen, bà mối giới thiệu giật dây, hai bên đều đồng ý, phải an bài gặp mặt. Tiêu Sơn Hà chân cẳng không có phương tiện, đi ra ngoài khó khăn, vì thế đem gặp mặt địa phương an bài ở Tiêu Gia. Tiêu Mẫu Trương Quế Phân trước tiên một ngày đem hai cái tôn tử đưa về nhà mẹ đẻ, chính mình đi mua đồ ăn, chuẩn bị tiếp đại thẩm vui mừng. Tiêu Sơn Hà một người ở nhà. Tiêu gia tứ hợp viện là đã nhiều năm trước kiến, lại so với bên cạnh quốc doanh ngũ kim sưởng năm trước tân kiến công nhân viên trước ký túc xá nhà ngang muốn khí phái một ít. Chỉ là cùng sân ngoại dừng lại kêu đài màu trắng sạn tạ so, liền có vẻ ảm đạm rất nhiều. Trên ghế điều khiển đi xuống tới một cái 30 xuất đầu, ăn mặc một thân màu trắng tây trang bộ váy, trang dung tinh xảo nữ nhân. Là Tiêu Sơn Hà vợ trước Lan Lâm Hương. Nhìn thấy Tiêu Sơn Hà ngồi ở trong viện, Lan Lâm Hương một tiếng tiếp đón đều không đánh, liền dẫm lên giày cao gót tùy tiện đi vào đi, đứng ở tiêu sơn hà trước mặt. Hối hận không? Lúc trước ngươi nếu là không rời đi máy móc nông nghiệp xưởng, hiện tại thế nào đều là cái phó xưởng trưởng, hoặc là ngươi chịu nghe ta mạo hiểm kinh thường, hiện tại nơi nào còn sẽ như vậy không tiền đồ, còn quay chân, cũng không đến mức tương thân đối tượng đều là ly hôn mang hải tử. Lan Lâm Hương nói lên từ trước chuyện này, liền giận sôi máu. Lúc trước nàng chính là trong thôn duy nhất sinh viên. Tốt nghiệp sau gả cho cùng lớp đồng học Tiêu Sơn Hà. Khi đó Tiêu Sơn Hà chính là đại học lớp học thành tích tốt nhất, một tốt nghiệp đã bị phân phối đến máy móc nông nghiệp xưởng làm tổng kỹ thuật viên, tất cả mọi người nói nàng gả đến hảo. Lúc ấy, quê quán trong thôn có nữ nhi, đều làm chính mình ra khuê nữ lấy nàng vì tấm gương, nói muốn giống nàng giống nhau tranh đua, là có thể gả hảo lão công. Sau lại đâu? Lớp học thành tích không Tiêu Sơn Hà hảo, tốt nghiệp mới xuất hiện điểm cũng không Tiêu Sơn Hà cao nam đồng học một đám đều thừa cải cách Xuân Phong đã phát đại tài. Trong thôn những cái đó không nàng có tiền đồ nữ hài tử, không ít đi ra ngoài làm công sau đều gả cho nhà giàu mới nổi. Nhưng thật ra Tiêu Sơn Hà thành hôn đến kém cỏi nhất, mà nàng hôn nhân cũng từ mỗi người hâm mộ trở nên lấy ly hôn xong việc, nàng cũng bởi vậy tính cả học tụ hội cũng không dám đi, thậm chí liền quê quán cũng chưa mặt trở về. Nàng cảm thấy đây đều là Tiêu Sơn Hà cố chấp làm hại. Lan Lâm Hương là trào phúng một phen, lại thấy Tiêu Sơn Hà vẻ mặt bình tĩnh. Đối nàng lời nói nguỉnh mặt là ngơ, trong tay đùa lịch cái gỗ đào làm mộng và lỗ mộng cơ quan hộp, liền càng tức giận. Chẳng sợ trọng sinh một hồi, lại nhìn đến Tiêu Sơn Hà thích mấy thứ này nàng vẫn là khí, tổng cảm thấy Tiêu Sơn Hà chính là bị hắn này đó yêu thích chậm trễ cả đời. Đúng vậy, Lan Lâm Hương trọng sinh. Đời trước nàng cũng là đã chết lúc sau mới biết được, nguyên lai chính mình thế nhưng là một quyển mẹ kế văn nữ chủ. Cùng Tiêu Sơn Hà ly hôn sau, nàng gả cho có tiền nam nhân, cho nhân ra làm mẹ kế. Nàng dịu dàng hiền lương, quản gia đình xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, nửa đời sau hạnh phúc trôi chảy, thành mỗi người khen ngợi hảo mẹ kế. Nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, nàng có một việc vẫn luôn khí bất quá, chính là về tiêu sơn hà. Ly hôn trước nàng khí tiêu sơn hà không nghe nàng đi xuống biển kiếm tiền, ly hôn sau nàng khí tiêu sơn hà thấy nàng quá đến như vậy hảo cũng không hối hận, dù mục đầu bóc, chính là cả đời theo đuổi hắn cái gọi là mộng tưởng, một nghèo hai trắng cũng không tiếc. Sau lại... Nàng hai cái con riêng ở nàng làm bạn bồi dưỡng hạ, một cái thành đoàn sở chít tài chính tinh anh, một cái thành bắt được giải Nobel để danh chứ danh bác sĩ. Tương phản, mà nàng hai cái thân sinh nhi tử đi theo Tiêu Sơn Hà quá nghèo nhật tử, không có tốt chịu giáo dục điều kiện, đều không thành tài, thậm chí kết cục đều không tốt. Nếu lúc trước Tiêu Sơn Hà nghe nàng, nhiều tránh điểm tiền, nơi nào còn sẽ như vậy? Trọng sinh trở về, Lan Lâm Hương đối Tiêu Sơn Hà không tiến tới đoán như cũ như vậy thầm, như cũ muốn nhìn hắn hối hận. Không tiếc riêng đi một chuyến tới nói hắn. Tiếp trước, nàng còn có cái đối chiếu tổ, chính là nàng chú em gia. ở nàng nhị hôn sau không lâu, chú em tô ánh sáng mặt trời cũng cưới cái nhị hôn nữ nhân. Tiêu Thẩm vui mừng, mang theo hai cái kéo chân sau liền gả lại đây. Thẩm vui mừng không mang ra, một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, cường thế thật sự. Cuối cùng bởi vì bận quá với công tác, không bảo dưỡng hảo thân thể, hợp với chảy vài cái hài tử, thế cho nên đệ nhị đoạn hôn nhân cũng lấy thất bại trầm dứt. Tóm lại Thẩm vui mừng tồn tại chính là vì phụ trợ nàng nghi thất nghi ra. Bất quá, mặc kệ có hay không thẩm vui mừng cái này đối chiếu tổ, nàng làm nữ chủ đều bình an trôi chảy, nàng chỉ là không thể tưởng được, trọng sinh trở về, thẩm vui mừng thế nhưng không có dựa theo kiếp trước hướng đi gả cho tô ánh sáng mặt trời, ngược lại là muốn cùng Tiêu Sơn Hà tương thân. Như vậy càng tốt. Kiếp trước Tiêu Sơn Hà cả đời cũng chưa tái hồn, không có một nữ nhân khác đi ghét bỏ hắn không còn dùng được. Thẩm vui mừng gả cho tô ánh sáng mặt trời một cái kiện toàn người đều có thể bởi vì quá cường thế, đem hôn nhân gia đình làm đến hoàng bét, nàng cảm thấy, thẩm vui mừng như vậy sẽ không kinh doanh gia đình nữ cường nhân gả cho Tiêu Sơn Hà, khẳng định gặp qua đến càng không xong, nàng cũng không tin đời này Tiêu Sơn Hà sẽ không hối hận. Tiêu Sơn Hà, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không hé răng? Chương 5 chương 5. Tiêu Sơn Hà cầm trong tay ngậm và lỗ ngậm cơ quan hộp một cái tạm khấu khấu thượng, ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Lan Lâm Hương. "Lan đồng chí, chúng ta đã ly hôn." Lan Lâm Hương nhìn đến hắn cái này mặc kệ nhìn đến cái gì nghe được cái gì gặp được cái gì đều bình tĩnh vô cùng bộ dáng, lại hoa một bụng hỏa. Ngươi vẫn là như vậy, cả ngày cũng chỉ biết mân mê này đó rách nát ngoạn ý tính, chờ xem đi, ngươi thật sự sẽ hối hận, cưới thẩm vui mừng ngươi sẽ càng hối hận, nàng liền không phải cái có thể quá ngày lành nữ nhân. Nói xong, nhìn tiêu sơn hà trong tay cơ quan hộp nhữ như mày, Lan Lâm Hương liền trở lại trong xe, nên ngang mà đi, nàng cũng không tin. Tiêu Sơn Hà cưới thẩm vui mừng còn có thể có ngày lành quá. Nàng chờ chế dễu liên hảo. Ngũ Kim Sưởng ở ngoại ô, mấy năm trước thành thị còn không có bắt đầu khuyết trương thời điểm, bốn phía vẫn là đồng ruộng, nơi này vẫn là một cái kêu quế hương thôn thôn trăng nhỏ. Ngũ Kim Sưởng khai lên sau, lục tục có người đến nơi đây làm buôn bán, mua đất kiến phòng, nhưng nguyên bản trong thôn người cũng không dọn đi, rất nhiều nông phòng cũng không hủy đi. Phía trước cửa thôn kia cây đại hỏe thủ cũng giữ lại, ở bốn phía giống như măng mọc sau mưa tu sửa lên tân nhà lầu trung hình thành một bức nông thôn cùng thành thị va chạm kỳ lạ hình ảnh thành thị phát triển đi lên quế hương thôn thôn dần đã liền bảo lưu lại đến đại hoẹ dưới tảng cây ngồi nói chuyện phiếm thói quen trương quế phân đi chợ bán thức ăn mua một con gà một khối thịt bò một túi khoai tây cùng một đống rau xanh trở về tây ngoại hạ nói chuyện phiếm người liêu tiêu sơn hà tương thân sự đều trò chuyện đã nửa ngày hiện giờ nhìn thấy đương sự hắn nương trở về liền tấu đi lên trương đại nương Cái kia thầm vui mừng, ly hôn, còn mang theo hai đứa nhỏ đâu, ngươi thật muốn nàng làm ngươi con dâu A. Trương Quế Phân cười tủm tìm gật đầu. Ta nhi tử cũng là ly hôn mang hai đứa nhỏ, không có ai so với ai khác kém. Trương Tỷ, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện thằng A thầm vui mừng nàng là cái kiện toàn người, nghe nói còn sẽ kiếm tiền, ngươi như vậy vì cái gì sẽ coi trọng ngươi nhi tử. Nói không chừng là cái khẩu mắt lẽ bay. Chu ra thím nhắc tới cái này, nhưng thật ra cũng rất nhiều người ý tưởng không lưu mà hợp. Mọi người sôi nổi mở miệng. Đối Nga, nói không chừng thật lớn lên thực xấu, bằng không như thế nào sẽ ly hôn. Lớn lên xấu ly hôn cũng khó lại tìm, chỉ có thể tìm ngươi nhi tử như vậy. Bảo không chuẩn còn quẹ chân đâu, ngươi cũng không thể bởi vì ngươi nhi tử chân cẳng không tốt, liền cái gì đều đáp ứng, bằng không đến lúc đó trong nhà hai cái tàn, vất vả còn không phải ngươi. Nàng còn nói nàng vừa ý ngươi nhi tử đâu, nàng đều không nhất định gặp qua ngươi nhi tử, như thế nào vừa ý. Ta xem chính là cố ý nói như vậy chính là vì gà. Nếu không phải xấu đến không được hoặc thân thể tàn khuyết, sao có thể như vậy xấu gà? Mật ngươi còn mua nhiều như vậy đồ vật chuẩn bị chiêu đãi nàng, lại là gà lại là như lại là khoai tây, người bình thường ra ăn tết cũng chưa dám như vậy tiêu dùng. Đại gia ngươi một câu ta một câu nói, Trương Quế Phân đều tìm không tìm cơ hội sen mộm, lập tức liền đen mặt, tân con dâu này đều còn không có quá môn đâu, đã bị này đó hàng xóm nói được như vậy bất ham, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Xin hỏi Tiêu Sơn Hà ra đi như thế nào? Liên ở đại gia mồm năm miệng mười mà nói thời điểm, một cái trong chẻo điểm mị thanh âm chuyển đến. Mọi người xem qua đi, liên nhìn đến một cái cao gầy trắng non nữ tử, hai mươi xuất đầu bộ dáng, an mặc một cái trường đến cẳng chân bụng hoàng đế bạch hoa váy liền áo, khoác một kiện màu trắng châm rẻ tao khoác. Tuổi trẻ, xinh đẹp, thời thượng, còn rất có khí chứ thấy giả đôi mắt đều sáng. Trương Quế Phân cũng là sửng sốt mới phản ứng lại đây. Xin hỏi. Ngươi chính là thẩm vui mừng, tiểu thẩm. Thẩm vui mừng gật gật đầu. Là ta. Trương Quế phân dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền đón nhận đi. Ngươi hảo, ngươi hảo, tiểu thẩm ngươi hảo a, hảo, hảo, bộ dáng thật tốt a. Ai ra nhìn ta, kích động đến độ đã quên tự giới thiệu. Tiểu thẩm, ta chính là tiêu sơn hà mẹ hắn, ngươi kêu ta trương thẩm liền hảo, đi, tiểu thẩm, cùng ta về nhà đi, nhà của chúng ta núi lớn đang đợi ngươi liệt. Trương Quế phân hỉ khí dương dương dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền mang theo thẩm vui mừng hướng trong nhà đi đi rồi vài bước đột nhiên quay đầu nhìn về phía vừa rồi nói thẩm vui mừng nói được nhất hoan chu ra thím chu muội tử nhà các ngươi không phải dưỡng một đám thịt bổ câu sao ta mua này đó gà a cả a chỗ nào đủ ngươi cho ta đưa hai chỉ lại đây ta cho ngươi tiền nói xong lại quay đầu lại mãn nhãn vừa lòng mà nhìn thẩm vui mừng nhưng thật ra đem thẩm vui mừng nhìn đến có chút ngượng ngùng trương thẩm ngươi xem ta lần này lại đây cũng không mang thứ gì Ngươi như vậy nhiệt tình, ta băn khoan. Trương Quế phân cười lắc đầu. Tiểu thẩm, ngươi không cần như vậy khách ý, nói không chừng chúng ta về sau chính là người một nhà đâu ngươi nói đúng không? À đúng rồi, nghe nói ngươi đã sớm vừa ý nhà của chúng ta nuôi lớn, nhưng có chuyện này. Thẩm vui mừng đột nhiên sửng sốt. Ngày đó nàng chính là thuận miệng vừa nói, nào nghĩ vậy lời nói liền chuyển khai đâu. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không hảo phủ nhận, đành phải gật gật đầu. Trương Quế phân cười đến càng vui vẻ. Hảo hảo hảo vừa ý hắn liền hảo. Bất quá có chút lời nói ta cũng tưởng nói ở phía trước, ta nhi tử hai chân đi không được lộ, vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, ngươi là biết đến đi, cũng nên có người cùng ngươi đã nói ngươi gả lại đây chính là tới hầu hạ hắn, điểm này ta có thể kêu ngươi yên tâm, sẽ không. Ta nhi tử là quẹ chân, nhưng là hắn tay kính rất lớn, ngày thường ăn uống tiêu tiểu đều có thể tự gánh vác, chẳng sợ hắn về sau già rồi, chính hắn có hai cái nhi tử, cũng sẽ không phiền toái đến ngươi, ngươi gả đến tiêu già cứ yên tâm đi ta sẽ không dùng cái gì hôn nhân tình yêu bắt có ngươi, làm ngươi tới hầu hạ hán. Dù sao ngươi gả lại đây, thật sự không cần lo lắng cái gì, ta hai cái tôn tử cũng thực nghe lời, ta hiện tại còn trẻ, ở rất nhiều sự thượng cũng có thể giúp các ngươi, ngươi chỉ cần an an phận phận cùng hắn sinh hoạt liền hảo. Hảo! Thầm vui mừng gật gật đầu. Nàng cũng không thể tưởng được Trương Quế Phân sẽ nhanh như vậy liền đêm này đó rõ ràng mà nói rõ ràng, như vậy tốt nhất, nàng thích chính là như vậy trực tiếp người. Tiêu Sơn Hà Tương Thân! cũng coi như là này phụ cận đại sự, đại hoạ dưới tảng cây bên kia ban đầu Quế Hương thôn người đang nói chuyện, tiêu ra bên này ngũ kim xưởng công nhân viên trước người nhà cũng tới vây xem. Nhìn trong viện Tiêu Sơn Hà, không ít người đều nói đáng tiếc. Tiêu Sơn Hà năm nay 33 tuổi, đang đứng ở rất tốt niên hoa. Hắn lớn lên tuấn mỹ, mày rậm mắt to, khung xương tử rất lớn, xung quanh đứng nam nhân, thế nhưng không một cái thoạt nhìn có hắn cao lớn vĩ ngạ, chẳng sợ ngồi ở trên xe lan, cũng có vẻ thực đỉnh bản. Chính là người nghiêm túc chút Nhưng cũng là bởi vì như vậy, làm trên người hắn mang theo loại không giận tự uy khí chất, tản ra một cổ tầm thường nam nhân trên người không có mị lực. Liên như vậy đẹp nam nhân, vốn dĩ tiền đồ vô lượng, như thế nào liền quay đâu. Đại gia sôi nổi lắc đầu, liền thấy Trương Quế phân mang theo thẩm vui mừng tới. Nhìn đến thẩm vui mừng kia một khắc, tới xem náo nhiệt hàng xóm đều bị vì tiêu sơn hà đổ mồ hôi. 27-28 tuổi, còn sinh quá tiểu hài tử, ta còn tưởng rằng không thế nào đẹp đâu này như thế nào cùng tiểu cô nương dường như sợ là coi thường Tiêu Sơn Hà. Tiêu Sơn Hà cũng lớn lên đẹp, đáng tiếc là cái người què, hai cái đùi đều đứng dậy không nổi, vị này Thẩm đồng chí sợ là một lát liền đi lạc. Như vậy đẹp nữ nhân gả cho một cái người què là có hại lạc, ta không tin Thẩm đồng chí sẽ thật đồng ý, trương Thẩm Tử chẳng phải là bạch cao hứng một hồi. Mọi người cũng không dám quá lớn thanh nghị luận, rốt cuộc Tiêu Sơn Hà liền ở phía trước, hơn nữa Thẩm Vui Mừng cũng tới. trương Quế phân mang theo Thẩm Vui Mừng tiến trong viện đi. Núi lớn, ta đem tiểu thẩm đồng chí mang đến, hai người nhận thức một chút, ngươi. Phan. Tiêu Sơn Hà không chờ Trương Quế Phân đem nói cho hết lời, liền đẩy xe lăn vào nhà, dùng sức đem cửa đóng lại, đem thẩm vui mừng, Trương Quế Phân còn có xem náo nhiệt người ánh mắt đều chắn bên ngoài. Trương Quế Phân một người, lại là xấu hổ lại là đối thẩm vui mừng ấy nấy, càng có rất nhiều bực bội. Nàng đem trong tay đồ vật tùy tay đặt ở trong viện trên bàn, liền chạy tới đẩy cửa, mới phát hiện Tiêu Sơn Hà giữ cửa từ bên trong đóng lại. Núi lớn ngươi có ý tứ gì? Ngươi như thế nào có thể như vậy vô lễ? Ta đều đem người mang đến, ngươi liền này thái độ. Ta biết cho ngươi an bài tương thân là ta tự chủ trương, nhưng là người đều tới, ngươi mới hơn 30 tuổi, chẳng lẽ nửa đời sau liền một người qua. Ngươi còn có hai cái nhi từ đâu, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, dù sao cũng phải vì đường đường, chính đang lo lắng đi. Ngươi đem người đương ở bên ngoài nhiều khó coi, tiểu thẩm nàng không cần mặt mũi. Nhiều người như vậy nhìn. Có thể làm người nói như thế nào chúng ta tiêu ra. Như vậy đạo đại khách, không phải làm người chê cười. Trương Quế Phân ở bên ngoài khuyên căn mãi, Tiêu Sơn Hà chính là không mở cửa. Thầm vui mừng cũng coi chút lốc, không phải Tiêu Sơn Hà coi trọng chính mình. Kiếp trước ở chính mình trước mộ thủ hiểu rõ một ngày một đêm, thế nàng mộ bia che đậy phong tuyết nam nhân, kiếp này liền chính mình mặt đều không muốn thấy. Trương Quế Phân nói nửa ngày nói bất động, liền đến một bên phòng chất tủi cầm đem dịu lại đây, đối với khóa cửa liền chém qua đi. Không biết là tức giận Trương Quế phân tay kính đại, vẫn là một chất khóa trái then vốn là không trải qua chém, khóa cửa lập tức đã bị bổ ra. Trương Quế phân ném xuống dịu lại đây để thịt để đồ ăn, tiêu thẩm vui mừng một khối vào nhà. Thẩm vui mừng chưa từng dự đoán được đến tiêu ra sau sẽ là cái dạng này trường hợp, khá vậy không thể không đi theo đi vào. Trương Quế phân đem đồ vật đặt lên bàn, lại bắt đầu cỡ trách tiêu sân hà. ngươi làm như vậy khó coi có khó không xem. Khách nhân đều về đến nhà tới. Ngươi này không phải làm tiểu thẩm mất mặt sao Bao lớn cá nhân Tiêu Sơn Hà túi đầu đùa nghịch trong tay mộng Và lỗ mộng cơ quan hộ Tùy ý trương quế phân cửa trách Không nói một lời Thẩm vui mừng đứng ở một bên có chút xấu hổ Lúc này nàng nói cái gì đều không thích hợp Chỉ có thể nhìn một cái đánh giá Tiêu Sơn Hà Kiếp trước nàng nhìn thấy Tiêu Sơn Hà Thời điểm hắn đã là một cái tóc trắng xóa lão nhân ra Chính là lại là nàng gặp qua anh Tuấn Nhất lão nhân ra Chẳng sợ đầu tóc hoa râm Chẳng sợ trên mặt mọc đầy nếp nhăn, chẳng sợ ngồi ở trên xe lăn hành động không tiện, cũng che giấu không được hắn chắc tuyệt khí trước, cùng từ hắn thâm thúy ngũ quan có thể tưởng tượng đến hắn tuổi trẻ thời điểm Tuân Mỹ. Nàng không thể tưởng được chính là tuổi trẻ thời điểm hắn, bước nàng trong tưởng tượng còn phải đẹp, nói là thịnh thế mỹ nhăn cũng không quá. Cái này kiếp trước đưa nàng thể diện hạ táng nam nhân, hiện giờ đang ở cự tuyệt nàng. Trương Quế phân cửa trách nửa ngày, cũng chờ không tới Tiêu Sơn Hà đối thẩm vui mừng một câu xin lỗi, chung quy là hoàn toàn bực đặc biệt là nhìn đến tiêu sơn hà đùa nghịch trong tay cơ quan hộp kia phó chuyên chú bộ dáng càng là giận sôi máu ngươi liền biết mân mê này đó rách nát ngoạn ý ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu tiểu thẩm ở chỗ này đâu trương Quế phân nói một phen đoạt lấy tiêu sơn hà trong tay cơ quan hộp một phen ngã ở trên mặt đất tán thành mấy khối xếp bố tiêu sơn hà nhìn kia đôi bộ kiện mày nhắc lại ngồi ở trên xe lăn hắn vô pháp không lưng tưởng nhặt lên tới cũng không có thể ra sức trương Quế phân còn khí vừa muốn nói gì. Tiêu Sơn Hà liền nhìn về phía thẩm vui mừng mở miệng. Chương 6 chương 6. Thẩm vui mừng đồng chí, ngươi còn trẻ, không lo gả, không cần thiết vì ta một cái hai chân tàn phế người chậm trễ cả đời. Tiêu Sơn Hà ngữ khí nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, một đôi thâm như hồ hải con ngươi viết kiên định. Trương Quế phân phụt một tiếng nở nụ cười. Ta còn cho là cái gì đâu, nguyên lai like ngươi là không nghĩ liên lụy nhân ra tiểu thẩm, ngươi này còn không phải là ở quan tâm nhân ra sao. Hôn nhân muốn còn không phải là lẫn nhau quan tâm. Tình huống của ngươi bà mối chú cùng ta đều cùng tiểu thẩm nói qua, tiểu thẩm nàng đều rõ ràng, nàng còn chịu tới đã nói lên nàng không ngại, huống chi ngươi cũng không phải sinh hoạt không thể tự gánh vác yêu cầu nàng hầu hạ. Nương, ta muốn cho thẩm vui mừng đồng chí chính mình nói. Tiêu Sơn Hà nhìn thẩm vui mừng, biểu tình càng thêm nghiêm túc chút. Thẩm vui mừng nắm nắm góc áo, lại lập tức buông ra, hướng về phía Trương Quế Phân cười cười. Trương thẩm tử, nếu không, khiến cho ta chính mình cùng tiêu Sơn Hà đồng chí tán gấu một chút đi. Trương Quế Phân nhìn nhìn Thẩm Vui Mừng, lại nhìn nhìn Tiêu Sơn Hà, sau một lúc lâu, gật gật đầu. "Vậy các ngươi chính mình nói chuyện, ta đi nấu cơm đi, mau đến cơm trưa thời gian, Tiểu Thẩm, ta hợp với ngươi kia phân cùng nhau làm a, mặc kệ các ngươi nói đến thế nào, hôm nay giữa trưa ngươi đều phải lưu lại ăn cơm." Trương Quế Phân nói xong, không đợi Thẩm Vui Mừng trả lời, liền bước bay nhanh bước chân đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Trầm Vui Mừng cùng Tiêu Sơn Hà hai người. Thẩm Vui Mừng đột nhiên có chút mặt danh khẩn Trương Kiếp trước cũng là trải qua quá hai lần hôn nhân người, hơn nữa ở trên thương trường lăn lộn vài thập niên, cái dạng gì nam nhân nàng chưa thấy qua, nhưng ở Tiêu Sơn Hà trước mặt lại mạc danh có chút chuẩn dạng. Nàng tưởng cấp trường an trường ninh tốt sinh hoạt hoàn cảnh, cho nên nàng phải gả cho Tiêu Sơn Hà, nàng còn cùng người ta nói nàng vừa ý Tiêu Sơn Hà, lúc này nàng liền sợ Tiêu Sơn Hà hỏi nàng vấn đề này. Nàng đảo không phải không am hiểu nói dối, chỉ là cảm thấy Tiêu Sơn Hà cặp kia sâu không lường được con người tựa hồ có thể xuyên thùng hết thảy. Rõ ràng hắn không có gì kích động cảm xúc Lại có này cổ không giận tự uy cảm giác cá bách Nàng không dám ở hắn trước mặt nói láo Vạn nhất bị hắn vạch trần Nàng muốn như thế nào giải thích Thầm vui mừng cũng là không thể tưởng được Trương Quế Phân sẽ nhanh như vậy đi ra ngoài Nàng cũng chưa tổ chức hảo ngôn ngữ Cùng Tiêu Sơn Hà mở miệng Thậm chí còn không có tưởng hảo muốn từ đâu mà nói lên Túi đầu liền nhìn đến Tiêu Sơn Hà vừa rồi đùa nghịch Cái kêu ngộng và lỗ ngộng cơ quan hộp Rơi dụng đầy đất bộ kiện. Nàng ngồi xuống. xuống. Từng khối từng khối mà nhặt lên tới, tổng cộng liền 6 khối, kết cấu rất đơn giản mộng và lỗ mộng hộp. Đều nhặt lên sau, cầm ở trong tay nhìn trong chốc lát, cấp tiêu sơn hà liệu mạng trở về, mới còn đến trong tay hắn. Nếu không phải ta tới, trương thẩm cũng sẽ không quăng nã nó, cho ngươi đua hảo. Tiêu sơn hà tiếp nhận hộp, vừa rồi bình tĩnh như không gió mặt hồ con người đột nhiên hiện lên một tia khắc thường quan mang, hơi túng nước qua. Rách nát ngoạn ý thôi, không cần lại hợp lại. Nói tới đây, tiêu sơn hà dừng một chút lại nhìn về phía Thẩm Vui Mừng, "Cảm ơn." Không khí cuối cùng hòa hoãn chút, không hề giống vừa rồi xấu hổ, Thẩm Vui Mừng cũng không có sát. "Tình huống của ngươi Trương Thẩm cùng ta nói được rất rõ ràng, vừa rồi nàng lại làm cho chúng ta mặt nói một lần, liền như nàng theo như lời, ta chính là có thể tiếp thu, mới đến gặp ngươi, ta cũng không quanh co lòng vòng, nếu tưởng cùng ngươi sinh hoạt, ta cũng không gạt ngươi cái gì. Ta gả cho ngươi là có điều đồ, ta có hai cái nữa nhi ngươi cũng biết, các nàng từ nhỏ thân thể liền không tốt." Trong thôn điều kiện kém chút, vừa đến cắt bùi thời tiết, hai đứa nhỏ liền ho khan đến lợi hại, còn dễ dàng đến bệnh phổi. Đến trong thành tới, điều kiện tốt một chút, các nàng thân thể cũng có thể tốt một chút, còn có thể tại trong thành đi học. Cho nên ta gả cho ngươi, cũng là vì nữ nhi của ta, ngươi cưới ta cũng là giúp ta vội, ta cũng không có hại. Trương Quế phân tử trong phòng ra tới, lòng tràn đầy lo lắng, tổng sợ tiêu sơn hả cố chấp không thông suốt. Sân ngoại lai xem náo nhiệt người còn chưa đi, thậm chí càng ngày càng nhiều. Hai chân tàn phế ly hôn nam nhân tương thân, vốn chính là cái đại tin tức, húng chi tương thân đối tượng vẫn là cái xinh đẹp nữ nhân, cố tình tiêu sơn hà còn muốn tự tuyệt thẩm vui mừng, đem nhân ra che ở ngoài cửa không cho vào nhà, này ở rất nhiều người trong mắt quả thực chính là thái quá hết sức. Muốn ta nói, này tiêu sơn hà liền có chút không biết tốt xấu, hắn điều kiện gì à, có nữ nhân chịu cùng hắn tương thân hắn còn dám ghét bỏ đâu, thật đương chính mình là một nhân vật đâu. Ta đảo cảm thấy kia tiểu thẩm đồng chí có chút không tự ái, Nhân gia Tiêu Sơn Hà thực rõ ràng chính là không nghĩ thấy nàng, nàng còn không đi, còn muốn vào phòng đi, nào có như vậy trà đạp chính mình, thật là một chút tôn nghiêm đều không có. Hiện tại còn trai đơn gái trước ở chung một phòng, về sau tiểu thẩm sợ là rốt cuộc gà không ra. Kia cũng là xứng đáng, Tiêu Sơn Hà không chịu thấy nàng nàng còn mặt nóng dán mông lạnh lưu lại, không phải tự tìm. Thật là đáng thương a, như thế nào sẽ có ngu như vậy nữ nhân? Bằng không như thế nào sẽ lưu lạc đến cùng tàn phế tương thân đâu? Chính là cái không điểm tự tôn gặp được cái không biết tốt xấu. Trương Quế Phân vừa mới đem một cái thiết buồn một cái chén lấy ra tới, lại vào nhà bếp, lại lần nữa ra tới, tay trái sách theo cột chắc chân sống gà, tay phải bắt lấy một phen dao phay phải cho gà lấy máu, xuống mặt. Sắt cái gà mà thôi, như vậy vẻ mặt hung dạng, không biết còn tưởng rằng nàng là muốn giết người đâu. Không ngốc đều nhìn ra được tới, nàng khẳng định là nghe được đại gia nghị luận, xem náo nhiệt người thấy thế phóng nhẹ thanh âm, đổi thành khe khẽ nói nhỏ, lại không có đi còn vây quanh ở tiêu gia sân bên ngoài tham đầu tham não. Lại một lát sau, tiêu sơn hà cửa phòng mở ra, thầm vui mừng đi ở đằng trước, tiêu sơn hà đẩy xe lăn theo sát sau đó, đến xem náo nhiệt người ánh mắt đều đặt ở hai người trên người. Cũng không dễ làm nhân ra mặt lại nghị luận cái gì, vừa rồi còn chỉ là có điều thu liếm mà khe khẽ nói nhỏ, hiện giờ đều ngậm miệng, bất quá xem thầm vui mừng khi trong mắt thương hại, xem tiêu sơn hà khi trong mắt khinh thường, lại là tàng không được. Trương Quế phân chú ý tới những người đó ánh mắt, Cảm thấy chói mắt thật sự, nàng cấp gà phóng hào huyết, ngồi dậy, tiêu sơn hà cùng thẩm vui mừng liền đến nàng trước mặt tới. Nương, ta cùng tiểu thẩm đồng chí thương lượng hảo, tháng này tìm cái thích hợp thời điểm, đi đem giấy hôn thu đánh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trương Quế phân trong tay gà cùng dao phay suýt nữa lấy không xong. Nàng vừa rồi đều chuẩn bị tốt như thế nào mắng tiêu sơn hà, thuận tiện lại mắng mắng những cái đó xem náo nhiệt hàng xóm nhóm sen vào việc người khác, nào nghĩ đến thế nhưng có thể nghe được tin tức tốt. Sớm chút an bài đi, cũng an bài bọn nhỏ cũng trông thấy mặt, về sau chính là người một nhà, muốn sinh hoạt ở bên nhau, trước trước tiên quen thuộc đến hảo. Tiêu Sơn hả lại bổ sung. Trương Quế phân cái này xác định, nàng không nghe lầm, nàng nhi tử cùng tiểu thẩm đồng chí đây là thành, nàng nhi tử chính là trước nay đều sẽ không nói giỡn. Ai ra, nói hảo liên hảo, đỡ phải có chút người ta nói núi lớn không biết tốt xấu, nói vui mừng cho không đâu. Ta ngày mai liền hồi người bà ngoại ra đem đường đường chính chính đều tiếp nhận tới. An bài an bài cùng vui mừng trông thấy mặt, về sau vui mừng nhưng chính là bọn họ mẹ, ta đi hỏi một chút cục dân chính khi nào đi làm. Vừa rồi còn kêu nhân ra tiểu thẩm, hiện tại liền biến thành vui mừng. Nói xong nàng đem trong tay gà cùng dao phay đều phóng tới đại thiết trong buồn, xoay người nhớ tới treo ở trên tường hồ lô gáo, từ nhà bếp bên ngoài phóng lưu nước to múc một gáo thủy. Vừa rồi kia gà chống dãy rồi đâu, hại ta lấy máu thời điểm không phóng hảo, không toàn chạy vào trong chén, đều làm dơ ta sơn, ta phải hứng ngực Biên nói, Biên đem gáo thủy đi phía trước bắt đi, bắt lại không phải trên mặt đất kia vài giọt máu gà, nhưng thật ra bắt tới rồi bên ngoài nói xấu những người đó dưới chân. Hàng phía trước mấy người kia thiếu chút nữa bị thủy bắt đến, khiếp sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước. Trương Quế Phân cũng mặc kệ bọn họ phản ứng, đem hồ lô gáo ném nước độc lù, liền bưng lên trên mặt đất kia chén máu gà. Vui mừng, chúng ta vừa rồi nhưng nói tốt, ngươi muốn lưu lại ăn cơm chưa? Đúng rồi, Trương An trưởng Ninh bên kia. Khi nào phương tiện an bài các nàng trông thấy núi lớn, liền hôm nay đi. Tiểu Sơn hà đáp, ta vừa rồi cùng tiểu thẩm thương lượng hảo, hôm nay thời gian còn sớm, đào lâm thôn rời thành cũng không xa, hôm nay tương thân đã làm tiểu thẩm một cái nữa đồng chí chủ động đến nhà ta tới, là ta lễ nghĩa không chu toàn, cho nên lần đầu tiên thấy hai tử, vẫn là ta đi trước, cũng coi như là đối tiểu thẩm nhận lỗi cùng bồi thường. Hành hành hành, vậy hôm nay ta đều bắt đầu nấu cơm, cơm nước xong liền đi. Ngươi phải chủ động chút. Ngươi về sau đều phải chủ động, nhưng đừng lại làm người ta nói vui mừng. Ai nói tiểu thẩm đồng chí? Tiêu Sơn Hà như mày. Trương Quế Phân lắc đầu. Đương nhiên là ai nói xấu người ta nói à, ngươi nếu không muốn cho ngươi tương lai tức phụ bị người ta nói, ngươi liền làm được chu toàn chút, ngẫm lại đi vui mừng ra thấy hai đứa nhỏ đến như thế nào chuẩn bị đi. Ân. Tiêu Sơn Hà cũng không truy vấn, ta đến cửa hàng bách hóa mua vài thứ. Hành, ngươi đi, thời gian cấp bách, chạy nhanh đi, nhiều đặt mua vài thứ. Không thể lại ném lên nghĩa, cũng cho ta hai cái cháu gái nhi chở chút ấn tượng tốt. Trương Quế Phân trên mặt treo cười. Thầm vui mừng cũng không nhàn rỗi, liền qua đi giúp Trương Quế Phân nội Trương Quế Phân mới vừa rồi còn đối thẩm vui mừng khách khách khí khí, hiện giờ cũng không thu thu, đem gả cùng dao phay bỏ vào đại thiết trong buồn, liền cười ngâm ngâm mà liền vô vô thẩm vui mừng ngu bàn tay. Vui mừng, ngươi nhìn thấy không? Ta không lừa gạt ngươi đi, ta nhi tử hắn sinh hoạt có thể tự gánh vác. Này đều còn có thể đi cửa hàng bách hóa mua đồ vật, ngươi cứ việc yên tâm, hắn này không cần ngươi hầu hạ. Ân. Nhưng là người một nhà lẫn nhau giúp đỡ là hẳn là, cũng không cần so đo quá nhiều tính đến quá thanh. Thím, ta có thể làm cái gì? Ngươi ngồi nơi này. Trương Quế phân chỉ chỉ bên chân cách đó không xa một trương ghế nhỏ, "Ta Thiêu Hảo thủy, ta đi vào mang sang tới năng một chút gà, trong chốc lát giúp mau, ta sớm chút ăn cơm. Ta đi đoan." Ai ra? nào có ngươi tới quả nhiên đạo lý. Nhìn một cái người này ra thịt non mịn, ta tới liền hảo, ngồi. Trương Quế phân cười, lại lần nữa không khách khí mà bắt lấy thẩm vui mừng tay, đem nàng cả người đều hướng ghế nhỏ thượng ấn. Xem náo nhiệt người không náo nhiệt nhìn, lại bị Trương Quế phân trong tối ngoài sáng chào phúng một phen, sôi nổi tan đi, đều cảm thấy việc hôn nhân này thành thật sự không thể tưởng tượng, thẩm vui mừng lại như thế nào đáp ứng. Nhưng đừng giống Lan Lâm Hương dường như, quá mấy ngày nhật tử liền cuốn đi tiêu ra tiền cùng người chạy. Trương Quế Phân để ra một thùng vừa mới thiêu tốt nước sôi ra tới, hướng phóng gà đại thiết trong buồn một đảo, nước sôi đem toàn bộ gà đều bao phủ, nàng lại bắt lấy cổ gà, đem gà đè đè, ở nước sôi xoay vài vòng, nửa phút sau, bảo đảm gà thân mỗi một chỗ đều bị nước sôi năng quá, mới đem nước sôi đổ, chảo quá một phen lông gà, thoáng lôi kéo, nhẹ nhàng liền đem lông gà nổ xuống tới. Thẩm vui mừng cũng không hảo làm ngồi, liền nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị Trương Quế Phân ngăn lại. Vui mừng, hôm nay ngươi vẫn là khách nhân đâu nào có làm khách nhân làm việc đạo lý nói nữa, chẳng sợ về sau ngươi không phải khách nhân, cũng không thể làm ngươi tổng làm việc, ta lại không phải còn làm bất động, ngươi nếu là nhàn dỗi không có việc gì, ngươi có thể nhìn một cái nhà của chúng ta phòng ở này về sau cũng là nhà ngươi ngươi có thể trước tiên quen thuộc quen thuộc ai ra, Trương quế phân nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, chụp hạ chính mình đùi chương 7 chương 7, ngươi nói ngươi tới thời gian này, là xảo lại là không kéo Vừa vặn mau đến ăn cơm thời gian, cũng chưa thời gian mang ngươi tham quan tham quan trong nhà, phía trước cũng không nghĩ nói núi lớn hôm nay liền cùng ngươi về nhà thấy hải tử. Nếu không ngươi hiện tại khắp nơi nhìn một cái, thím này phải làm cơm, chịu không ra thân đến mang ngươi xem, ngươi cũng không cần câu nệ, nơi này về sau chính là nhà ngươi, ngươi tùy tiện đi dạo đi. Thầm vui mừng lắc lắc đầu, nàng đương nhiên muốn nhìn một chút về sau trường an trường nình sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng tổng không thể hỗ trợ giúp được một nửa liền chạy. Thím Ta trước cùng ngươi xử lý này ra. Hành à, cũng đúng, ta cũng thật là, nói cái gì hốn lời nói đâu, nào có làm ngươi một người quen thuộc trong nhà đạo lý. Bất quá ngươi hiện tại cũng có thể ngồi ở chỗ này nhìn xem, có cái gì muốn biết, đều có thể hỏi ta, về nhà của chúng ta, về núi lớn, về gì đều được. Ân, Thầm vui mừng gật gật đầu. Kỳ thật cũng không có gì hảo hỏi, Tiêu Sơn Hà trong nhà tình huống bà mối Chu cùng nàng nói được rất rõ ràng, bao gồm Tiêu Sơn Hà bị thương nguyên đơn vị cho một tuyệt bút tiền ăn ủi. Hắn cầm này bút tiền ăn ủi đặt mua hai cái bề mặt, hiện tại chẳng sợ vô pháp công tác, hai cái bề mặt tiền thuê cũng đủ sinh hoạt. Nàng không sợ bị Tiêu Sơn Hà liên lụy, nàng càng quan tâm vẫn là trụ địa phương. Nhìn quanh Tiêu gia tứ Hợp viện, cũng không kiêng dè Trương Quế phân ánh mắt. Nàng cũng đã cùng Tiêu Sơn Hà nói rõ ràng, nàng gả cho hắn chính là vì trường an trường linh, ở Trương Quế phân trước mặt cũng không cần trang, liền bằng phẳng Làm Trương Quế phân biết nàng đổ chính là bọn họ ra điều kiện lại như thế nào. Nói nữa, Tiêu Sơn hà hai chân tàn tật, không cầu trong nhà hắn có điểm sản nghiệp, lại là người thành phố, chẳng lẽ còn có thể đổ người khác không thành. Nàng hoàn toàn có thể đúng lý hợp tình. Thập niên 80, bắt đầu có người thành phố có chính mình xe tư gia, không ít trong thành tân cái phòng ở đều không hề giống như trước như vậy dùng tường vây vây đến kín mít, mà là lưu một cái có thể dùng chiếc xe thông đến sân đại môn. Tiêu gia không có xe tư gia. Bất quá cửa chính cũng là một phiến rất lớn cửa sắt, tầm nhìn không có che đậy. Sân tọa bắc Triều nam, bắc phòng có 5 gian phòng, đông phòng tây phòng các 4 gian, thêm lên tổng cộng có 13 gian, lại là gạch xanh cái, tại đây niên đại, có thể nói xem như biệt thự cao cấp. Tây phòng giữa đại môn bên kia có cái phòng vệ sinh, bên cạnh là phòng tắm, Thẩm vui mừng vừa lòng. Nay niên đại chẳng sợ ở trong thành, cũng rất ít có gia đình có độc lập vệ tắm, cách vách quốc doanh Ngũ Kim xưởng kiến tới cấp công nhân viên trước kiến làm ký túc xá nhà ngang. Đều không có đơn độc có phòng vệ sinh, tưởng giải quyết vấn đề, còn phải đi trong xưởng nhà vệ sinh công cộng. Trọng sinh trở lại vài thập niên trước, thật vui mừng cái dạng gì điều kiện đều có thể thích ứng, duy độc phòng vệ sinh, vẫn là không thói quen dùng công cộng. Đương nhiên, này đó cùng trường an trường ninh có một cái tốt sinh hoạt điều kiện so, đều không quan trọng, nàng hiện tại chỉ biết, nàng tự cấp trường an trường ninh sáng tạo tốt sinh sống, trường an trường ninh, nhất định sẽ không lại giống như đời trước như vậy khổ. Trương Quế Phân nhìn đến thẩm vui mừng nghiêm túc mà xem nhà mình phong ở, an tâm không ít, cảm thấy thẩm vui mừng đây là thật sự nghĩ đến cùng nàng nhi tử cùng nhau sinh hoạt. Ta hai cái tôn tử hiện tại ở tại Tây Phòng tới gần cửa kia gian, chờ Trương An Trường Linh tới, có thể cho các nàng ở tại Tây Phòng mặt khắc phòng, như vậy bọn họ huynh đệ tỷ muội ở tại một khối, cũng phương tiện bồi dưỡng cảm tình. Ân. Thẩm vui mừng gật gật đầu, nhìn thấy Trương Quế Phân như vậy nghĩ Trương An Trường Ninh, nàng trong lòng cũng cao hứng. Núi lớn ở tại phía bắc tả số lại đây đệ nhị gian phòng, đệ nhất gian là hắn thư phòng, ngươi đi vào. Ngươi đã đến rồi có thể cùng núi lớn cùng nhau trụ, cũng có thể ở tại đông phòng, ta cũng là ở tại đông phòng tới gần phòng tắm kia gian. Đương nhiên ngươi muốn trụ mặt bắc phòng cũng đúng, ai nha ta liền không nói như vậy nhiều, trong nhà phòng chống tử có rất nhiều, có có giường đất, có không có, chính ngươi tuyển. Hảo! Thầm vui mừng gật đầu. Đối tiêu ra tình huống, nàng chỉnh thể còn xem như vừa lòng cùng trương quế phân cùng nhau xử lý gà, hai người liền một khối tiến phòng bếp nấu cơm. phòng bếp ở đông xương phòng, nay niên đại ở đại tây bắc cho dù là thành thị cũng còn không có bắt đầu dùng tới khí than, trong thành điều kiện hảo chút liền thiêu than nấm, điều kiện kém chút như cũ thiêu tuổi gỗ. thầm vui mừng nhìn đến tiêu gia trong phòng bếp đôi không ít than tổ họng, vậy bếp thiêu nấu cơm cũng là than tổ họng, không có nhìn đến tuổi gỗ, khó trách trương quế phân vừa rồi liền nói đã trương thượng màn đầu cũng không gặp nàng tiến phòng bếp xem hỏa. Hai người cùng nhau làm bốn cái đồ ăn, ma ớt gà, thịt kho tàu khoai tây, hoàng nấu thịt bò, còn có một cái rau xanh canh. Tại đây niên đại, rất nhiều người ăn tết cũng không nhất định có thể ăn tốt như vậy. Đời trước thẩm vui mừng trải qua quá hai đoạn thất bại hôn nhân, hai nhậm nhà chồng đối nàng đều thật không tốt, nàng chính mình cũng không có gì bằng hữu. Này vẫn là lần đầu tiên, cảm nhận được đến từ trường An Trường Ninh ở ngoài những người khác coi trọng. Trương Quế Phân nhưng thật ra rất ngượng ngùng. Vốn dĩ hẳn là hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nhưng thật ra làm người giúp không ít vội, bất quá về sau chính là người một nhà, ngươi thói quen thói quen trong nhà phòng bếp cũng không chỗ hỏng, ngươi nói đúng không? Thẩm vui mừng gật gật đầu, liền nghe được bên ngoài chuyển đến ô tô loa thanh. Ai đâu đây là, kêu kêu quát quát, ai núi lớn đi lâu như vậy, cũng không biết khi nào mới trở về. Trương Quế Phân vừa nói vừa đi ra phòng bếp, Thẩm vui mừng đi theo phía sau, liền nhìn thấy tiểu ô tô thế nhưng đỉnh tới rồi tiêu ra tiểu viện tử. Một người cao lớn đỉnh bản. Mắt nhìn cũng có một mét tám mấy đại nam nhân chính đỡ Tiêu Sơn Hà xuống xe, đỡ đến Tiêu Sơn Hà trên xe lăn. Trương Quế Phân đột nhiên nhiệt tình mà nên qua đi. Ai ra kiến quốc, nguyên lai like là người à, đã lâu không thấy, như thế nào cùng núi lớn một khối đã trở lại. Vừa nói vừa một khối đỡ Tiêu Sơn Hà. Bị gọi là kiến quốc tuổi trẻ nam tử cũng cùng Trương Quế Phân chào hỏi. Núi lớn tìm ta giúp điểm tiểu đội, ta vừa vặn nghỉ phép, liền tới đây, đây là. Phan Kiến Quốc nhìn đến thầm vui mừng, giật mình. Trương Quế Phân vội vàng giới thiệu. Ai ai, hôm nay thật là xảo a vui mừng, đây là núi lớn đại học thời điểm tốt nhất bằng hưu, Phan Kiến Quốc. Kiến Quốc, đây là hôm nay tới cùng núi lớn tương thân tiểu thẩm, thẩm vui mừng, hai người nhìn vừa mắt, về sau nàng nhưng chính là núi lớn tức phụ. Trương Quế Phân nói, vẻ mặt đắc ý. Phan Kiến Quốc còn có chút sừng sốt sừng sốt, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đi cùng thẩm vui mừng chào hỏi. Hôm nay Tiêu Sơn Hà mới vừa nhìn thấy hắn liền cùng hắn nói thẩm vui mừng sự. Lúc ấy Tiêu Sơn Hà nói chính là lớn lên tiêu chí. Tiêu Sơn Hà ngày thường rất ít khen người diện mạo, càng là chưa từng khen quá nữ nhân diện mạo. Phan Kiến Quốc nghĩ Tiêu Sơn Hà có thể khen lớn lên xinh đẹp, khẳng định là thật xinh đẹp, hắn không thể tưởng được chính là sẽ như vậy xinh đẹp. Đồng thời Phan Kiến Quốc cũng thay Tiêu Sơn Hà đổ mồ hôi. Lan Lâm Hương cũng lớn lên đẹp, cho nên tâm cao khí ngạo, cảm thấy chính mình hẳn là gả so Tiêu Sơn Hà càng có tiền người, vì thế cùng nhà giàu mới nổi chạy. Nay thầm vui mừng càng đẹp mắt. Hơn nữa hắn hiện tại hai chân còn tàn, nàng thật có thể an an phận phận cùng hắn sinh hoạt. Đương nhiên, những lời này hắn cũng không thể làm cho thẩm vui mừng cùng Trương Quế Phân mặt nói. Thiêu Sơn Hà cùng Trương Quế Phân cùng thẩm vui mừng giải thích. Đến đảo Lâm Thôn thế nào cũng có 5-6 km, ta ngồi xe lăn không có phương tiện, cho nên tiêu kiến quốc lái xe đưa đưa, tiểu thẩm, ngươi không ngại đi. Thẩm vui mừng lắc đầu. Đương nhiên không ngại. Này niên đại giao thông không tiện lợi, giống đảo Lâm Thôn. Các thôn dân đi ra ngoài dựa vào cơ bản là đi, hoặc là chính là vận chuyển nông sản phẩm xe bò. Lần này nàng tới trong thành, là đắp trương tam thúc ra đi nhờ xe, kia vẫn là trong thôn duy nhất một đài nông dùng xe. Hôm nay Tiêu Sơn Hà nói phải về trong thôn trông thấy trường An Trường Ninh, nàng cũng chưa suy nghĩ quá giao thông vấn đề, nào nghĩ đến ở nàng ý thức được vấn đề này phía trước, Tiêu Sơn Hà chính mình liền giải quyết. Ngươi đừng qua nghĩ như thế nào hồi thôn, cấp trường An Trường Ninh lễ vật lấy lòng sao. Trương Quế Phân vẫn là quan tâm vấn đề này. Tiêu Sơn Hà gật đầu. Lấy lòng. "Vậy ăn cơm, ta chạy nhanh ăn cơm, đỡ phải lạnh." Trương Quế Phân nói, liền kêu ba người cùng nhau đi vào ăn cơm, Thẩm vui mừng mới phát hiện Trương Quế Phân nấu món chính màn thầu thật là đủ nhiều, kế hoạch ngoại nhiều Phan Kiến Quốc một người, cũng ăn không hết, đây là cảm thấy nàng có bao nhiêu có thể ăn đâu. Xuất phát hồi rừng đảo trấn phía trước, Trương Quế Phân còn một cái kính mà dặn dò Tiêu Sơn Hà. "Trở về nhìn thấy Hải Tử ngươi, nhưng đừng bản một khuôn mặt." đừng dọa Trường An Trường Ninh, ta tận lực. Thiêu Sơn Hà thực nghiêm túc, thẩm vui mừng mở miệng, cũng không cần miễn cưỡng, hai tử tiếp thu ngươi, dù sao cũng phải yêu cầu một cái quá trình, chúng ta nhiều cấp hải tử điểm thời gian liền hảo. Thiêu Sơn Hà gật gật đầu, kỳ thật thẩm vui mừng cũng chỉ là ngoài miệng như vậy nói, trong lòng vẫn là ở bồn chồn. Buổi sáng nàng ra cửa trước, Trường An Trường Ninh trên mặt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, nói đến cùng, tân Ba Ba đối với các nàng tới giảng chính là cái người xa lạ hoàn toàn không có huyết thống quan hệ, hài tử sao có thể nói tiếp thu liền tiếp thu. Đời trước nàng là vì trường an trường ninh hộ khẩu mới tái giá, nhưng trường an trường ninh vẫn luôn đều không hiểu nàng. Đương nhiên, kia cũng là vì tô ánh sáng mặt trời người kia thật sự là chẳng ra gì. Ít nhất nàng hiện tại có thể xác định, tiêu sơn hà cùng tô ánh sáng mặt trời không phải giống nhau người. Nhưng nói đến cùng đều là cha kế A. Nàng liên sợ, trong chốc lát trường an trường ninh nhìn thấy tiêu sơn hà, sẽ mâu thuẫn, sẽ bị khuất thậm chí sẽ khóc. Nhưng là, trung quy sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể chờ gặp được hài tử mới có thể biết. Phan kiến quốc đỡ Tiêu Sơn Hà lên xe ngồi xong, liền đi gấp Tiêu Sơn Hà xe lăn, biên gấp còn biên triều thẩm vui mừng mở miệng. Núi lớn vẫn luôn là rất lợi hại người, này xe lăn, là chính hắn thiết kế, hắn sẽ thiết kế đồ vật nhưng nhiều, cũng không biết người gặp qua hắn những cái đó ngộng và lỗ ngộng cơ quan không có. Đương nhiên hắn cũng không chỉ sẽ này đó ngày một, hắn nói mộng và lỗ mộng kết cấu chi mỹ chính là một loại hài hòa chi Mỹ, hắn nắm giữ hài hòa chi Mỹ, còn dùng ở máy móc động lực, còn có. Phan Kiến Quốc nói tới đây, nhìn đến Tiêu Sơn Hà dần dần ảm đạm ánh mắt, liền ngầm miệng. Ai ai ai, hôm nay là mang theo núi lớn đi gặp hắn tương lai khuê nữ, ta liền không nói cái khác. Tiểu Thẩm đồng chí, ta đem xe lăn phóng cốt xe, ngươi trước lên xe ngồi xong. Từ trong thành trở lại rừng đào chấn, chỉ có một cái chỉ có thể dùng một đài xe trải qua bùn lộ, hơn nữa bùn lộ chỉ kéo dài đến cửa thôn. Liền phân nhánh thành chỉ có thể dung một hai người đi qua đường nhỏ. Xe bất đắc dĩ ngừng lại, kế tiếp lộ chỉ có thể dựa đi. Quê nhà trong thôn cực nhỏ nhìn thấy tiểu ô tô, Phan Kiến Quốc xe khai vào thôn nói khởi, liền không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt, đặc biệt là tới rồi dừng đảo chấn, Thẩm Vui mừng xuống xe lúc sau, càng là khiến cho cực đại chú ý. Thẩm Vui mừng ngồi tiểu ô tô trở về, đây là cùng người thành phố tương thân thành công. Trong lúc nhất thời, tin tức liền truyền khai, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận việc thôn dân buông lưới hái cái quốc. Sơn đập lúa thượng thôn dân buông trong tay cao lương, Sơn phơi lúa thượng thôn dân buông trong tay đinh ba, thậm chí gánh nước tới ruộng thôn dân đều buông gánh thùng nước đòn gánh, chạy chậm đến cửa thôn bên này xem náo nhiệt. Là cái kia hai chân tàn phế sao? Trong nhà có tiểu ô tô, có điểm tiền, cho nên vui mừng có thể nhìn chúng. Hắn vốn dĩ liền có điểm tiền, trong nhà còn có một cái ba tầng tiểu lâu đâu. Nhưng nghe nói kia không phải cái gì người đứng đắn a, ta đảo muốn nhìn một cái trường gì dạng. Chương 8 chương 8 Các thôn dân một bên trò chuyện, liền đến cửa thôn. Phan Kiến Quốc đang ở đem Tiêu Sơn Hà từ trên xe đỡ xuống dưới, đỡ đến trên xe lăn. Các thôn dân lại nghị luật khai. Thật đúng là tàn chân A, ủy khuất vui mừng. Nhân ra vui mừng có thể xem trọng, hẳn là cũng sẽ không quá ủy khuất. Nói như thế nào trong thành đều có cái tứ hợp viện, còn ngồi đến khởi tiểu ô tô, chính là hắn bộ dáng này. Các thôn dân xem Tiêu Sơn Hà, tổng cảm thấy hắn tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang. Lúc trước Tiêu Sơn Hà ở bọn họ trong lòng hình tượng đã hoàn toàn cùng lưu manh lưu manh móc đối, đào lâm thôn biết hắn, không một cái cảm thấy hắn là người đứng đắn. Nào nghĩ đến hắn cùng bọn họ gặp qua du Côn lưu manh hoàn toàn không giống nhau, ngược lại một thân chính khí, thoạt nhìn lối lối lạc lạc, lược hiện nghiêm túc mặt, còn có cổ chính trực khí trước. Trong lúc nhất thời, mặc kệ cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đều xem ngây người. Lúc trước bọn họ liền cảm thấy thẩm vui mừng lớn lên đẹp, gả cho phùng sinh huy là lãng phí. Nhưng là gả cho cái dạng gì người bọn họ cũng không biết, bởi vì thẩm vui mừng xinh đẹp đến làm các nàng cảm thấy mặc cho ai đứng ở bên người nàng đều xứng so thượng nàng, ngoại hình thượng là như thế này. Nhưng hiện tại, bọn họ ý tưởng thay đổi, cái này tiêu sơn hà, thật sự thoạt nhìn cùng thẩm vui mừng thực xứng đôi, tuấn nam mỹ nữ. Chẳng sợ hắn ngồi ở trên xe lăn, cũng che giấu không được hắn kinh người tuấn Mỹ. Không phải nói làm là cái gì nhận không ra người hoạt động, còn tránh một tuyệt bút tiền. Như thế nào không giống người xấu không thể nói như vậy, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai nói người xấu liền nhất định lớn lên xấu. Bằng không các ngươi nói hắn phía trước tránh như vậy nhiều tiền như thế nào tránh? Ai quản hắn người tốt người xấu, mặc kệ như thế nào đều đáng thương Trường An Trường Ninh. Sáng nay thượng vui mừng mới ra môn, Phùng Phú Long liền đi cởi nhạo Trường An Trường Ninh, nói các nàng phải có cha kế, đem Trường Ninh đều nói khóc. Hai đứa nhỏ cũng là hiểu chuyện, vui mừng ra cửa thời điểm còn nói cái gì đều có ý hề mụ mụ. Trong lòng có ủy khuất cũng nghẹn không cho vui mừng biết, bị phùng phú long một kích thích liền khóc, cũng không biết nhìn thấy tiêu sơn hà nàng hai sẽ như thế nào nga. Thầm vui mừng còn ở phía trước, đại gia nói nàng nhàn thoại luôn là muốn thu liêm chút, ai cũng không nghĩ làm thầm vui mừng nghe được, nhưng tới xem náo nhiệt người nhiều, luôn có như vậy mấy cái giọng đại, nói chuyện chuyển tới thầm vui mừng trong hai. Thầm vui mừng ở ly hôn kia một khắc liền thành người trong thôn trà dư tiểu hậu lớn nhất để tài câu chuyện, nàng đã sớm thôi quen bị nghị luận, chính là lo lắng trường An Trường Linh. Nếu không phải nghe các thôn dân nói, nàng còn không biết trường An trưởng Ninh hôm nay còn nghẹn bị khuất, còn bị phùng phú long kích thích khóc. Hai đứa nhỏ trong lòng rốt cuộc vẫn là sợ hãi cha kế, nàng hiện tại hoàn toàn không thương lượng quá, liền chính mình đem Tiêu Sơn Hà mang về tới, còn không biết trong chốc lát trường An Trường Ninh nhìn thấy người sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu. Đang nghĩ người tới, Phan Kiến Quốc đã đỡ Tiêu Sơn Hà ở trên xe lăn ngồi xong, nàng vừa muốn dẫn đường về nhà, liền nhìn thấy thôn trưởng 9 tuổi tiểu cháu gái nhi triệu tiểu hoa vội vã mà chạy tới vui mừng thầm thầm không được rồi diêu bà nội ở khi dễ trường an trường ninh trường an trường linh khóc lạc. ngươi nói cái gì thầm vui mừng lập tức liền đen mặt nàng mới đi trong thành bất quá nửa ngày diêu thúy hồng thế nhưng lại khi dễ trường an trường ninh thầm vui mừng dưới tình thế cấp bách cũng bất hòa tiêu sơn hà phan kiến quốc chào hỏi liền chạy chậm hướng trong nhà chạy đến thân gia nhà cũ sân, diêu thúy hồng chính bắt lấy một cái bùn tráng men xả trường an trường thả chết chết bắt lấy bùn tráng men bên kia không cho Diêu Thúy Hồng cướp đi. Trương ninh Sốt ruột hủy khuất đến mau khóc, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống, nàng không thể làm mãi mãi lại lấy bọn họ đồ vật. Mụ mụ sáng nay đi trong thành phía trước cho các nàng trưng giữa chưa ăn màn thầu cùng hàm thịt, các nàng luyến tiếc ăn nhiều thịt, chỉ ăn màn thầu, kết quả dư lại thịt đều bị mãi mãi đoạt đi rồi, này còn chưa đủ, ngoạiễn mãi, mãi thế nhưng còn nghĩ đến các nàng ra lấy những thứ khác. Hàng xóm các thôn dân đều nhìn không được. Diêu Thím, ngươi đừng quá quá mức, vui mừng mình không rời nhà đem tất cả đồ vật đều để lại cho các ngươi. này đó là nàng ly hôn lúc sau tân mua. ngươi dựa vào cái gì còn tới đoạn? vui mừng đã sớm không phải nhà các ngươi người. này lại không phải nhà các ngươi đồ vật. trương tam thúc nói. còn lại người cũng lắc đầu. nói diêu thúy hồng quá mức. diêu thúy hồng hừ lạnh một tiếng. nàng đều đi tương thân. nàng một cái ly hôn nông thôn phụ nữ, đối phương là người thành phố. nàng khẳng định là phải gả. nàng điều kiện sao có thể còn mang theo hài tử gả? này hai cái tiểu nha đầu nói là phán cho nàng nhưng là nàng mặc kệ cuối cùng còn không phải phải về chúng ta lão phùng gia ăn cơm muốn dưỡng các nàng dựa vào cái gì không thể lấy đi nơi này đổ vận diêu thúy hồng vừa nói vừa tăng lớn sức lực xả buồn trắng men trương an trường linh tuổi còn nhỏ lại lớn lên gầy yếu không có gì sức lực hai chị em lại gắt gao bắt lấy buồn trắng men bên kia cuối cùng ngạnh sinh sinh bị diêu thúy hồng kéo ra ngoài một mét rất xa trên mặt đất lưu lại bốn điều thật dài dấu chân tử diêu thúy hồng người dừng tay thầm vui mừng nhìn đến hình ảnh này một cổ hỏa khí liền cọ cọ cọ hướng chán thượng mạo gầm lên giận dữ làm Diêu Thúy Hồng khiếp sợ Trường An Trường Ninh nghe được thẩm vui mừng thanh âm lại là cao hứng nhìn qua hô Thanh mụ mụ Diêu Thúy Hồng nhân cơ hội một phen kéo qua buồn tráng men tử cái này Trường An Trường Ninh không chào ổn Châu đã bị Diêu Thúy Hồng đoạt qua đi Trường An Trường Ninh cũng mặc kệ Diêu Thúy Hồng buổi sáng phùng Phú Long tổng chạy đến các nàng trước mặt nói các nàng mụ mụ đi trong thành sẽ không lại trở về các nàng đều sợ thật sự liền sợ thật sự vĩnh viễn đều không thấy được thẩm vui mừng. hiện giờ nhìn thấy thẩm vui mừng mừng rỡ như điên liền chạy tới. chẳng biết xấu hổ, lòng lang dạ sói. thẩm vui mừng phía sau cũng truyền đến một cái trầm thấp, ấm lãnh, lộ ra tức giận thanh âm. thẩm vui mừng mới phát hiện, phan kiến quốc thế nhưng đem tiêu sơn hà đẩy lên đây, động tác còn rất nhanh. diêu thúy hồng nghe tiêu sơn hà thanh âm, sợ tới mức một cái run run, đặc biệt là nhìn đến sự mặt hắn, tổng cảm thấy người này là khối băng làm, khắp nơi đều mạo hắn ý. Trong thôn sớm truyền thai, thẩm vui mừng tương thân cái kia tàn phế trải qua cái gì nhận không ra người hoạt động, tàn nhẫn độc ác, chính là cái bỏ mạng đồ đệ. Lúc này nàng cũng mặc kệ tiêu sơn hà lớn lên thật đẹp, tưởng tượng đến về hắn đồn đãi, hơn nữa hắn hiện tại xem chính mình thời điểm hung ác ánh mắt, liền một cái kính run run, lại cũng không buông ra trong tay buồn trắng men. Trương An Trường Linh chạy đến thẩm vui mừng bên người sau, cũng phát hiện tiêu sơn hà, hai cái tiểu cô nương vừa mới còn thực vui vẻ, hiện tại lại có chút sợ. Đây là mụ mụ cho các nàng tìm tân ba ba sao. Cái này tân ba ba lớn lên so các nàng trước kia ba ba đẹp thật nhiều a chính là hắn thoạt nhìn hảo hung nga hơn nữa người trong thôn đều nói hắn là bỏ mạng đồ lệ đâu. Mụ mụ lại nói hắn cùng các nàng trước kia ba ba không giống nhau, sẽ không giống trước kia ba ba như vậy đánh chửi các nàng, chính là hắn thoạt nhìn lại như vậy hung, thật sự sẽ không sao. Trong lúc nhất thời, Trương An Trường Ninh trong lòng thấp thỏm thật sự. Buồn trắng men, còn trở về. Tiêu Sơn Hà nhìn diêu thúy hồng. Lại lần nữa mở miệng, chấm thấp dày nặng tiếng nói cùng vừa rồi so lại lạnh vài phần. Diêu Thúy Hồng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều mau bị hắn sắc bén ánh mắt cấp đâm xuyên qua, lại làm một cái run run, bắt lấy buồn tráng men lui về phía sau vài bước. Ngươi người nào? Chuyện của chúng ta ngươi quản được sao? Đừng xen vào việc người khác. Ngươi cho rằng ngươi ai a ngươi? Còn quản đến lao nương trên đầu. Ta là thẩm vui mừng đồng chí sắp kết hôn trợ phụ, ngươi lấy đi thẩm vui mừng đồng chí trong nhà đồ vật, ta liền quản được còn trở về. Tiêu Sơn Hà thanh âm hơi chút lớn chút, lại không có để cao âm điệu, trầm thấp hồn hậu, lại làm người có thể nghe ra chính áp lực lửa dợ. Diêu Thúy Hồng là thật sự bị dọa tới rồi, đặc biệt là nghĩ đến về Tiêu Sơn Hà bỏ mạng đồ để những cái đó đồn ái. Hoàng Dương một tiếng, buồn trắng men bị nàng ném tới trên mặt đất. Xin lỗi. Tiêu Sơn Hà nhìn Diêu Thúy Hồng, lại một lần gầm nhẹ. Diêu Thúy Hồng cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chậu ta đều đã còn đi trở về. Còn cùng ai xin lỗi? Ta làm ngươi xin lỗi, cùng trường An trường Ninh xin lỗi. Tiêu Sơn hả khuôn mặt lạnh lùng, một bộ ta không nghĩ lại nói lần thứ ba biểu tình. Tới xem náo nhiệt người rất nhiều, Diêu Thúy Hồng lại là cái hảo mặt mũi, nháy mắt cảm thấy thực mất mặt. Xin lỗi cái gì a? Ngươi không giức, lại là ngươi thân sinh, còn không phải nhi tử, hai cái không đáng giá tiền nha đầu chết tiệt kia phiến tử ngươi cũng che chở, các nàng còn có thể cho ngươi dưỡng lao tống chung nối dõi tông đường không thành. Ngươi ra ra ra ra là ai? Tiêu Sơn Hà đột nhiên ông nói gả bà nói vịt mà tới câu. Ông nội của ta ra ra là ai ta nào biết là ai a? Bao nhiêu năm trước sự tình? Nếu không biết là ai, kia nối roi tông đường có cái gì ý nghĩa? Hướng lên trên số mấy thế hệ, ai cũng không biết chính mình tổ tông là ai. Nhi tử nữ nhi không khác biệt, ngươi cấp hai đứa nhỏ xin lỗi. Đệ nhất, bởi vì ngươi vừa rồi đoạt đồ vật làm sợ các nàng. Đệ nhị, ngươi nói các nàng không đáng giá tiền, đều phải xin lỗi. Tiêu Sơn Hà nói tới đây dừng một chút. Diêu Thúy Hồng suy nghĩ hắn nói vấn đề, hướng lên trên số tam đại, ai cũng không biết chính mình tổ tông là ai. Tiêu Sơn Hà tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng thủ sẵn xe lăn tay vịt, phát ra lộc cục thanh âm. Diêu đại nương, ta làm người cấp hải tử xin lỗi, người nghe rõ sao? Con người của ta, tính tình không phải đặc biệt hảo. Diêu Thúy Hồng liên tiếp mà bị hắn buộc xin lỗi, lại đối thượng hắn lợi kiếm giống nhau ánh mắt, tổng cảm thấy nàng mỗi muộn một giây xin lỗi, nam nhân ánh mắt liền sắc bén một phần. Trung quy là túng. Thực xin lỗi. Nói xong, chạy vội rời đi thẩm ra sân. Trương An trưởng Ninh có chút kinh ngạc, các nàng ngãi ngãi, thế nhưng sẽ cùng các nàng xin lỗi sao. Các nàng cũng biết, đây là trên xe lăn thúc thuốc công lao. Hai đứa nhỏ còn một tả một hưu nắm thẩm vui mừng tay, dừa gần thẩm vui mừng. Chính là đã không có vừa rồi như vậy sợ hãi tiêu sơn hà Cái này thuốc thuốc hảo nghiêm túc, chính là hắn sẽ giúp các nàng đâu hắn sẽ tiêu ngãi ngãi cùng các nàng xin lỗi, còn cùng mụ mụ giống nhau Nói nữ nhi nhi tử không khác biệt. Nếu hắn thật sự làm các nàng ba ba, khẳng định sẽ không giống các nàng trước kia ba ba giống nhau, bởi vì các nàng là nữ nhi liền đánh chửi các nàng đi. Trương An Trường Ninh nghĩ, rốt cuộc không giống vừa rồi như vậy khẩn trương, thoáng bông lỏng ra thẩm vui mừng tay. Thẩm vui mừng nắm các nàng đi đến Tiêu Sơn Hà trước mặt. Đây là Tiêu Thúc Thúc, mau kêu người. Tiêu Thúc Thúc Hảo. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời, lễ phép mà chào hỏi. Tiêu Sơn Hà không có vừa rồi lạnh lùng nghiêm túc hắn ôn hòa mà nhìn về phía hai cái nữ hài nhi trương an trương ninh các ngươi nguyện ý làm ta làm các ngươi tân ba bà sao trương chín trương chín thầm vui mừng đều khiếp sợ lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt tiêu sơn hà liền như vậy trực tiếp có thể hay không đem trương an trương ninh cấp làm sợ này nam nhân hành sự tác phong như vậy dứt khoát lưu loát sao không chỉ có thầm vui mừng khẩn trương tới xem náo nhiệt các thôn dân cũng khẩn trương lên bọn họ không rõ tiêu sơn hà vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề cái nào hài tử muốn cha kế mẹ kế, hắn hỏi như vậy, không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? vạn nhất trường an trường ninh không đáp ứng, chẳng phải là xấu hổ? thầm vui mừng đều đã đem người cấp mang về tới, khẳng định là phải gả, chẳng lẽ còn có thể bởi vì bọn nhỏ không đồng ý liền thay đổi chủ ý không thành? nhưng đừng đến lúc đó trường an trường ninh không đáp ứng, thầm vui mừng lại gả, nháo đến mẹ con chi gian co không thoải mái, về sau cuộc sống này còn như thế nào quá? nghĩ đến đây, các thôn dân đều lặng lẽ đổ mồ hôi. Đương nhiên, nhất khẩn trương vẫn là Phùng Sinh Huy cùng Diêu Thúy Hồng. Bọn họ cũng sợ Trường An Trường Ninh không đồng ý, càng sợ thẩm vui mừng bởi vậy một người gả qua đi, đem hải tử lưu tại trong thôn. Lúc trước tìm thẩm vui mừng viết ly hôn hiệp nghị thời điểm, thẩm vui mừng sở dĩ đồng ý mình không rời nhà, là có điều kiện, đó chính là đem Trường An Trường Ninh lưu tại trong thôn mấy tháng, chờ nàng đến trong thành giàn xếp hảo lại đem hải tử tiếp đi. Bọn họ vì muốn phòng ở cùng mặt khác tài sản, liền đáp ứng rồi điều kiện này. Lại cảm thấy thẩm vui mừng vì cái này nguyên do liền đồng ý mình không rời nhà thực kỳ quặc Hai mẹ con, bao gồm Lý Thúy Hương, tổng cảm thấy thẩm vui mừng dễ dàng như vậy đáp ứng như vậy bất bình đẳng ly hôn hiệp nghị, khẳng định là bởi vì không nghĩ muốn hài tử, tưởng lấy đi trong thành dàn xếp vì từ đem hai đứa nhỏ ném cho bọn họ. Cũng là nguyên nhân này, ở ly hôn cùng ngày Phùng sinh Huy về nhà sau liền đem trường An Trường Ninh đuổi tới thẩm gia nhà cũ, tưởng lấy này bức thẩm vui mừng đừng ném xuống hài tử. May mắn thẩm vui mừng ngày đó đã trở lại, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nào nghĩ vậy mới mấy ngày, thẩm vui mừng lại phải gả, bọn họ liền sợ trường an trường ninh một cái không đáp ứng, làm cho bọn họ ném ra trường an trường ninh hai cái kéo chân sau nguyện vọng lại thất bại. Phùng sinh huy cầm thẩm vui mừng như vậy nhiều tiền, lại xuất quý trước đây, đối mặt thẩm vui mừng có chút trở dạng, mấy ngày này đều trốn tránh thẩm vui mừng, lúc này cũng chỉ dám tránh ở đám người mặt sau thấp thỏng, còn chừng mắt nhìn bên cạnh phùng phú long liếc mắt một cái. Hắn một lòng muốn đứa con trai, khó khăn có Phùng Phú Long đứa con trai này, ước gì mỗi ngày Phùng ở lòng bàn tay đau, luyến tiếc luyến tiếp mắng, trong nhà tốt nhất đều cho hắn. Chẳng sợ Phùng Phú Long luôn thích khi dễ Trường An Trường Ninh, thậm chí hôm nay buổi sáng đều đem Trường An Trường Ninh kích thích khóc, hắn cũng quán, không gian dậy một câu, ngược lại đi mắng Trường An Trường Ninh khóc sức mướt vẻ mặt khổ tướng. Nhưng hiện tại hắn lại có chút quái Phùng Phú Long. Phùng Phú Long không có chuyện gì sao dùng cha kế rất xấu tới hù dọa Trường An Trường Ninh? Muốn thật làm sợ Trường An Trường Ninh, Trường An Trường Ninh không muốn cùng thẩm vui mừng đi, phiền thoái vẫn là bọn họ. Phùng Phú Long nghĩ nếu không dứt khoát làm Lý Thúy Hương đi ra ngoài dọa dọa Trường An Trường Ninh tính, Trường An Trường Ninh nếu là không chịu cùng thẩm vui mừng đi, vậy chỉ có thể ở trong thôn cùng bọn họ sinh hoạt, vậy sẽ có một cái mẹ kế Lý Thúy Hương. Mẹ kế hai cái từ nghe tới, đáng sợ trình độ cũng không á với cha kế. Liên ở Phùng Phú Long vừa định kêu Lý Thúy Hương đi ra ngoài nói chuyện thời điểm, Trường An Trường Ninh đột nhiên mở miệng. Hai cái nữ hải đều gật gật đầu, nhìn Tiêu Sơn Hà. Chúng ta nguyện ý. Cán tự rõ ràng, thanh âm thanh thúy, mới vừa rồi mọi người đều thực khẩn trương vì thế không ai nói chuyện. Tại như vậy an tinh thời điểm hai cái nữ hải thanh âm là làm tất cả mọi người nghe rõ. Trường An Trường tình nguyện ý. Các nàng nguyện ý. Đại gia kinh ngạc rất nhiều, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Sơn Hà nhìn Trường An Trường Ninh, ngoác mắt môi, cười, này lại làm vây xem thôn dân khiếp sợ. Từ hôm nay nhìn thấy Tiêu Sơn Hà kia một khắc khởi, mọi người xem đến bộ dáng của hắn đều là nội liêm trầm mặc, trên mặt cũng không có gì biểu tình, còn tưởng rằng bỏ mạng đồ đệ cũng chỉ biết sủ mặt, nguyên lai like hắn cũng sẽ cười. Thẩm Vui Mừng cũng nhìn Tiêu Sơn Hà, giờ khắc này, nàng phảng phất thấy được băng tuyết tăng dã, xuân về hoa nở. Nguyên lai like đẹp, nam nhân cười rộ lên càng đẹp mắt. Thẩm Vui Mừng xem đến có chút ốc, lại cảm thấy có chút thất lễ, vì thế thu hồi ánh mắt. Các thôn dân đều đi chúc mừng Thẩm Vui Mừng. Chúc mừng vui mừng, chúc mừng Trường An Trường Ninh. Chúc mừng các ngươi, các ngươi lại có ra. Tiêu Sơn Hà cụ thể là làm gì đó, các thôn dân cũng không biết, bất quá chỉ bằng hắn quan tâm Trường An Trường Ninh, sẽ giúp Trường An Trường Ninh xuất đầu, bọn họ liền cảm thấy hắn hẳn là đáng tin cậy. Cha kế cũng không nhất định không tốt, thật giống như thân ba không nhất định hảo giống nhau, từ trước Phùng Sinh Huy là như thế nào nhục nhã đánh chửi Trường An Trường Ninh, đào Lâm thôn người đều biết, cái này Tiêu Sơn Hà, ít nhất không có trọng nam kinh nữ. Trường An Trường Ninh về sau liền sẽ không tổng bị nhục mạ. Càng quan trọng là thẩm vui mừng từ trước liền tổng ở trong thành kiếm tiền, mỗi lần đi kiếm tiền, đều phải cùng Trường An Trường Ninh tách ra, cái này gả cho người thành phố, về sau mẹ còn ba người cuối cùng có thể sinh hoạt ở bên nhau. Phùng Sinh Huy cũng ôm Phùng Phú Long đi lên tới, hắn cao hứng, cũng đã quên trở dạng, nhìn Trường An Trường Ninh. Trường An, Trường Ninh, chúc mừng các ngươi, về sau chính là trong thành cô nương, so làm thôn cô hảo. Phùng Sinh Huy vừa nói vừa cười, có lẽ chính hắn cũng chưa ý thức được, hắn còn hôn Phùng Phú Long một ngụm, cao hứng. Thầm vui mừng biết, các thôn dân chúc mừng đều là thiệt tình, duy độc Phùng Sinh Huy không phải, hắn đây là biết rốt cuộc hoàn toàn ném ra trường an trường ninh hai cái kéo chân sau mà cao hứng đâu. Trường an trường ninh sợ hãi Phùng Sinh Huy, không nói chuyện, Thẩm vui mừng đứng đi ra ngoài. Là, trường an trường ninh về sau chính là trong thành cô nương, các nàng sẽ ở trong thành đi học, thân thể cũng sẽ hảo hảo. Về sau sẽ trở nên nổi bật. Nói tới đây, thẩm vui mừng lại cảm thấy kỳ thật căn bản không cần thiết cùng Phùng Sinh Huy nói nhiều như vậy, về sau đều là không hề quan hệ người. Lại nói, Phùng Sinh Huy hiện tại là đắc ý, chính là tương lai Phùng Phú Long sẽ ở bọn họ cả nhà sủng lịch dưới nhiếm hoàng, đánh cuộc, độc, bại quang gia tài tìm hắn đòi tiền, hắn cấp không ra liền đem hắn đánh cho tàn phế. Phùng Sinh Huy bởi vậy ở giường bệnh thượng, vĩnh viễn đều đứng dậy không nổi, Lý Thúy Hương cũng cùng người chạy. Phùng sinh huy luôn cho rằng chính mình có phùng phú long rốt cuộc có thể dưỡng nhi dưỡng giả, lại không biết, hắn tưởng dưỡng lao, thật đúng là đến để phòng phùng phú long cái này nhi. Đương nhiên, này đó Thẩm vui mừng sẽ không nói, đây là phùng sinh huy vứt thê bỏ nữ sau nhân sinh, khiến cho phùng sinh huy chính mình đi thể nghiệm. Phùng sinh huy cho rằng ném ra các nàng mẹ con chính là ném ra tay mải, lại không biết, Thẩm vui mừng cũng rất tưởng ném ra hắn. Kiếp trước trường an trường ninh tự ti khiếp nhược chính là từ phùng ra bắt đầu, ở tô ra gia, gia tăng. Hiện giờ Trường An Trường Ninh một cái 7 tuổi một cái 5 tuổi, ở phùng sinh huy cùng Diêu thúy hồng nục mạ khi dễ hạ vượt qua mấy năm, có lẽ tự ti khiếp nhược hạt giống đã mai phục. Nhưng là không sợ, nàng đã mang theo hải tử rời đi phùng ra cái kia ổ sói, hơn nữa sẽ không lại tiến vào tô ra cái kia hang hổ, tương lai còn dài, nàng có rất nhiều rất nhiều thời gian đi chứa khỏi các nàng. Thấy thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà đây là thành, Trường An Trường Ninh cũng thống nhất cùng nhau gả qua đi, các thôn dân lòng hiếu kỳ cũng được đến thỏa mãn liền phản hồi đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tiếp tục vội nhà mình việc Tiêu Sơn Hà xe lăn mặt sau có cái phóng đồ vật túi Phan Kiến Quốc hỗ trợ đem Tiêu Sơn Hà cấp trưởng An Trường Ninh mua lễ vật lấy ra tới Trương An Trường Ninh chờ ta cùng các ngươi mụ mụ kết hôn ta chính là các ngươi ba bà hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ta cho các ngươi mang theo điểm lễ vật Tiêu Sơn Hà nói thầm vui mừng biết Tiêu Sơn Hà có hai cái nhi tử cũng không biết có phải hay không bởi vì chính hắn chính là cái phụ thân nguyên nhân nàng tổng cảm thấy tiêu sơn hà đối trường an trưởng ninh nói chuyện ngữ khí thực từ ái liền xem hai cái nữ hải ánh mắt đều thực ôn hòa trương an trưởng ninh có chút sợ người lạ ngẩng đầu xem thẩm vui mừng thẩm vui mừng gật gật đầu còn không mau cảm ơn các ngươi tiêu thúc thúc những lời này tương đương với là đồng ý trường an trưởng ninh tiếp thu lễ vật trương an Trường ninh lại là khẩn trương lại là thẹn thùng còn có chút chờ mong mà tiếp nhận tiêu sơn hà cấp lễ vật tiêu sơn hà cho các nàng mua màu hồng phấn lăng cách áo lông mỗi người một điện còn mua vải nhung kẻ mặt liêu đại cổ lật trưởng tụ áo khoác mặc kệ là nhan sắc vẫn là kiểu dáng đều so cứng nhắc sợi tổng hợp vải rẻ siêu mỹ thì phải đẹp rất nhiều thập niên 80, đúng là một cái bay nhanh phát triển thời đại đủ loại tân sự vật tù ủn không dứt phục sức thẩm mỹ cũng ở hướng tới nên đài tới gần thẩm vui mừng vừa thấy tiêu sơn hà cấp hải tử chọn quần áo liền biết là lập tức nhất thời thượng tân khoảng tiêu sơn hà thật là có tâm không có tiểu cô nương là không thích quần áo mới hơn nữa vẫn là không hề đoán trước đột nhiên thu được lễ vật Hai cái tiểu cô nương cầm quần áo mới, yêu thích không buông tay, trên mặt cười sáng lạn đến tựa như vừa mới tràn ra thái dương hoa. Thẩm vui mừng từ trước như thế nào cũng không thể tưởng được, cái thứ nhất cho chính mình hài tử mua quần áo nam nhân thế nhưng không phải hài tử thân sinh phụ thân. Nàng chưa bao giờ trông cậy vào Tiêu Sơn Hà về sau sẽ đối trường An Trường Linh hảo, rốt cuộc trường An Trường Linh có nàng cái này mẹ ruột đau, nhưng là nếu Tiêu Sơn Hà có thể đối trường An Trường Linh hảo chút, tự nhiên là càng tốt. Thời gian cũng không còn sớm. Nếu đều tới rồi nơi này, liền lưu lại ăn cơm tốt không? Thầm vui mừng nhìn về phía tiêu sơn hả cùng phan kiến quốc hỏi. Hai cái nam nhân gật gật đầu. Ta đây đi nấu cơm, trong nhà cũng không có gì đồ ăn, trứng gà mì thịt kho ăn sao? Ăn. Tiêu sơn hà đáp. Thầm vui mừng gật gật đầu, liền xoay người. Ta đây hiện tại đi làm mì. Tiểu thẩm đồng chí ngươi từ từ. Phan kiến quốc thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến. Thầm vui mừng nghi hoặc mà xoay người liền nhìn đến Phan Kiến Quốc dùng dò thọc thọc Tiêu Sơn Hà bà vai. Núi lớn, ngươi mau cùng nhân gia nói a. chương mười chương mười, muốn cùng nàng nói cái gì? Thẩm Vui mừng nghi hoặc, liền nhìn đến Phan Kiến Quốc lại thọc thọc vừa rồi thở ơ Tiêu Sơn Hà. Tiêu Sơn Hà nhấp nhấp miệng, mới nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Thẩm đồng chí, ta cũng cho ngươi chuẩn bị chút lễ vật. Ân. ở chỗ này đâu? Phan Kiến Quốc vội vàng giúp để cái màu đỏ bao nylon lại đây, đưa cho Thẩm Vui mừng thẩm vui mừng hơi chút nhìn thoáng qua có thể nhìn đến một hộp nêu sò du một vải phiến tử hoàng chân châu cao còn có một hộp trứng vị hương phấn đều là nữ nhân dùng đồ vật không thể tưởng được tiêu sơn hà thoạt nhìn nghiêm túc nội liễm thế nhưng cũng sẽ như vậy cẩn thận chú đáo tiêu sơn hà nhìn đến thẩm vui mừng đang cúi đầu xem bao nilon đem tầm mắt liếc hướng một bên phát hiện trống rông sân thật sự là không có gì đồ vật có thể cho hắn không chỗ sắp đặt ánh mắt có cái điểm dừng chân sau lại thu trở về Hắn hai tay phân biệt đặt ở xe lăn đem trên tay, cả người ngồi đến ngay ngay ngắn ngắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn thầm vui mừng. Thầm vui mừng đồng chí, ta cấp hài tử mang theo lễ vật, cho nên bình đối xử bình đẳng nguyên tắc, cũng muốn cho ngươi mua một chút. Đây là vì ngày sau gia đình hòa thuận, đồng dạng về sau ta đối đãi các ngươi ba cái sẽ vẫn luôn như thế công bằng, công chính. Tiêu Sơn Hà nói được nghiêm trang, như là ở Hồng Kỳ Hạ tuyên thệ dường như. Thầm vui mừng nhìn đến hắn lỗ thay lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, cười gật gật đầu. Cảm ơn, ra đây đi nấu cơm. Yêu cầu hỗ trợ sao? Phan Kiến Quốc hỏi. Thầm vui mừng lắc lắc đầu. Các ngươi là khách nhân, nào có làm khách nhân bang đạo lý? Kia cũng hảo, làm trường an trường an hòa các nàng tương lai ba ba làm quen một chút. Phan Kiến Quốc nói, đem thiêu sơn hà xe lăn đẩy đến trường an trường ninh trước mặt. Thầm vui mừng cười cười, liền đi vào nhà bếp đi. Tây Bắc không bằng xuyên du tương cống khu vực có thể ăn cay, nhưng mặt kho tử tổng muốn phong chút ớt cay mới càng hương vì thế nàng cắt chút thanh ngỡ đỏ, còn cắt chút hành tây, thiết hảo mặt, hướng trong nồi thiêu khai thủy một ném, một cái khắc bếp thượng khởi nồi thiêu du, đem đánh tan trứng gà đảo đi vào phiên xào hai xuống ngựa thượng khởi nồi, tiếp theo hướng trong nồi ngã vào hành tây đinh, xào thuộc sau thêm nước tương, tương hột, lại gia nhập vừa rồi xào tốt trứng gà, cuối cùng gia nhập cắt xong rồi thanh ngỡ đỏ, lại phiên xào hai hạ, thêm chút thủy, hương hương, cay kho tử liền làm tốt, vừa vặn mặt nấu chín, thẩm vui mừng đem mặt một chén một chén thịnh hảo mang sang đi. Nhìn thấy Tiêu Sơn Hà đang ở bồi Trường An Trường Ninh đá quả cầu, Trường An Trường Ninh dùng chân đá, hắn dùng cánh tay tiếp được. Một bên cùng Trường An Trường Ninh chơi, hắn còn một bên cấp hai cái nữ hải giới thiệu chính mình như tử. Các ngươi sẽ có một cái ca ca, Tiêu Tiêu Vũ Đường, năm nay 8 tuổi, còn có cái đệ đệ Tiêu Tiêu Vũ Chính, năm nay 4 tuổi. Thầm vui mừng nghe đến đó, tâm đột nhiên lột bột một chút, trong tay chén suýt nữa không cầm chắc. Tiêu Vũ Đường, Tiêu Vũ Chính. Này không phải kiếp trước nàng chị em dâu Lan Lâm Hương nhi tử sao? Tô ánh sáng mặt trời có cái cùng cha khác mẹ ca ca tô sáng sớm, ở hơn 20 tuổi thời điểm ly dị, thực mau liền tái hôn, cưới cái kêu Lan Lâm Hương nữ nhân. Lan Lâm Hương cũng là nhị hôn, cùng chồng trước có hai cái nhi tử, ly hôn sau hải tử cùng chồng trước cùng nhau sinh hoạt. Bởi vì tô sáng sớm cùng tô ánh sáng mặt trời rốt cuộc cùng cha khác mẹ, hai anh em lui tới cũng không nhiều, thầm vui mừng lại vội vàng làm buôn bán ngày thường không về nhà. Đối anh chồng một nhà tự nhiên không phải rất quen thuộc. Chỉ biết đại tẩu Lan Lâm Hương hai cái nhi tử, tiểu nhi tử bởi vì bệnh trầm cảm tự sát thân vong, đại nhi tử bởi vì cố ý đã thương người đến chết, bị phán hiểu do không hẹn, kết cục đều không tốt lắm. Trong đó đại nhi tử liền kêu tiêu vũ đường, tiểu nhi tử liền kêu tiêu vũ chính. Cho nên xoay nửa ngày, nàng đời này không gả cho tô ánh sáng mặt trời, lại gả cho đời trước chị em dâu chồng trước. Kiếp trước nàng cùng Lan Lâm Hương tiếp xúc cũng không cũng là rất nhiều. Nhưng số ít vài lần tiếp xúc, đều nghe Lan Lâm Hương nhắc tới quá chính mình trong trước, nói hắn là cái đồ vô dụng, nói hắn không bản lĩnh, cho nên giáo dục không hảo hài tử, hại hai đứa nhỏ cả đời. Trương An Trường Ninh hiện tại cùng Tiêu Sơn Hà chơi đến vui vẻ thật sự, Tiêu Sơn Hà cũng rất có kiên nhẫn, thầm vui mừng thấy thế nào đều không cảm thấy này nam nhân như là giáo dục không hảo hài tử. Bất quá, vẫn là câu nói kia, nàng dưỡng hài tử, không trông cậy vào người khác, Tiêu Sơn Hà chi với nàng. Bất quá là trường an trường ninh có thể bắt được thành thị hộ khẩu, có thể rời xa cắt đuổi thương tổn công cụ người thôi. Tiểu thẩm đồng chí, vất vả ngươi. Người được mặt hương, tiêu sơn hả nhìn qua. Vài người cũng dừng trò chơi, trường an trường an hòa phan kiến quốc chạy chậm lại đây hỗ trợ, thẩm vui mừng khiến cho bọn họ chính mình đoan chính mình mặt chén, nàng lại đi vào đoàn kho tử lấy chiếc đũa. Ngồi xuống sau, thẩm vui mừng trung quy là không nín được trong lòng nghi vấn. Núi sông đồng chí. Ngươi hôm nay vì cái gì còn muốn hỏi trường an trường tình nguyện không muốn làm người làm các nàng tân ba ba? Hỏi ra vấn đề này, thầm vui mừng còn cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi, tổng cảm thấy nguy hiểm thật, may mắn trường an trường ninh trả lời nguyện ý. Thiều Sơn Hà buông chết búa, thực nghiêm túc mà nhìn trường an trường ninh. Bởi vì ta cảm thấy, tuy rằng trường an trường ninh là tiểu hải tử, nhưng là cũng muốn tôn trọng các nàng ý kiến, muốn nghe các nàng ý tưởng, nếu liền tôn trọng hải tử đều làm không được nói, ta liền không xứng làm các nàng ba ba. Trường An Trường Ninh nghe đến đó, đột nhiên cảm thấy hảo vui vẻ. Các nàng tân ba ba không chỉ có sẽ không ghét bỏ các nàng là nữ hải, còn nói sẽ tôn trọng các nàng. Nguyên lai, nữ hải tử cũng có thể bị tôn trọng. Thẩm vui mừng cũng không trông cậy vào tiêu sơn hà đối trường An Trường Ninh hảo, nhưng nghe được hắn nói như vậy, cũng cảm thấy thực vui vẻ. Kiên nếu trường An Trường Ninh không đồng ý đâu. Ta đây liền đối với các nàng hảo, thẳng đến làm các nàng đồng ý mới thôi. Nghe tiêu sơn hà nói tới đây một bên Phan Kiến Quốc cũng nhịn không được mở miệng. Núi Lơn Tổng nói, kết hôn là vì hai bên cùng hai bên người nhà quá đến càng tốt, nếu bởi vì kết hôn, làm ngươi nữ nhi không cao hứng, hắn liền sẽ nghĩ cách làm trường an trường ninh cao hứng. ân thẩm vui mừng gật gật đầu. Chúng ta đây thứ hai tuần sau đi lãnh trứng, hôm nay thứ sáu, hiện tại mau đến tan tầm thời gian, chúng ta chạy về trong thành không còn kịp rồi, thứ bảy chu thiên cục dân chính không đi làm, chỉ có thể chờ thứ hai. tiêu Sơn Hà thực nghiêm túc mà nói, Thầm vui mừng thiếu chút nữa không một ngụm mặt nghẹn ở trong cổ họng. Hôm nay trước cự tuyệt nàng là hắn, hiện tại suốt ruột đi lánh trứng cũng là hắn. Bất quá ngẫm lại cũng là, tương thân, lại là nhị hôn, nếu nhìn vừa mắt, liền không có gì hảo cọ sát. Hùng chi vừa rồi ở nhà bếp nấu cơm thời điểm, nàng liền loáng thoáng nghe được tiêu sơn hà nói hắn là nam nhân, kết hôn thời gian sự đến hắn nhắc tới, nữ nhân ra mặt mỏng, làm nữ nhân nhắc tới không tốt. kia đường đường cùng chính chính đâu? Ta muốn hay không đi trước trông thấy bọn họ? Thầm vui mừng hỏi. Ở Tiêu Sơn Hà ra thời điểm, nàng nghe được Trương Quế Phân nói như vậy quá. Tiêu Sơn Hà hai cái nhi tử tên, nàng liền đi theo tê. Bọn họ còn ở bọn họ bà cấu ngoại gia, cùng bọn họ biểu ca chơi đâu. Chơi điên rồi cũng không biết có chịu hay không trở về. Chờ thứ hai lanh chứng ngươi trực tiếp dọn lại đây liền hảo. Không cần phải xen vào bọn họ. Vạn nhất bọn họ không đồng ý đâu. Có ta ở đây, bọn họ sẽ đồng ý. Này thầm vui mừng liễu lưới. Tiêu Sơn Hà lúc này như thế nào không nói tôn trọng đâu. Hai ngày này ngươi có thể trước đem ngươi đồ vật dọn về đến nhà tới, chờ thứ hai lãnh trứng, liền có thể trực tiếp dọn lại đây ở. Hôm nay các ngươi trở về thời điểm có thể trước giúp ta dọn một ít sao. Thẩm vui mừng hỏi. Chờ cùng Tiêu Sơn Hà lãnh trứng kết hôn, nàng đại khái suất sẽ không thường xuyên hồi nơi này. Nhà cũ không ai chống giữ, nàng liền sợ đồ vật phóng nơi này, Diêu Thúy Hồng sẽ đến thuận đi. Có thể. Thẩm vui mừng nơi này cũng không nhiều ít đồ vật. Nàng là mình không rời nhà, thậm ra nhà cũ nàng bất quá thêm vào chút đơn giản đồ dùng sinh hoạt, nồi chén gáo buồn mua còn đều là nhỏ nhất, phan kiến quốc xe đều có thể chứa đại bộ phận gia sản. Ngày hôm sau thứ Bảy, cục dân chính còn không đi làm, thẩm vui mừng liền mang theo trường an trường ninh đi trong thành đi dạo phố, lại cho các nàng thêm vào một ít đồ vật. Thẩm vui mừng là đến trong thành buôn bán trái cây tránh một số tiền về nhà thời điểm bị phùng sinh huy thuốc dục ly hôn, nàng là không cần phòng ở cũng không cần tiền tiết kiệm nhưng là kia trận bán trái cây tiền nàng chính mình lưu trữ tổng cộng có bốn 500 đồng tiền tại đây niên đại chính là một bút không nhỏ số lượng đủ nàng cấp trường an trường ninh mua không ít đồ vật nàng cũng sẽ cấp đường đường chính chính cũng mua một ít lễ vật rốt cuộc tiêu sơn hà cấp trường an trường ninh mua bất quá nàng sẽ không cấp đường đường chính chính quá dụng tâm chọn nàng lực chú ý chủ yếu vẫn là đặt ở trường an trường ninh trên người đời này không có người ở trong lòng nàng vị trí có thể so sánh trường an trường ninh càng cao lại nói tiếp sống hai đời Này vẫn là nàng lần đầu tiên mang theo Trường An Trường Ninh lên phố. Mẫu tử ba người sáng sớm liền lên cỏ Trương Tam Thúc đi nhờ xe đến trong thành. Quan ngoại mùa hè vốn dĩ liền không nhiệt, nhập thu còn đặc biệt sớm. 8 tháng hạn, thời tiết đã thực lạnh. Trường An Trường Ninh ăn mặc tiêu sơn hà cho các nàng mua lăng cách áo lông vừa vặn thích hợp. Hai cái tiểu cô nương lớn lên vốn là đẹp, mặc vào kiểu dáng thời thượng quần áo càng có vẻ tinh thần. Trường An Trường Ninh đều là lần đầu tiên tới tỉnh thành, nhìn đến cái gì đều rất tò mò, mắt to khắp nơi chuyện Nay niên đại người thành phố chính yếu giao thông phương thức vẫn là xe đạp, trên đường cái nơi nơi đều là xe đạp ở đi qua, còn có rất nhiều khiêng đòn gánh bán tiểu thương phẩm tiểu tiểu thương, cùng với hoặc nhàn nhã hoặc cảnh tượng vội vàng người qua đường. Phía trước cách đó không xa, có cái tiểu tiểu thương cơi giá phượng hoàng bài xe đạp, trên ghế sau cột lấy một cái đại bọt biển ở dương, ở giao hàng băng côn. Mấy cái trong thành tiểu hài tử vây qua đi. Băng côn bao nhiêu tiền? Có tiểu hài tử hỏi. Hai phân tiền một cây. Tiểu tiểu thương đáp, ta đây muốn một cây, ta cũng muốn một cây, ta cũng muốn. Bọn nhỏ lấy ra chính mình tiền tiêu vặt đưa qua đi, tiểu tiểu thương một tay lấy tiền một tay cấp băng côn. Nay niên đại băng côn khẩu vị không có tương lai như vậy phong phú, hơn nữa chính là phụ cận băng côn sừng làm, chỉ có đơn giản giấy đóng gói, còn dùng sắc tối nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Không bao lâu công phu, vừa rồi hướng tới tiểu tiểu thương vây quá khứ hải tử cũng đã nhân thủ một cây băng côn, có rất nhiều màu đỏ, có rất nhiều màu xanh lụ. Có rất nhiều màu vàng, còn có rất nhiều vô sắc. Trương An cùng Trường Ninh trước kia liền ở trong thôn hải tử trong miệng nghe nói qua băng côn, hôm nay mới có thể chính mắt nhìn thấy. Thẩm vui mừng theo các nàng ánh mắt xem qua đi, liền nắm hai đứa nhỏ cũng đi qua. Đồng chí, ta cũng muốn hai căn băng côn, cho ta chọn vô sắc. Được rồi. Lão bản cấp thẩm vui mừng cầm hai căn không có sắc tố băng côn, thẩm vui mừng thanh toán tiền, liền đem băng côn đưa cho Trường An cùng Trường Ninh. Cũng không thể ăn nhiều. Tiểu hài tử ăn nhiều băng côn là muốn tiêu chạy biết không? chương 11 chương 11 Đã biết mụ mụ Trương An trưởng Ninh ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu Liếm một ngụm băng côn, cười rộ lên Đôi mắt mị thành trăng non nhi Vẻ mặt thỏa mãn hào ngọn, băng băng lương lương, ăn ngon thật Thầm vui mừng cười sờ sờ Hai cái khuê nữ đầu, lông xù xù Xúc cảm có điểm giống loa mưu Đi, mụ mụ lại mang các ngươi đi dạo đi Hảo Thập niên 80, đúng là kinh tế nhanh chóng phát triển nhân đại Đủ loại mới mẻ ngoạn ý nhi như măng mọc sau mưa xuất hiện ở trên thị trường. Trương An Trường Ninh hai cái tiểu thèm yêu, ánh mắt liền vẫn luôn lưu luyến ở các loại đồ ăn vặt thượng. Cây đậu da, chín chế si muội, canxi nãi bánh, quả quýt kẹo mềm. Nay đó cải cách mở ra phía trước rất ít nhìn thấy đồ ăn vặt, hiện giờ ở cửa hàng, bên đường quán thượng, còn có người bán dạo người gánh nặng chung, tùy ý có thể thấy được. Còn có bán các loại món đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt, thi họa cùng khác tạp hóa. Trương An Trường Ninh Các ngươi nếu là có cái gì muốn đồ vật, liền nói cho mụ mụ, mụ mụ cho các ngươi mua. Hảo. Hai cái nữ hài gật gật đầu, nhưng đi theo thẩm vui mừng đi dạo một vòng lại một vòng, đều chỉ lo xem, đối thứ gì đều hứng thú giặt rào bộ dáng lại không mở miệng nói muốn. Thẩm vui mừng ở một cái tiểu hàng vỉa hè thượng nhìn đến có bán tiểu hài tử mũ khăn quán cổ, liền ngồi sổn xuống chọn lựa. Tiêu Sơn Hà cấp trường An Trường Ninh mua quần áo, nàng cũng đến cấp đường đường cùng chính chính mua lễ vật. Nhưng là nàng không biết đường đường chính chính rất cao, mua quần áo rẻ sợ mua được không thích hợp, có có rỗi có dãn mũ len cùng khăn quảng cổ vừa vặn. Cái này niên đại mới là quốc doanh kinh tế vừa mới hướng thị trường kinh tế phát triển niên đại, hàng ngái hàng giả không nhiều lắm, thị trường thượng bán đồ vật chất lượng đều là thật đánh thật hảo, ngay cả hàng vỉa hẹ thượng đồ vật cũng là hàng thật giá thật. Thầm vui mừng cấp đường đường chính chính chọn lựa màu lam mũ cùng khăn quảng cổ, lại cấp hai đứa nhỏ chọn bao tay. Chọn hảo lúc sau Muốn cho Trường An Trường Ninh cũng lại đây chọn chọn, liền nhìn đến Trường Ninh chính nhìn không chấp mắt mà nhìn bên cạnh một cái văn phòng phẩm sạp thượng màu sắc rực rỡ bút cùng vẽ tranh giấy. Vừa vặn có cái mụ mụ mang theo nàng năm sáu tuổi nữ nhi tới mua một bộ màu sắc rực rỡ bút sáp, Trường Ninh vẻ mặt hâm mộ. Trường Ninh, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi cứ việc đi chọn, mụ mụ cho ngươi mua. Trường Ninh lắc lắc đầu. Mẹ, ta không nghĩ muốn. Thầm vui mừng nhóc nhấp miệng, nàng biết Trường Thà rằng định là muốn, tiểu hai tử thuần Yêu thích đều viết ở trên mặt, nàng sao có thể nhìn không ra tới. Đời trước trường an trường Ninh chính là như vậy, thích thứ gì, coi trọng thứ gì, chẳng sợ cũng không quý, cũng luyến tiếp mua. Ở tô ra thời điểm, là nàng kiếm tiền, tô ánh sáng mặt trời mẫu tử ăn cơm mềm, thiếu ghét bỏ trường an trường Ninh tiêu tiền. Tổng nói các nàng lãng phí, thế cho nên hai đứa nhỏ làm cái gì đều khấu khấu siêu siêu. Nàng còn tưởng rằng hai tử thói quen là ở tô ra dưỡng thành, nguyên lai ở phùng ra thời điểm, cũng đã như vậy. Thầm vui mừng lại ấy náy lại đau lòng, lôi kéo Trường Ninh đến văn phòng phẩm quán đi. Trường Ninh, mụ mụ cho ngươi mua một bộ màu sắc rực rỡ bút, một quyển vẽ tranh giấy, được không? Trường An, ngươi cũng lại đây chọn, mụ mụ cấp mua. Trường An Trường Ninh có chút tâm động, nhưng vẫn là có chút do dự. Các ngươi tiêu vũ đường ca ca đã thượng năm nhất, hắn sẽ đọc sách biết chữ, các ngươi cũng muốn mua văn phòng phẩm nỗ lực học tập, bằng không về sau hắn chính là muốn cười nhạo các ngươi. Thầm vui mừng lại nói. Trương An Trường Ninh lúc này mới gật gật đầu. Cuối cùng Trường Ninh tuyển một bộ 12 chi trang màu sắc rực rỡ bút chỉ, một quyển vẽ tranh giấy. Trương An tuyển một quyển thực vật đồ sách, một quyển nổ tệ bục cùng một chi màu đen bút chì. Thẩm vui mừng lại cấp hai đứa nhỏ mỗi người mua một phen cuốn bút nào một khối cục tẩy, mới đi trả tiền, tổng cộng hoa tam mau nhị. Hai đứa nhỏ ôm tân mua văn phòng phẩm yêu thích không bông tay, thầm vui mừng vành mắt có chút đỏ lên. Này hai đứa nhỏ, từ nhỏ liền thích học tập. Nếu lời trước không có bị thơ hấu trải qua làm hỏng, khẳng định sẽ là rất có tiền đồ hài tử. Nàng cũng đến chạy nhanh đem Trường An Trường Linh hộ khẩu chuyển tới tiêu gia mới được, Trường Linh 7 tuổi, cũng nên thượng năm nhất. Thẩm Vui mừng mang các nàng trở lại mũ quán trước. Mỗi người tuyển đỉnh đầu mũ, chọn các ngươi thích nhất nhan sắc. Các ngươi đường đường ca ca cùng chính chính đệ đệ đều có, các ngươi cũng muốn có. Thầm Vui mừng đều đã nói như vậy, Trương An Trường Linh liền ngồi xổm xuống đi tuyển. Trương An tuyển đỉnh đầu vàng nhạt sắc, Trường Linh tuyển đỉnh đầu hồng nhạt. Thẩm Vui Mừng liền cùng cấp đường đường chính chính tuyển mũ một khối trả tiền. Quan chủ nghe được nàng cùng hai tử đối thoại, vẻ mặt hâm mộ. Bốn cái hài tử đâu? Ân. Thẩm Vui Mừng cũng bất quá nhiều giải thích, dù sao chờ cùng Tiêu Sơn Hà kết hôn, nàng sát chính là bốn cái hài tử. Thật hâm mộ a, hiện tại có kế hoạch hóa gia đình, một đôi phu thê chỉ có thể sinh một cái, người đây là sinh đến sớm, có thể sinh nhiều như vậy, muốn đổi đến bây giờ cũng không thể nghịch. Nhiều tử nhiều phúc, ngươi thật là cái hạnh phúc nữ nhân a. Thầm vui mừng lắc lắc đầu. Hài tử vẫn là thiếu tốt hơn, như vậy mới có thể có càng nhiều tinh lực đi chiếu cô hài tử, làm bạn hài tử, hài tử nhiều thực dễ dàng xem nhẹ bọn họ trưởng thành. Ai ra, ngươi đây là sinh, cho nên mới nói như vậy đâu. Nếu ngươi không thể sinh, còn sẽ nói như vậy à. Thẩm vui mừng cười cười, không nói thêm cái gì, tư tưởng bất đồng, vô pháp câu thông. Hơn nữa người khác làm sao có thể biết nàng đối trường an trường ninh ấy nấy nàng đời này sẽ hoa càng nhiều tinh lực đi chiếu cố hải tử nhị hôn cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị thầm vui mừng về nhà cầm sổ hộ khẩu liền cùng tiêu sơn hà đi cục dân chính đi này niên đại kết hôn suất còn rất cao hai người sáng sớm đi cục dân chính vẫn là bài thật lâu đội, thẳng đến tiếp cận giữa trưa mới lên giấy hôn thú thầm vui mừng đem đỏ thấm vợ nắm chặt ở trong tay đây là trường an trường linh bảo đảm nàng sẽ thực mau liền đem hải tử mang cách này cái cắt đuổi rất lớn đào lâm thôn nàng là mình không rời nhà Nàng phía trước rất nhiều quần áo, còn có trường an trường ninh đồ vật, đều bị Diêu thúy hồng cấp tham đi rồi, yêu cầu dọn hành lý không nhiều ít, một đại bộ phận lại ở lần trước bị phan kiến quốc trước đưa tới tiêu gia. Bởi vậy hồi thôn, cũng không có gì đồ vật yêu cầu mang, chỉ cần mang lên trường an trường ninh liền hảo. Nhưng tiêu sơn hà vẫn là cho nàng an bài một đài máy kéo, động lực so xe hơi nhỏ đủ, không cần giống phan kiến quốc xe dường như muốn ngừng ở cửa thôn, có thể chạy đến nhà nàng sơn, có thể phóng đồ vật, có thể ngồi người thần vui mừng đem còn thừa hành lý đều dọn thượng máy kéo mẹ con ba người liền dọn tiểu băng ghế ngồi ở sau hoa dương thôn nói không dễ đi ra thôn trước khai thật sự chậm đồng ruộng hai đầu bờ ruộng làm việc thôn dân nhìn thấy liền hướng về phía các nàng kề Trương An Trường Ninh các ngươi muốn cùng các ngươi mụ mụ gả đi trong thành lạc, muốn đi qua hảo ngày lạc xuyên chính là các ngươi Tân Ba Ba cho các ngươi mua quần áo mới đâu thật tinh thần các ngươi Tân Ba Ba đối với các ngươi khá tốt là Tân Ba Ba hảo vẫn là các ngươi trước kia Ba bà hảo Trương An Trường Linh túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo mới, lại nghĩ đến phùng sinh huy ngày thường một ngụm một cái bồi tiền hóa mà mắng các nàng, thực quyết đoán mà kêu lên, tân ba ba hảo. Các thôn dân cười ha ha. Xem ra tân ba ba là thật sự đối với các ngươi thực hảo. Lại hảo, cũng không có mụ mụ hảo, ta chính là thân mụ. Thẩm vui mừng tiếp theo hô. Máy kéo thanh âm đại, nàng sợ người khác nghe không được dường như, lôi kéo lớn rộng. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nông dân nhóm lại cười. Ai ra vui mừng. Ngươi còn gác nơi này ghen tị đâu? Thẩm vui mừng lắc đầu. tiêu nhưng không có, tiêu đồng chí rốt cuộc không phải các nàng thân sinh phụ thân, sao có thể tùy tùy tiện tiện đi trông cậy vào nhân ra, ta là các nàng thân mụ, đời này mặc kệ như thế nào đều là các nàng thân nhất người. trương An Trường Ninh nghe xong thẩm vui mừng nói, gà con mổ thóc gật đầu, dựa vào thẩm vui mừng trên người. Mụ mụ là chúng ta thân nhất người. Thẩm vui mừng nghe đến đó, vừa lòng. Các thôn dân lại vẫn là nói. Nhưng mặc kệ thế nào. Vị tiêu tiêu đồng chí nguyện ý đối trường An Trường linh Hảo, đối với các ngươi tới giảng, kia đều là chuyện tốt ta. Thẩm vui mừng hướng bọn họ cười cười, điểm này là không thể phủ nhận. Dương đào chấn rời thành cũng không phải rất xa, đặc biệt ly quế hương thôn, bất quá 5-6 km, máy kéo thực mau liền đem các nàng đưa đến. Vừa đến trong thành, thẩm vui mừng nghĩ tiêu Sơn Hà làm được như vậy chú đáo, nàng cũng tổng không thể không tay đi tiêu ra, cấp đường đường chính chính lễ vật không tính, kia xem như lễ thượng vắng lai. Vì thế hắn kêu tài xế đi trước tiêu gia, nàng mang theo trường an trưởng ninh đi trước chợ bán thức ăn. Trường an trường ninh lần thứ hai tới trong thành, vẫn là mãn nhãn tò mò mà tả nhìn xem hữu nhìn xem. Từ chợ bán thức ăn mua mấy cân quả táo, thần vui mừng liền mang theo trường an trưởng ninh hướng ngũ kim sưởng phương hướng đi đến. Lần trước mang trường an trường ninh tới tỉnh thành, đi chính là chợ, ngũ kim sưởng bên này lại thiên hướng với sinh hoa khu, trường an trường ninh lại thấy được bất đồng cảnh tượng. Đúng là nghỉ hệ thời gian. Bọn nhỏ còn không có bắt đầu đi học, đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều là chơi đùa tiểu hải tử. Tiểu nam hải nhóm quỷ dạp trên mặt đất chơi pha lê châu, chơi con quay, các nữ hải tử cùng nhau chơi nhảy dây, còn có phiên hoa thẳng, đá quả cầu, đá ô vông. Trương An Trường Ninh nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia, đối cái gì đều rất tò mò. Nguyên Lai like trong thành hải tử cùng trong thôn quả nhiên không giống nhau, trong thôn hải tử hiện tại chỉ biết chui vào cao lương côn đôi chơi, hoặc là chính là ở chơi bùn. Thầm vui mừng sờ sờ hải từ đầu. Trương An, Trường Ninh, về sau chúng ta liền ở chỗ này sinh sống, này đó đẹp, hảo ngoạn, về sau các ngươi vừa ra ra môn là có thể nhìn đến, không cần lại giống như từ trước như vậy, còn muốn ngồi xe lại đây. Ấn ơn. Trương An Trường Ninh gật gật đầu, nhìn ra được tới các nàng thực thích trong thành. Mẹ con ba người quẹo vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ, đi phía trước đi đến cây hòe già bên kia, lại chuyển cái cong, đi phía trước đi cái hai ba mươi mễ. Mới có thể đến Tiêu Sơn Hà ra Cũng không biết Trường An Trường Linh đi Chính mình tân ra sẽ là cái gì phản ứng Nghe nói Tiêu Sơn Hà kia Hai cái nhi tử hiện tại đều ở nhà Cũng không biết kia hai đứa nhỏ là cái dạng gì Nhìn thấy các nàng lại sẽ như thế nào Đang nghĩ ngợi tới liền nghe được đằng trước đột nhiên Chuyển đến một đám tiểu nam hài thanh âm ồn ào nhốn nháo Còn hôn tạp tiểu hài tử tiếng khóc Thầm vui mừng nhìn đến mấy cái tám Chín tuổi hài tử Đang ở đoạt một cái ba bốn tuổi nam hài trong tay thư Có cái bảy tám tuổi hải tử muốn đi giúp cái kia ba bốn tuổi nam hải, nhưng Thư vẫn là bị kia mấy cái đại chút hải tử đoạt đi rồi. Đại chút hải tử đoạt đi rồi Thư, còn cười ha ha. Hẻo lạ. Ngươi còn xem tranh liên hoàn đâu. Hẻo là Ta nhìn xem, á ah ha ha. Thật là họa Ngươi thật sự cùng nữ hải tử giống nhau a xem nữ hải tử mới xem đồ vật. Hẻo là hẻo là Ngươi lớn lên cùng nữ hải tử giống nhau, thích đồ vật cũng cùng nữ hải tử giống nhau, ngươi chính là hẻo Thảo ngượng ngùng Nga, kẹo lả. chương 12 chương 12 Ba bốn tuổi tiểu nam hài bị đoạt đồ vật, lại bị cười nhạo, nước mắt xôn sao chảy xuống tới. Hắn lớn lên trắng non sạch sẽ, sạch sẽ, bộ dáng cũng là lịch sự văn nhã, lông mi thật dài, rất đẹp, thật đúng là cùng tiểu nữ hài giống nhau xinh đẹp, này vừa khóc, càng giống cái bị ủy khuất tiểu cô nương. Vừa rồi giúp hắn cái kia bảy tám tuổi tiểu nam hài sinh khí, muốn đi giúp hắn đem thư cấp về. kia mấy cái đại chút hài tử thấy thế. Liền lẫn nhau vứt thư trời, ngươi vứt cho ta, ta vứt cho ngươi, cười ha ha, bảy tám tuổi tiểu nam hài liền như thế nào đều đoạt không đến thư. Đại chút mấy cái nam hài tử hô lên. Tiêu vũ đường, ngươi đoạt cái gì đoạt ta, các ngươi phải có mẹ kế, chúng ta không bắt ngươi đổ vật các ngươi mẹ kế cũng sẽ lấy. Mẹ kế ác độc thật sự, sẽ đánh người, sẽ mắng chửi người, đến lúc đó đừng nói thư, các ngươi liền ăn đều không có, là muốn đói bụng. Tiêu vũ chính, ngươi lớn lên cùng cái tiểu nữ hài dường như. Chờ các ngươi ác độc mẹ kế tới, ngươi ăn không được cơm, liền càng tiểu cái. Thầm vui mừng nghe này đó nam hải tử lời nói, mới biết được kia hai cái bị khi dễ tiểu nam hải, thế nhưng chính là tiêu sơn hà hai cái nhi tử, nàng hai cái quan riêng. Thầm vui mừng đi qua đi, đứng ở kia mấy cái vức thư chơi nam hải tử bên người, một phen đem tiêu vũ chính kia quyển sách cấp lấy lại đây, dơ lên trên đỉnh đầu. Mấy cái nam hải tử chơi đến chính hăng say, thình linh đột nhiên tới cái đại nhân đoạt thư. Vừa thấy thế nhưng là cái thật xinh đẹp tha gì. Bọn họ cũng chỉ là xem sửng sốt một giây, liền muốn đi đem thư cất về. Nhưng bọn họ rốt cuộc là tiểu hải tử, thầm vui mừng một M66 thân cao. Chỉ cần nàng thoáng hướng lên trên nhất cử, tiểu hải tử cho dù là nhảy dựng lên, cũng với không tới. Ngươi vì cái gì muốn cướp chúng ta đồ vật? Mau trả lại cho chúng ta. Ngươi là ai a ngươi? Cầm đầu nam hải tử tê Ta chính là tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính mẹ kế. Các ngươi nói cái kia ác độc mẹ kế ta đáng giận độc thật sự, sẽ ăn người. Đám hùng hai tử đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hùng hai tử đều là bắt nạt kẻ yếu, ở so với chính mình nhỏ yếu hài tử trước mặt dám hành, gia trưởng tới liền đúng. Mẹ kế cũng là gia trưởng, mấy cái nam hài tử biết thẩm vui mừng chính là ai sau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn không đi. Các ngươi đoạt tiêu vũ chính thư, đây là cướp bóc hành vi, ta báo công an, công an tới liền đem các ngươi bắt đi, toàn bộ nhốt lại. Nghe được thẩm vui mừng nói như vậy đám hùng hải tử cũng là sợ, giơ chân liền chạy. Chỉ có tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính nhìn thầm vui mừng, nửa ngày không nói lời nào. Thầm vui mừng đem thư đệ hồi đi cấp tiêu vũ chính, tiêu vũ phản ứng hóa học bất quá tới, nhưng thật ra tiêu vũ đường rối qua tay, một phen liền đoạt quá thầm vui mừng quyển sách trên tay, lôi kéo tiêu vũ chính, không rên một tiếng liền chạy, một câu cảm ơn đều không có. Thật đúng là hai cái bạch nhã lang. trương an trường ninh nhìn hai cái nam hải tử bóng dáng, cái miệng nhỏ đô đô, mụ mụ. Bọn họ hảo không lễ phép Nga. ân Thầm vui mừng sờ sờ Trường An cùng Trường Ninh đầu. Chúng ta không trông cậy vào gặp được mỗi người đều có lễ phép, người khác thế nào, chúng ta quản không được, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chính mình không cần đi làm cái loại này không có lễ phép người liền thành, hiểu chưa? Đã biết mụ mụ. Trường An Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Thầm vui mừng cùng các nàng nói cũng là tâm lý lời nói. Tiêu vũ đường tiêu vũ đối diện nàng cái gì thái độ, nàng đều không sao cả. Nàng gả cho Tiêu Sơn Hà mục đích chỉ là vì Trường An Trường Ninh có thể tới trong thành sinh hoạt, cũng không trông cậy vào gia đình Mỹ mãn hòa thuận hạnh phúc. Đừng nói Tiêu Vũ đường Tiêu Vũ chính chỉ là không lễ phép, chẳng sợ đời này bọn họ vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, một cái tự sát một cái ngồi tủ, cũng không liên quan nàng sự. Mang theo Trường An Trường Ninh đi tới, không bao lâu liền đến Tiêu Gia Sơn. Trương Quế Phân cùng Tiêu Sơn Hà đã ở cửa chờ. Trương Quế Phân gấp không chờ nổi mà chạy tới. Tới tới, ta tân con dâu mang theo ta hai cái tân cháu gái nhi tới lạc, trường an trường ninh mau tới đây, làm nãi nãi nhìn xem các ngươi, nói, liền chạy đến trường an trường ninh trước mặt, xem hai cái nữ hài nhi, vẻ mặt vui mừng. tiêu sơn hà cũng đẩy xe lăn đi tới, giúp thẩm vui mừng để ra nàng trong tay đồ vật, Thẩm vui mừng giao đến hảo, trương an trường ninh nhìn thấy trương Quế phân, liền mở miệng kêu nãi nãi hảo, mừng rỡ trương Quế phân cười ha ha, quay đầu lại liền hướng trong viện tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính tê, đương đương chính chính. Mau thấy thấy các ngươi tân mụ mụ, còn có các ngươi tỷ tỷ muội muội. Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính vừa rồi đứng ở trong viện nhìn xung quanh, vẫn luôn không lại đây, nghe được Trương Quế phân như vậy kêu, Tiêu Vũ Đường lại một phen giữ chặt Tiêu Vũ Chính tay, chạy tiến phía tây trong phòng đi. Trương Quế phân đen mặt, có chút xấu hổ. Vui mừng, "Này, hai tử không hiểu chuyện, xin lỗi a." "Không có việc gì nương, hai tử sợ người lạ thực bình thường." Thầm Vui Mừng vẫn là cười ngâm ngâm mà, trực tiếp liền kêu nương. Mang theo minh sắc mục đích gả chồng, nàng liền làm tốt nguyên bộ mặt ngoài công phu, tiêu một tiếng nương, không năng miệng. Trương Quế phân nghe được nàng tiêu này thanh nương, thiếu chút nữa không cười nở hoa, nháy mắt cũng đã quên đường đường chính chính vừa rồi vô lễ. Hảo, hảo, hảo. Tới tới, chúng ta trước vào nhà đi thôi, đi vào trước đi vào trước. Tới, Trường An Trường Ninh, cùng ngãi ngãi tiến bảo, đây là các người tân gia lạc. Trương An Trường Ninh gật gật đầu, một tả một hưu năm thẩm vui mừng tay, đi theo tiến sân đi. Dọc theo đường đi, hai cái nữ hài nhi đôi mắt vẫn luôn ở khắp nơi ngó. Cái này sân thật lớn, so trong thôn nhất có tiền trương tam thúc trong nhà còn đại đâu, có thật nhiều phòng, trong viện còn có vòi nước đâu, đó chính là tiểu hoa tỷ tỷ nói nước máy sao. Vào sân, trương an trường ninh vẫn là nhìn đến cái gì đều cảm thấy mới lạ. Trương Quế Phân trực tiếp liền mang theo các nàng vào nhà chính, Tiêu Sơn Hà đem thẩm vui mừng mang đến đổ vật hướng trên bàn một phóng, Trương Thúy Phân liền bưng một mâm hoa quế bánh in lại đây. Ta cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, ngõ nhỏ hài Tử đều thích bánh in, ta liền cho các ngươi mua chút. Trường An Trường Ninh, lại đây ăn đi. Trường An Trường Ninh trước ngẩng đầu nhìn mắt thầm vui mừng, thầm vui mừng sờ sờ các nàng đầu. Này về sau chính là các ngươi nãi nãi, các ngươi nãi nãi cho các ngươi mua đồ ăn vặt, các ngươi liền ăn, phải nhớ kỹ nãi nãi hảo. Ơn Ơn. Trường An Trường Ninh gật gật đầu, cảm ơn nãi nãi, nãi nãi thật tốt. Trường An Trường Ninh là thật sự cảm thấy tân nãi nãi thật tốt. Các nàng trước kia mãi mãi, chỉ biết mắng các nàng là nha đầu, bồi tiền hóa, không cho các nàng ăn cơm no, còn sai xử các nàng làm việc. Tân mãi mãi sẽ đối với các nàng cười, còn cho các nàng ăn ngon đâu. Tân mãi mãi cùng tân ba ba giống nhau hảo. Trương An Trường Ninh mỗi người bắt một tiểu khối bánh in, lúc này, vừa rồi lôi kéo tiêu vũ chính vào phía tây nhà ở tiêu vũ đường đột nhiên chạy tiến vào, một phen đoạt lấy hai cái nữ hải nhi trong tay bánh in liền hướng trong miệng tác. Nay còn chưa đủ, hắn còn bắt lấy mâm bánh in. Liền nhét vào chính mình túi áo, sợ Trường An Trường Ninh ăn đến dường như. Trường An Trường Ninh đều dọa choáng váng, Trương Thúy Phân cùng Tiêu Sơn hà sinh khí, Trương Quế Phân bắt lấy Tiêu Vũ Đường cánh tay. Như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Mất mặt sao không phải. Người mau lấy ra tới. Mau lấy ra tới. Trương Quế Phân mặt đều đỏ, biên mắng biên đi đảo Tiêu Vũ Đường túi, Tiêu Vũ Đường lại che đến gắt gao, còn cắn Trương Thúy Phân quần áo. Tiêu Vũ Đường. Sao lại có thể như vậy không lễ phép. Tiêu Sơn Hà ở bên này cũng gầm lên thanh. Tiêu Vũ Đường bị khiếp sợ, nhưng vẫn là gắt gao cắn trương quế phân quần áo, trong miệng còn mơ hổ không rõ mà mắng. Ta không cần mẹ kế, cũng không cần muội muội, đều các nàng đi ra ngoài. Đây là nhà ta, không phải bọn họ ra. Mẹ kế đều là ác độc. Làm cái này ác độc nữ nhân đi ra ngoài. Còn rất ngoan cố. Tiêu Sơn Hà hai chân tàn tật, hành động không thiện, không hảo đi bắt hải tử. Trương Quế Phân liền trảo quá trong nhà cái trổi liền hướng tiêu vũ đường trên mông đánh, thẩm vui mừng qua đi ngăn trở. Đừng, đừng đánh hải tử, không có việc gì, hải tử thích ăn liền cho hắn ăn, ta này còn mua một ít quả táo, cũng có thể cấp đường đường chính chính ăn. Thẩm vui mừng nói, liền đi mở ra nàng mang đến túi, bên trong có nàng vừa mới ở chợ bán thức ăn mua quả táo. Nhìn thấy tiêu vũ đường này phản ứng, nàng nội tâm thật là một chút gợn sóng đều không có, không có trông cậy vào, liền không có chờ mong. Tự nhiên liền sẽ không có cảm xúc dao động. tri chi kiếp trước nàng có rất nhiều lần trùng hợp gặp được Lan Lâm Hương cùng chồng trước gọi điện thoại, nghe được Lan Lâm Hương mang nói Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính không thành bộ dáng, mất mặt. Bởi vậy biết chính mình con riêng chính là Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính thời điểm, nàng đối hai đứa nhỏ phẩm cách tố chất cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nói nữa, có cái nào hài tử sẽ thích mẹ kế cha kế, vừa rồi tới thời điểm, ở ngõ nhỏ còn gặp được mấy cái đang ở cùng nhau xem công chúa Bạch Tuyết đồng thoại thư hài tử bọn họ vừa nhìn vừa nói mẹ kế hư đâu trương an trưởng Ninh có thể nhanh như vậy tiếp thu tiêu sơn hà thật sự là bởi vì các nàng thân ba thật sự là quá xấu giống tiêu vũ đường tiêu vũ chính như vậy bài xích mẹ kế mới là bình thường nhất bất quá tiêu vũ đường biên cắn trương quế phân quần áo biên mắng thẩm vui mừng kết quả lại thấy thẩm vui mừng không sinh khí không những không sinh khí còn nói cho bọn hắn quả táo ăn tiêu vũ đường nhìn thẩm vui mừng trong túi kia một đám đại đại hồng hồng quả táo vẻ mặt ngoài ý muốn Ta mới không ăn ngươi đồ vật." Tiêu Vũ chính buông ra cắn Trương Thúy Phân quần áo miệng, hướng về phía Thẩm Vui Mừng hô thanh, liền sấn Trương Thúy Phân không chú ý, tránh thoát chạy mất. Trương Quế Phân lại là xin khí lại là xin lỗi, còn có chút rối loạn một tấc vung. "Vui Mừng, xin lỗi a, hài tử không giáo dục hảo." Núi lớn ngươi mang Vui Mừng cùng hài tử quen thuộc trong nhà, xem ta không ra đi thu thập thu thập kia hai cái nhãi danh. "Nương, ngươi nhưng đừng đánh chửi bọn họ a." Thẩm Vui Mừng hướng về phía Trương Quế Phân bóng dáng Trương Quế Phân dầu dĩ mà ân thanh, chạy ra đi thời điểm, lại nắm chặt trong tay cái chổi Tiêu Vũ Đường lôi kéo Tiêu Vũ chính ra bên ngoài chạy, nghe được thẩm vui mừng nói được câu kia đừng đánh chửi bọn họ, bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn đến Trương Quế Phân bắt lấy cái chổi truy lại đây, lại giải khai chân chạy càng nhanh. Trương Quế Phân tuổi lớn, nơi nào chạy trốn quá bọn họ, húng chi Tiêu Vũ Đường vẫn là dồn hết sức lực chạy. Chạy ra đi không bao xa, liền gặp hàng xóm ra ngụy nhị thẩm tử Đường Đường Chính Chính Các ngươi muốn đi đâu nhi a, nghe nói các ngươi có tân mụ mụ. Chúng ta vốn dĩ liền có mụ mụ. Chúng ta mụ mụ kêu Lan lâm hương. Tiêu Vũ Đường thở phì phì mặc đều. Ngụy nhị thẩm tử lại cười. Chính là các ngươi cái kia mụ mụ không cần các ngươi a, nàng đều gả cho nhà giàu mới nổi, không mang đi các ngươi không phải sao? Chương 13, chương 13. Nàng sẽ trở về, nàng sẽ trở về mang đi chúng ta. Bởi vì nàng là chúng ta thân mụ mụ, chúng ta không cần hư mẹ kế. Tiêu vũ đường thở phì phì kê Trương Quế Phân bắt lấy cái chổi đuổi theo. Người ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì? Các người mẹ kế nơi nào hỏng rồi? Các người hướng chỗ nào chạy? Cho ta đứng lại. Tiêu vũ đường nhìn thấy Trương Quế Phân đuổi theo ra tới, lôi kéo tiêu vũ chính, chạy trốn càng nhanh. Hàng xóm nhóm đều nhịn không được nghị luận. Nay tân tức phụ vừa mới quá muôn đâu, liền nháo thành như vậy, về sau nhật tử còn như thế nào quá nha? Ai ra, nhị hôn nào có quá đến tốt ta? Đều có chính mình tính kế, chính là trương thẩm tử chính mình chấp nhất, thế nào cũng phải lại cho chính mình tìm con dâu. Nhưng à không, ta coi thấy nàng tìm con dâu, so núi lớn đều phải tích cực, nàng nghe nói tiểu thẩm đồng chí đáp ứng lúc ấy, cũng không biết cao hứng thành gì dạng, hiện giờ nháo thành như vậy, cũng không biết nàng hối hận không. Trương thẩm tử cũng là, đối nàng từ trước cái kia con dâu cũng là đảo tim đảo phổi hảo, cũng là không được cái kết cục tốt, hiện tại này cái thứ hai con dâu, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không quá hảo à. Tiêu ra không phúc khí bái, có phúc khí nhân ra nơi nào còn sẽ ly hôn, không phúc khí, cưới tân tức phụ cũng sẽ không có phúc khí, hiện tại là nhìn đến đường đường chính chính xảo, bảo không chuẩn quá mấy ngày liền nhìn đến núi lớn hảo tiểu thẩm đồng chí xảo, núi lớn cùng lan lâm hương lúc trước còn không phải là mỗi ngày xảo sao. Tiêu Sơn Hà ở trong sân, cũng nghe tới rồi chút nghị luận, vẻ mặt ấy nấy mà nhìn thẩm vui mừng cùng hai cái nữ hài nhi. Ta sẽ không cùng người cãi nhau. Chính là thực xin lỗi, hải tử không giáo hảo. Thầm vui mừng cười lắc lắc đầu. Không có quan hệ. Trương An Trường Ninh nắm tay nàng, ánh mắt nhút nhát sợ sệt, có chút khổ sở. Ca ca cùng đệ đệ giống như không phải thực hoan nghênh chúng ta. Tiêu Sơn Hà nhìn hai cái nữ hải nhi. Không có việc gì, ta hoan nghênh các ngươi, đây là ta phòng ở, là ta định đoạn, không phải bọn họ. Trương An Trường Ninh nghe được Tiêu Sơn Hà như vậy ôn hòa mà nói, trên mặt khổ sở tan thành mây khói, vội vàng gật đầu. Hảo! Đi thôi, mang các ngươi nhìn xem các ngươi tân nhà ở. Hảo! Trương An Trường linh nghe thấy cái này, cao hứng hỏng rồi. Ở đào lâm thôn thời điểm, các nàng chính là không có chính mình nhà ở, ngày thường chỉ có thể ở phòng chất tuổi ngủ, chỉ có mụ mụ ở nhà thời điểm mới có thể vào nhà. Sau lại trong nhà thật vất vả cái nổi lên tiểu lâu, các nàng đã bị đuổi ra ngoài. Hai cái tiểu cô nương còn không có thể hội quá có chính mình phòng cảm giác. Trương Ninh mới 4 tuổi, tuổi con nhỏ, hơn nữa ngày thường nàng hai đều là ngủ ở một hối, như hình với bóng. Thẩm vui mừng lúc trước liền cùng Trương Quế Phân Tiêu Sơn Hà nói làm các nàng ngủ một gian phòng liền thành. Tiêu Sơn Hà liền an bài phía tây tới gần đường đường chính chính phòng kia gian phòng. Lần trước thẩm vui mừng liền đem Tiêu ra nhìn cái biến, khi đó kia gian phòng còn không có thu thập ra tới, tuy rằng không phóng nhiều ít đồ vật, nhưng là bởi vì không trí lâu lắm, đều rơi xuống hôi. Hiện giờ đi vào, mới phát hiện bên trong đã tỉ mỉ quét tức qua, không nhiễm một hạt bụi. Dựa vào phía tây cửa sổ tường giường đất liên tiếp nam bắc mặt tường. Rất là rộng mở. Trên giường đất trước phô một tầng thuộc ra, lại phô một tầng bắp ra, trên cùng là một trường đại chiếu, lại mềm lại ấm áp, trên giường đất tới gần cửa sổ nơi đó còn có một trường du một đại khăn ấy, thoạt nhìn thực tân, hẳn là tân mua. Trong phòng ban đầu liền bãi tại nơi đó hai cái tủ quần áo cũng quét tước đến sạch sẽ, Trương An Trường thà rằng lấy mỗi người một cái. Hai cái nữ hài nhìn lại sạch sẽ, lại rộng mở, hơn nữa sáng sổ phòng, đều cao hứng hỏng rồi. Ta thích phòng này, cảm ơn ba ba. Trương An nhìn Tiêu Sơn Hà nói, Trương Ninh cũng đi theo nói cảm ơn ba ba. Hai đứa nhỏ nhưng thật ra đối Tiêu Sơn Hà tiếp thu thật sự mau. Tiêu Sơn Hà nghe được các nàng như vậy kêu chính mình, cũng vui vẻ, cười gật đầu. Không khách khí, thích liền ở chỗ này chơi đi. Hảo! Trường An Trường Ninh cũng không khách khí. Thật vui mừng cho các nàng mỗi người mua cái tiểu cặp sách, hai cái nữ hoa nhi cặp sách đều phóng các nàng tiểu gia sản. Nghe được Tiêu Sơn Hà nói như vậy, hai chị em liền cởi giày bò lên trên giường đất đem các nàng đồ vật từ cặp sách móc ra tới. Trường Ninh lấy ra nàng vẽ tranh buồn cùng màu sắc rực rỡ bút trì. Trường An lấy ra nàng thực vật đồ sách. Hai cái nữ hài nhi liền ngồi ở giường đất mấy bên cạnh, một cái đọc sách, một cái vẽ tranh. Thẩm Vui Mừng nhìn hai cái khỏe mạnh vui sướng nữ nhi, Khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Ta dẫn ngươi đi xem xem người phòng. Tiêu Sơn Hà đối Thẩm Vui Mừng nói. Thẩm Vui Mừng gật gật đầu. Cũng là lần trước, nàng cùng Tiêu Sơn Hà nói tốt, hai người bọn họ không được một cái phòng. Kỳ thật cho dù là kết hôn, Tiêu Sơn Hà hai chân tàn tật, hai vợ chồng ở tại một khối cũng quá không được phu thê sinh hoạt, Tiêu Sơn Hà lại không cần thẩm vui mừng chiếu cố, đơn giản liền tách ra ở. Thẩm vui mừng phòng cũng ở tây phòng, liền rửa gần trường an trường ninh phòng. Đi vào, nàng liền phát hiện, Trương Quế Phân cùng Tiêu Sơn Hà không chỉ đối trường an trường ninh phòng dụng tâm, đối nàng cũng là. Cái này nhà ở cũng có một cái giường đất, cùng trường an trường ninh giường đất giống nhau, tinh tế phố quá. Trong phòng còn nhiều một cái tủ cùng một cái bàn trang điểm. Lần trước nàng tới xem phòng này thời điểm, nhưng không có này tủ cùng bàn trang điểm. Thầm vui mừng nhìn về phía Tiêu Sơn Hà. Tiêu Sơn Hà cúi đầu, đùa nghịch trong tay hắn mộng và lỗ mộng cơ quan hộng, hắn lông mi rất dài. Cung nông đậm, hoàn toàn chặn hắn đôi mắt, thầm vui mừng nhìn không ra hắn cái gì thần sắc. Các ngươi nữ nhân đều yêu cầu mấy thứ này đi, ta tùy tiện đi thợ một nơi đó chọn hàng rẻ tiền, ngươi chắc vá dùng. Cảm ơn. Thầm vui mừng nói liền đi xem nàng bộ đồ mới quẩy cùng bàn trang điểm, đều là thực tốt dù một làm. Ở cái này niên đại, gia cụ bó tuổi giá cả còn không có bị xào lên, dù một cũng không phải cái gì quý báo bó tủi, nhưng là cái này tủ, cái này bàn trang điểm, thêm lên thế nào cũng đến hai ba mươi đồng tiền đi. Hiện tại giống nhau quốc doanh nhà máy công nhân, một tháng tiền lương cũng liền hai ba mươi đồng tiền. Thầm vui mừng lại lần nữa nhìn về phía tiêu Sơn Hà. Làm ngươi tiêu pha. Không có việc gì, không quý. Hơn nữa đây là cấp trong nhà mua. Thầm vui mừng nghe được hắn nói những lời này, cũng phân không rõ hắn ý tứ là dù sao ra cụ mua trở về cũng là nhà hắn, vẫn là nói nàng đã là trong nhà hắn người. Tiêu Sơn Hà đột nhiên từ trong túi móc ra cái tiểu vợ mà cho nàng. Thầm vui mừng tiếp nhận tới, mới phát hiện là sổ tiết kiệm buồn. Có ý tứ gì? ba mối chú nói, người gả cho ta có 3 cái điều kiện. Đệ nhất, kết hôn sau trong nhà tiền về người quản Đệ nhị, tuyệt không sẽ lại muốn hài tử. đệ tam Chỉ cần ngươi tưởng ly hôn, tùy thời đều có thể ly hôn. Ba cái điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Ngạch thẩm vui mừng cầm này bổn sổ tiết kiệm, như thế nào có điểm phòng tay đâu. Lúc trước nàng cùng bà mối chu như vậy vừa nói, chỉ là vì làm bà mối chu từ bỏ làm ai, nào nghĩ đến bà mối chu đáp ứng xuống dưới. Càng không nghĩ tới chính là, tiêu sơn hả thế nhưng thật sự, hơn nữa cũng đáp ứng. Hiện giờ đỏ thấm sổ tiết kiệm vốn là đặt ở nàng trong tay. Chúng ta đơn vị chỉ có làm thành hạng mục, mới có tiền thưởng. Ta lúc trước chỉ làm thành một cái tiểu hạng mục, để nhất bút tiền thưởng dùng một chút tới kiến cái này sân, dư lại bị ta vợ trước cầm đi. Ta sau lại công tác hám hại chân, lúc sau mỗi tháng sẽ có 20 khối tiền ăn ủi đều đánh tới này trường sổ tiết kiệm, hiện tại bên trong còn có chút tiền tiết kiệm. Mặt khác ta mới vừa bị thương thời điểm đơn vị còn bước đầu cho một tuyệt bút tiền ăn ủi ta đặt mua hai cái cửa hàng, đó là viết ở ta nương danh nghĩa, cho nên mỗi tháng thêm lên 14 khối tiền thuê cũng cho nàng. Chúng ta về sau không cần gánh nặng nàng tiền dưỡng lao, đây là nhà của chúng ta kinh tế tình huống. Tiêu Sơn Hà giam ba câu, đều nói được rất rõ ràng. Thẩm vui mừng bắt lấy sổ tiết kiệm, có loại bắt người tay ngắn cảm giác. Ta loại này điều kiện, ngươi cũng có thể đáp ứng. Ta còn có mặt khác hai điều kiện đâu, ngươi sẽ không sợ bắt hắn lại cho ta nhiều, ta lại muốn ly hôn à. Túy duyên, kia đều là mệnh. Tiêu Sơn Hà ngữ khí như cũ vân đạm phong khinh, trên mặt cũng là vô dục vô cầu biểu tình. Nếu không phải hắn kia đầu nồng đậm tóc đen, thẩm vui mừng nói không chừng sẽ cho rằng đây là cái đắc đạo cao tăng. Sổ tiết kiệm nàng muốn, nàng chính là muốn miết ở trong tay, nàng thà rằng để cho người khác cho rằng nàng là cái không dễ trọng, cũng không nghĩ cho người ta lưu lại ôn lương dễ nói chuyện hình tượng. Đương nhiên, bên trong tiền nàng sẽ không hoa, tiêu sơn hà cùng tiêu ra nếu là có yêu cầu dùng tiền địa phương, nàng nhất định sẽ cái thứ nhất lấy ra tới. Chính là nàng có cái vấn đề không nghĩ ra. Tiêu đồng chí Ngươi vì cái gì đáp ứng cùng ta kết hôn? Nhị hôn mang hài tử, đều có chính mình tính kế. Nàng đồ chính là hài tử thành thị hộ khẩu, kia Tiêu, Tiêu Sơn Hà đồ nàng cái gì? Tổng không thể đồ nàng ly hôn mang hai hoa đi. Tiêu Sơn Hà thưởng thức trong tay mộng và lỗ mộng hộp tay tạm dừng hạ, mới chậm rãi mở miệng. Ta không cưới ngươi, ta nương cũng sẽ thuốc giục ta cưới người khác. Ngày đó ngươi kêu ta giúp ngươi vội, ta đơn giản liền giúp, ta nương cũng không cần lại thúc giục ta. Là Nga Thầm vui mừng lúc này mới nhớ tới. Ngày đó Tiêu Sơn Hà chính là không nghĩ liên lụy người, không nghĩ cưới nàng, là nàng chính mình cùng nhân ra nói nàng yêu cầu hắn. Nghĩ vậy chút, thật vui mừng mặt có chút nóng lên, cũng cảm thấy Tiêu Sơn Hà Phật hệ quá mức, sổ tiết kiệm nói cho liên cấp, vừa rồi nói hắn vợ trước cuốn đi hắn tiền an ủi thời điểm hắn ngự khí cũng thực bình tĩnh. Người này, có phải hay không thật sự khám phá hồng trần, vô dục vô cầu. Cũng không đúng, từ nhìn thấy hắn đệ nhất mặt bắt đầu thầm vui mừng liền nhìn đến hắn không ngừng đổi các loại mộng và lỗ mộng hộp chơi, hắn cũng là có chính mình hứng thú. Trương An trường ninh hộ khẩu, tính toán khi nào chuyển qua tới. Tiêu Sơn Hà hỏi. Nhanh chóng. Hiện tại mau khai giảng, trương An năm nay 7 tuổi, ta muốn cho nàng trực tiếp đến trong thành đi học. Hành, ta đây ngày mai đi hộ tịch khoa hỏi một chút hiện tại yêu cầu cái gì thủ tục, trước hai ngày hộ tịch khoa đi làm. ân Đúng rồi. thẩm vui mừng nghĩ đến một vấn đề. Tiêu đồng chí. Trương An Trường Ninh, ta muốn cho các nàng cùng ta họ thẩm, thẩm vui mừng cũng là ra mặt dậy đưa ra yêu cầu này. Kiếp trước, Trương An Trường Ninh tuổi còn trẻ liền mắc phải nghiêm trọng bệnh phổi, bởi vì không có được đến kịp thời trị liệu, hai người bệnh tình chuyển biến xấu sau liền sớm qua đời. Nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ở trong thống khổ qua mười mấy năm, mới buồn bực mà chết. Trọng Sinh trở về, nàng đối Trương An Trường Ninh liền có rất sâu chấp nhất, nàng muốn cả đời bảo hộ các nàng, phải làm vì các nàng che mưa chắn gió đại thụ. Các nàng, là nàng nữ nhi, là nàng thẩm vui mừng nữ nhi, muốn cùng nàng họ. Thẩm vui mừng biết chính mình lại trụ tiêu sơn hà phong ở, lại lợi dụng hắn hộ khẩu, còn quản hắn tiền, hiện tại còn để như vậy yêu cầu, có lẽ có chút qua. Nhưng là nàng không bỏ xuống được chính mình chấp nhất, bởi vậy chẳng sợ biết chính mình ra mặt ở giày, cũng nói ra, thẳng tóc nhìn tiêu sơn hà hai mắt, chờ hắn án chương 14 chương 14 tùy ngươi, tiêu sơn hà không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng xuống dưới túi đầu tiếp tục đùa nghịch hắn cái kia ngọng và lỗ ngậm bụng, thần vui mừng cảm thấy chính mình vừa rồi thật là bạch khẩn trương. người nam nhân này, liền vợ trước cuốn đi chính mình tiền an ủi loại sự tình này đều không tức giận, huống chi kế nữa không cùng hắn họ. nói đến cùng, trương an trường ninh cũng không phải hắn thân sinh nữ nhi. ngươi dọn dẹp một chút ngươi đồ vật, ta không quấy rầy ngươi. thiêu sơn hà nói xong liền đi ra ngoài. thần vui mừng mới nhìn đến, nàng phía trước trước làm phan kiến quốc kéo tới hành lý hiện giờ đều đặt ở nàng phòng này. Nhìn dáng vẻ Tiêu Sơn Hà cùng Trương Quế Phân cũng chưa đọc quá. Nàng đem quần áo của mình lấy ra tới, một kiện một kiện phóng tới tủ quần áo. Nói thật ra, nàng cảm thấy Tiêu ra kinh tế điều kiện, ở hiện tại cái này niên đại xem như thực không tồi. Thành phố Vân Bắc ở Tây Bắc cũng coi như là một tòa không nhỏ thành thị. Tiêu ra ở thành phố có chính mình sân, có hai cái mặt tiền cửa hiệu, Tiêu Sơn Hà mỗi tháng còn có hai mươi khối tiền ăn ủi Nhưng mặc dù như vậy, Lan Lâm Hương cũng ngại Tiêu Sơn Hà nghèo, cùng tô sáng sớm chạy. Bất quá ngẫm lại cũng là, hiện tại đang đứng ở kinh tế cao tốc phát triển thời đại, nơi nơi đều là kỳ ngộ, cho dù là không thượng quá học, chỉ cần tìm đúng chiêu số, chịu làm, đều có thể làm ra một phen đại sự nghiệp tới, tránh đồng tiền lớn. Tiêu Sơn Hà cùng Lan Lâm Hương đều là sinh viên. Thời buổi này đại học không hào khảo, có thể thi đậu đại học, chỉ số thông minh đều không thấp, người như vậy tại đây niên đại đại bộ phận đều có thể hốn rất khá, có lẽ Tiêu Sơn Hà hai chân tản là không kịp bọn họ đại học đồng học đi. Hùng chi Lan Lâm Hương tái giá vẫn là tô sáng sớm. Tô sáng sớm có bao nhiêu có tiền, thầm vui mừng cũng rất rõ ràng. Bởi vậy thầm vui mừng cũng lý giải Lan Lâm Hương, mỗi người lựa chọn bất đồng thôi, liền giống như này một đời, nàng nguyện ý từ bỏ chính mình đại phú đại quý, chỉ nghĩ bảo hộ thật dài an trường linh giống nhau, mỗi người đều có chính mình muốn nhân sinh. Cũng không biết tiêu sơn hà rốt cuộc là làm cái gì công tác, có thể bắt được tiền ăn ủi, nói như thế nào đều đến là quốc gia đơn vị. Hắn không có khả năng là người khác trong miệng theo như lời bỏ mạng đồ đệ. Nhưng là nàng không dám hỏi. Tiêu Sơn Hà là ở công tác trung lộng thương chân, nàng hỏi cái này loại vấn đề, chẳng phải là ở nhân gia miệng vết thương thượng giải mối, kích thích nhân ra. Tương lai còn dài, về sau liền ở dưới một mái hiên sinh sống, luôn có sẽ biết một ngày. Trương Quế phân sách theo Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ chính trở về thời điểm, thầm vui mừng đã đem cơm chưa làm tốt. Tiêu Vũ Đường che lại chính mình ông, đi đường khắp hiếng thực rõ ràng chính là bị hung hăng đánh một đốn. Tiêu Vũ chính nhưng thật ra không che ngông, bất quá nhìn đến hắn nhút nhát sợ sệt tránh ở Tiêu Vũ đường phía sau bộ dáng, hẳn là cũng không thiếu bị mắng. Trương Quế phân nhìn thấy thẩm vui mừng đều làm tốt cơm, vẻ mặt ngượng ngùng. "Vui mừng, ngươi như thế nào liền đem cơm làm tốt, kỳ thật thời gian còn sớm, ta hiện tại trở về, nấu cơm còn kịp, ngươi này đem cơm làm tốt ta nhiều ngượng ngùng." "Đều do này hai cái ngại danh, trốn đến vứt đi kho lúa bên kia đi, hại ta hảo tìm." Tìm ra đều cái này điểm. Thật là hai cái nhiều chuyện phiền toái tinh. Vừa nói vừa đi chừng tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính. Thật vui mừng vội vàng kêu nàng đừng nói nữa. Không có việc gì, người một nhà, ai nấu cơm không giống nhau, hai tử con nhỏ, nhường điểm liên hảo. Ai còn nhỏ? Ta là đại nhân. Ta biết ai tốt hai xấu. Còn có, ai cùng ngươi người một nhà. Tiêu vũ đường, ý miệng, còn ăn không ăn cơm. Tiêu Sơn hả quát khẽ một tiếng. Tiêu vũ đường khiếp sợ. Nhưng vẫn là không dịch khai bước chân, đôi tay ôm ngực. Ta không ăn. Ta không ăn nàng làm gì đó. Đây là nhà ta. Không phải nhà nàng. Nói ngươi đâu. Họ thẩm. Đừng dùng nhà ta phòng bếp, cũng đừng trụ nhà ta. Thiêu Sơn Hà nhìn hắn một cái. Đây là nhà ta, ta cái phòng ở. Nàng là ta tức phụ, ta tức phụ khẳng định muốn trụ nhà ta. Ngươi nếu là không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ, ngươi liền đi ra ngoài, tiểu tâm bị bọn buồn người bắt cóc. Tiêu Vũ Đường nghe Tiêu Sơn Hà nói như vậy, thân thể run run. Lần trước ở Bách Hóa đại lâu bên kia có cái đứt tay đứt chân tiểu hài tử ở An Xin, người khác đều nói đó là bọn buôn người quải tới, chém đứt tay chân, lấy đảm đường xin cơm công, cụ kiếm tiền. Tiêu Vũ Đường là sợ, nhưng miệng còn ngoan cố. Ta không ra đi, nhưng là ta cũng không ăn nàng làm gì đó. Trương Quế phân bắt lấy cây chổi lại muốn đi đánh Tiêu Vũ Đường. Phế vật đồ vật, đánh cũng không nghe, mắng cũng không nghe, ngươi là cố ý khí ta có phải hay không? Vậy ngươi đánh a? Ngươi đánh ta a? Người khác đều nói có mẹ kế thì có cha dượng, nguyên lai nói đều là thật sự. Nay còn có hầu nãi nãi đâu, ngươi đánh a, ngươi đánh ta a sau nãi nãi. Tiêu Vũ Đường khập khiễng chạy, tránh ở sân lu nước phía sau, ngồi xổm xuống, xuống, chỉ dò ra nửa cái đầu tới, nhìn Trương Quế phân tê. Trương Thúy phân cầm cái trổi đuổi theo, nghe xong lời hắn nói, lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Đúng là ăn cơm thời gian, hàng xóm nhóm vùng Bắc cơm, chiều bên này nhìn xung quanh đều đang xem náo nhiệt. Trương Thúy phân xấu hổ mà đem cái chổi thu hồi tới. "Ta hôm nay buông tha ngươi, chính là ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Tiêu Vũ Đường lúc này mới từ lưu nước phía sau ra tới. Thầm vui mừng qua đi đem Trương Quế phân trong tay cái chổi tiếp nhận tới. "Ăn cơm trước đi, đồ ăn đều lạnh." Nói, liền đem cái chổi hướng dưới mái hiên phóng hảo. Trương Quế phân nhìn thấy còn có hàng xóm ở hướng bọn họ trong viện nhìn xung quanh, liền mặc kệ như vậy nhiều Một tả một hưu nhéo tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính cánh tay, mạnh mẽ đem hải tử kéo vào phòng đi, đem hai cái nam hải đau đến nghe răng trợn mắt. Thẩm vui mừng vội vàng ở phía sau kêu trương quế phân nhẹ điểm, đừng làm đau hải tử. Tiêu vũ đường trong lòng còn có khí, chính là hắn không rõ, vì cái gì hôm nay bà bà cùng mãi mãi đều sinh khí, đánh bọn họ, mắng bọn họ, duy độc người khác trong miệng theo như lời nhất hư mẹ kế, thế nhưng như vậy ô nhu, Không phải nói mẹ kế liền cùng rắn độc giống nhau độc sao. Trương An Trường Ninh đã ở trên bàn cơm ngồi xong, hai cái nữ hài nhi cũng không dám động, cũng không dám nói chuyện. Trương Quế Phân đem tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính cũng ấn ở trên ghế, gọi bọn hắn ngồi xong, lấy hảo chiếc búa. Thầm vui mừng làm thịt kho tàu, cá chua ngọt, thuân gà cùng mẹ ớt sang thức ăn chay. Trương Quế Phân xem đến mắt đều thẳng. Lần trước ngươi chỉ là cho ta trợ thủ, ta cũng không biết nói ngươi tay nghề nguyên lai like tốt như vậy, ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn tới, còn nấu ăn, ta thật là băn khoăn. Ngươi đây mới là dọn lại đây ngày đầu tiên đâu?" Thẩm Vui Mừng cười lắc đầu. "Nương, không có gì ngượng ngùng, nơi này về sau cũng là nhà ta, ta cấp trong nhà mua đồ vật là hẳn là." Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ đang ở bên cạnh nghe, cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Vui Mừng chỉ mua đỏ thâm quả táo, nguyên lai like còn mua đồ ăn, còn mua nhiều như vậy. Hai đứa nhỏ nhìn trên bàn phong phú đồ ăn, nhịn không được nuốt nước miếng. Thẩm Vui Mừng đem chiếc đũa đưa cho bọn họ. "Ta hỏi qua các ngươi ba ba Đường đường thích nhất ăn thịt kho tàu chính chính thích nhất ăn hơn gà, cho nên ta đều cho các ngươi làm, chạy nhanh ăn. Tiêu vũ đường nhìn mẹ kế đưa qua chiếc đũa, không rỗi tay đi tiếp. Hắn lại nuốt nuốt nước miếng, đẩy ra nàng chiếc đũa. Ta mới không ăn ngươi làm gì đó. Nói xong, còn giúp tiêu vũ chính đem chiếc đũa cũng đẩy trở về. Chúng ta đều không ăn. Các ngươi hôm nay không phải bị trong dương mặt khác tiểu nam hài đoạt thư sao. Các ngươi nếu là không ăn cơm, không dài đến cao cao, tráng tr Về sau còn sẽ bị bọn họ khi dễ. Thầm vui mừng nói. Nghe thầm vui mừng nói như vậy, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính liền nghĩ đến hôm nay bị ngõi nhỏ tiểu hài tử khi dễ sự. Cũng nhớ tới thầm vui mừng giúp bọn hắn hết giận tình hình. Còn có các ngươi không phải cảm thấy mẹ kế hư sao? Nếu là các ngươi không nhiều lắm ăn chút, không lớn lên điểm, về sau bị ta cái này mẹ kế khi dễ làm sao bây giờ? Thầm vui mừng còn nói thêm. Tiêu vũ đường lúc này mới hung ba ba mà đem hai đôi đuốt đều đoạt lấy tới đem trong đó một đôi đưa cho tiêu vũ đường kia xem như chúng ta thiếu ngươi chờ về sau chúng ta hai anh em kiếm tiền ở ngươi nơi này ăn tiền cơm chúng ta đều sẽ còn cho ngươi ngữ khí cũng là hung ba ba địa thật vui mừng cười gật gật đầu Hảo ta đây liền chờ mong các ngươi hai cái có tiền đồ tránh đồng tiền lớn tiêu vũ đường cầm chiếc đua tay dừng một chút túi đầu gấp một khối thịt kho tàu hướng trong miệng tắc hắn như thế nào cảm thấy ngược buồn đến hoảng rõ ràng tưởng tiếp tục hung lại hung không đứng dậy Mẹ kế vì cái gì cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau Thầm vui mừng luôn là như vậy ôn ôn nhu nhu Làm hắn có loại một quyền hung hăng đánh vào đông thượng cảm giác Một chút cũng không sảng Còn có, cái này mẹ kế vì cái gì nấu cơm ăn ngon như vậy a? Tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính ăn ngấu nghiến Nhớ tới, bọn họ thân mụ cũng không xuống bếp Trước kia bọn họ cha mẹ còn không có ly hôn thời điểm Vẫn luôn là bọn họ nãi nãi nấu cơm Bọn họ chưa từng ăn qua thân mụ làm cơm Nhưng kia cũng là thân mụ Thân mụ thế nào đều không mẹ kế hảo. Đương, tiêu vũ đường ăn no, cầm chén hướng trên bàn một quan ngã, nhìn đến tiêu vũ chính cũng ăn được, lôi kéo tiêu vũ chính liền ra bên ngoài chạy. Hai đứa nhỏ một câu đều không nói, Trương quế phân lại tưởng đứng lên, bị thẩm vui mừng kéo lại. Nương, tương lai còn dài. Vừa rồi hai tử không phải nói sao. Có mẹ kế thì có cha dượng, còn có hậu nãi nãi. Hai tử trong lòng đã như vậy suy nghĩ, nếu ngươi còn mắng bọn họ, bọn họ càng sẽ như vậy tưởng không cần kích phát hải tử mâu thuẫn tâm lý nói cũng là trương quế phân gật đầu còn có nuôi sông đồng chí ngươi cũng đúng vậy đừng với hải tử như vậy hung, cho hắn hai một chút thời gian thiêu sơn hà cũng gật gật đầu buổi tối rửa mặt qua đi thẩm vui mừng vào trường an trường ninh phòng trương an trường ninh đang ngồi ở giường đất mấy bên đọc sách vẽ tranh nhìn thấy thẩm vui mừng tiến vào liền chỉ vào treo ở trên trần nhà mở nhạt năm ngói tiểu bóng đèn mũ mũ nguyên lai like đây là bóng đèn so ngọn nến cùng dầu hỏa đèn sáng sủa nhiều. Trương An nói, trong giọng nói tràn đầy mới lạ. Thẩm Vui mừng đi qua đi, ngồi ở giường đất biên, sờ sờ hài từ đầu. Đúng vậy, đây là bóng đèn. Về sau nhà của chúng ta còn có càng sáng sủa đèn đâu, đèn huỳnh quang, đèn dây tóc. Về sau các người sẽ biết. Ân Ân, hai cái nữ hài gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Thế nào, thân gia thích sao? Thẩm Vui mừng lại hỏi. Trương An, Trường Ninh đều gật đầu. Tân ra có nước máy, như vậy mụ mụ về sau liền không cần đi giếng gánh nước, liền không thể dùng như vậy vất vả. Là nha, còn có giường đất, còn có đèn điện, có tủ quần áo, tân ba ba cùng tân mãi mãi đều thực hảo. Chính là tân ca ca cùng tân đệ đệ không phải thực hảo, bọn họ hảo hùng trường linh nói, túi đầu. thật vui mừng nhìn thấy hai cái nữ hài đột nhiên thực thất vọng bộ dáng, trong lòng lộ bộ một chút. Chương 15 chương 15